Tô Mục Dao, ta nói rồi, ta là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy buông tha ngươi. Nếu ngươi như vậy để ý Tô Ngọc, ta đây liền chiều Tô Ngọc xuống tay, dù sao các ngươi mẫu tử đều không phải cái gì người tốt. Trong phòng, Tô Mục Tuyết trong tay cầm một cái gói thuốc, một đôi mắt đẹp trùng bắn ra nồng đầm hận ý, toàn bộ khuôn mặt đều bởi vì hận ý mà vặn vẹo, làm người không nỡ nhìn thẳng. Tay đột nhiên chật lại, gắt gao nắm kia gói thuốc, mở cửa đi ra ngoài. Từ cửa hông tiến vào Tô phủ, Tô Dao cố ý tránh đi một ít người. Trực tiếp tìm được rồi Lưu Di Nương, Nương, ta mặc kệ, chuyện này ngài nhất định phải giúp ta. Tô Mộc Tuyết biết Lưu Di Nương ở tô phủ bồi dưỡng chính mình người, bởi vậy lúc này mới tới tìm Lưu Di Nương, bằng không bằng nàng chính mình, thực dễ dàng đã bị phát hiện. Lưu Di Nương cũng thập phần không mừng Tô Mộc Giao cùng Tô Ngọc, hướng chi lần trước Tô Ngọc cùng Tô Mộc Giao đem nàng chỉnh như thế thảm, nghe được Tô Mộc Tuyết nói, lập tức ánh mắt sáng lên, vô vô Tô Mộc Tuyết mu bàn tay, nói, Nương không giúp ngươi còn có thể giúp ai Lúc này đây liền cấp Tô Ngọc kia tiểu tử thúi một lần nho nhỏ giáo hấn. Tô Mộc Tuyết đột nhiên gật đầu, "Không tồi, tên tiểu tử thúi này quả thật là Tô Mộc giao loại, đều không phải cái gì thứ tốt." Tô Mộc Tuyết thanh âm không tự giác giơ giơ lên, một đôi con ngươi phun ra phẫn nộ quang mang. Lưu Di nương đem gói thuốc cầm ở trong tay, cùng Tô Mộc Tuyết xem nhẹ vài câu, hai người trong ánh mắt quang mang càng lúc càng lượng, đại hai người đứng dậy khi, bên môi đều gợi lên tươi cười. "Hảo, Tuyết Nhi chúng ta đi thôi." Nói Lưu Di nương mang theo Tô Mộc Tuyết đi ra ngoài, tự nhiên như cũ đi tới đường nhỏ, vì cũng là không nghĩ quá nhiều người biết Tô Mộc Tuyết đi tới Tô phủ, rốt cuộc Tô Dung Trời đã từng đem Tô Mộc Tuyết đuổi ra Tô phủ, chuyện này Tô phủ từ trên xuống dưới đều có điều nghe thấy. Hai người nhanh chóng đi vào phòng bếp, nhìn lướt qua trong phòng bếp người, thấy chỉ có một cái tiểu nha hoàn, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem bộ dáng này, sợ là lại tự cấp kia tiểu giúp sinh chuẩn bị ăn. Tô Mộc Tuyết siết chặt nắm tay, nhịn không được oán giận nói: Tra đối kia tiểu súc sinh cũng thật hảo. Hừ, kia tiểu tử thúi miệng giống như là lau mật giống nhau, đầu đến cha ngươi thoải mái cười to, cha ngươi tự nhiên thích hắn. Lưu di nương trong mắt cũng hiện lên một tia oán hận, bất quá là đứa con hoang thôi. Cũng không biết cha ngươi nghĩ như thế nào, cư nhiên đem con hoang trở thành bảo. Tô Mộc Tuyết trong lòng cũng tức giận bất bình, nhìn lướt qua phòng bếp, nghĩ nghĩ nói, "Nương, ngươi đi đem kia nhà hoàn dẫn dắt rời đi, ta đi hạ dược." Nói đem gói thuốc từ Lưu Gi nương trong tay cầm lại đây. Nàng thế nào cũng phải tự mình hạ dược không thể Lưu Di Nương Nghi nghĩ Cũng cảm thấy hành, gật gật đầu Sửa sang lại một chút chính mình quần áo Cùng vật trang sức trên tóc Lúc này mới lắc mông chi đi qua Cấp Di Nương thỉnh an Trong phòng bếp tiểu nhà hoàn nhìn thấy Lưu Di Nương Vội vàng hành lệ vân an Tiểu thân thể hơi hơi phát run Không biết Lưu Di Nương lần này lại đây có phải hay không tìm nàng phiền thoái Lưu Di Nương sóng mắt hơi đổi Nhàn nhạt nói Ngươi cùng ta tới Chính là nô tỷ đang ở cấp tiểu thiếu ra chuẩn bị điểm tâm tiểu nha hoàn nhìn thoáng qua trong nồi, hơi hơi nhữ nhữ mày Được rồi, chậm chế không được ngươi bao lâu thời gian, lại đây. Lưu Di Nương trong mắt hiện lên một tia phiền chán, thanh âm bỗng nhiên đề cao, hạ tiểu nha hoàn ngảy dự. Tiểu nha hoàn không có cách nào, đành phải đi theo Lưu Di Nương đi ra ngoài. Một bên tô mục tuyết thấy vậy, nhanh chóng Lưu đi vào, đem trong nồi điểm tâm bưng ra tới, mở ra gói thuốc, đem dược sái đi vào. Mà tô mục tuyết động tác toàn bộ rừng ở Triệu Cẩm Nam trong mắt, Triệu Cẩm Nam vốn là nghĩ chính mình không có việc gì, liền muốn đem điểm tâm lấy qua đi bồi tô ngọc chơi, lại không có nghĩ đến đụng phải lén lút hai người, bởi vậy để lại một cái tâm nhãn, tránh ở chỗ tối. Nhìn đến tô mục tuyết ở tâu ngọc điểm tâm hạ dược, tức khắc tức giận không thôi, này hai người, liền một cái hải tử đều không bông tha. Ánh mắt đột nhiên châm xuống, thấy tô mục tuyết cấp lưu di nương đánh một cái thủ thế, rời đi sau, lưu di nương cũng nhanh chóng rời đi. Triệu Cẩm Nam đi vào phòng bếp, đối với kia tiểu nha hoàn phân phó lại là một đĩa điểm tâm sau, nhanh hơn bước chân, thấy được cách đó không xa Liêu Di Nương cùng Tô Mộc Tuyết, đỉnh mày một trọn, nhàn nhạt nói, Lưu Di Nương, Mộc Tuyết. Tô Mộc Tuyết cùng Lưu Di Nương trong lòng cả kinh, nhanh chóng quay đầu lại, thấy là Triệu Cẩm Nam, Tô Mộc Tuyết như mày, nguyên lai là Sư Minh. Mộc Tuyết hôm nay tới như thế nào không đi gặp Sư Phụ. Sư Phụ ở trong sân, cùng nhau qua đi đi, Lưu Di Nương cũng cùng nhau đi. Triệu cầm nam trên mặt mang theo một tia ôn nhu ý cười, chầm dài nói. Tô mục tuyết đang muốn cự tuyệt, lưu di nương lại ứng hạ, cũng hảo, chúng ta này liền qua đi, cẩm nam đi trước đi. Triệu cẩm nam gật gật đầu, cười vòng qua đi. Nương, ngươi làm gì đáp ứng hắn A Tô mục tuyết cho mày, ván trách nói. Lưu di nương không nhanh không chầm nói, ngươi đứa nhỏ này, đi cho ngươi phụ thân nhận cái sai, chẳng lẽ ngươi về sau đều lén lút tới tô phủ. Lại nói lưu di nương trong mắt hiện lên một đạo tinh Quang Vui sướng khi người gặp Hoà nói, lúc này, Tô Ngọc cái kia tiểu xuất sinh khẳng định ở phụ thân ngươi kia, ngươi không nghĩ thấy hắn chính miệng ăn về điểm này tâm. Quả nhiên, nghe nói Lưu Di Nương nói, Tô Một Tuyết cũng tới hứng thú, vội vàng gật đầu nói, Hảo, chúng ta này liền đi. Nói, nhanh chóng hướng tới Tô Dung trời trong viện đi đến. Hai người vừa ly khai, chỗ tối, Triệu Cẩm Nam đi ra, thư lệnh một tiếng, lại lần nữa về tới phòng bếp. Tiểu Nha hoàn thấy Triệu Cẩm Nam đi mà quay lại, hơi hơi sửng sốt cho rằng chính mình làm sai chuyện gì, có vẻ bất an. Triệu Cẩm Nam thấy vậy, phóng nhu ngữ khí, hỏi, điểm tâm nhưng chuẩn bị tốt. Tiểu Nha hoàn gật gật đầu, lại lắc đầu, Triệu thiếu ra, tiểu thiếu ra điểm tâm chuẩn bị tốt, nhưng là ngài mặt sau phân phó còn muốn một chút thời gian. Vậy từ từ. Triệu Cẩm Nam đơn giản tìm cái địa phương ngồi xuống, Tiểu Nha hoàn thấy vậy, không dám chậm trễ, nhanh chóng ra thêm hỏa, 15 phút sau, hai mâm điểm tâm đều ra lò. Triệu Cẩm Nam nhận lấy, Mang theo điểm tâm đi Tô Dung Trời trong viện. Tô Mộc Tuyết đã cùng Tô Dung Trời xin lỗi, hơn nữa được đến tha thứ. Lưu Di nương một cái kính ở nơi đó treo đùa Tô Ngọc, tựa hồ thập phần thích đứa nhỏ này giống nhau. Triệu Cẩm Nam nhìn cái này cảnh tượng, lạnh lung cười, tiện đà nói, Ngọc Nhi, điểm tâm tới. Tô Ngọc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng từ Tô Dung Trời trong lòng ngực nhảy xuống tới, Cẩm Nam thúc thúc, Ngọc Nhi điểm tâm. Ngọc Nhi điểm tâm. Triệu Cẩm Nam đem điểm tâm đưa cho Tô Ngọc Tiện đà đem một khắc bàn đặt ở tô mộc tuyết cùng lưu di nương bên người, cười nói, ta nghĩ chỉ chuẩn bị Ngọc Nhi một phần, bởi vậy liền làm phòng bếp người lại làm một phần, mộc tuyết cùng di nương ăn đi. đa tạ sư minh, tô mộc tuyết cười cười, cảm tạ nói, tô dung trời đối tô mộc tuyết thái độ thập phần vừa lòng, vuốt chính mình dâu gật gật đầu. Nguyên lai like đều tại đây tiêu việt thanh em đột nhiên chuyển tới, mọi người nhìn lại. Tiêu việt nhất nhất trả hỏi, đi đến tô ngọc trước mặt, trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, Ngọc Nhi ở ăn điểm tâm sao cấp thúc thúc một khối được không? Tâu Ngọc cười tủm tìm nhìn tiêu việt, ôm chính mình điểm tâm, đi đến tô mộc tuyết bên người, đem điểm tâm âm cầm lại đây, thúc thúc ăn. Tâu Ngọc biết tiêu việt không ăn đồ ngọn, chỉ là vì cùng chính mình nói chuyện thôi, cho rằng chính mình sẽ không cấp, kia hắn liền càng muốn cấp, ai làm hắn trước kia khi dễ chính mình mâu thân. Đương nhiên, hắn mới sẽ không dùng chính mình điểm tâm đâu. Nhìn tô mộc tuyết mặt trầm xuống dưới, Tâu Ngọc miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, chính là không cho người ăn. Triệu cầm nam há miệng thở dốc muốn nói cái gì, ngay sau đó tưởng tượng, ngầm miệng, đơn giản ngồi xuống, cùng tô dung trời đánh cờ. Ha ha, hảo, thúc thúc ăn, ngọc nhi cơ, thúc thúc đương nhiên ăn. Nói, tiêu việt liền cầm lấy mâm điểm tâm ăn lên, mà tô ngọc đi đến tô dung trời bên người, vui vẻ ăn lên. Ăn ngon sao? Nhìn chính mình cháu ngoại, tô dung trời không cấm cười nói. Tô ngọc trước mắt to gật gật đầu, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, ăn càng thêm vui sướng lên. Tô Mộc Tuyết cùng lưu di nương hai người thấy Tô Ngọc an vui sướng, trên mặt đều lộ ra đắc ý biểu tình, Tô Mộc Tuyết không được ở trong lòng nỉ non, an đi an đi, an càng nhiều kéo liền càng nhiều. Này thuốc sổ dược hiệu cũng không nhỏ, càng muốn Tô Mộc Tuyết càng cao hứng. Tô Ngọc nhìn về phía Tô Mộc Tuyết, thấy nàng trên mặt mang theo không có hảo ý tươi cười, nghiêng đầu, trên mặt có điều khó hiểu, tiện đà nhìn về phía chính mình điểm tâm, sờ sờ chính mình bụng, đem điểm tâm đặt ở trên bàn, trong lòng nghĩ, có phải hay không ta điểm tâm có vấn đề a Tô Mộc Tuyết cùng Lưu Di nương biểu tình cũng rơi vào tiêu việt trong mắt, bên môi gợi lên một tia như có như không đợi cười. Ngọc Nhi ăn xong rồi sao? Tiêu Việt cười sờ sờ Tô Ngọc đầu, liên tiếp ăn tam khối điểm tâm, cũng cảm thấy có điểm nhị, nhấp một hớp nước trà. Tô Mộc Tuyết nhìn đến Tiêu Việt đối Tô Ngọc tốt như vậy, trong lòng ghen ghét phát cuồng, nếu không phải Lưu Di nương vẫn luôn lôi kéo nàng, nói vậy đã giống ra tới. Tô Mộc Tuyết hít sâu một hơi, cực lực ngăn chặn trong lòng tức giận, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Ngọc. Đột nhiên Tiêu Việt chỉ cảm thấy chính mình làm âm ý hoan, cho mày, dây tiếp theo, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Tô Mộc Tuyết sứng sốt khó hiểu nhìn về phía Tiêu Việt. Càng làm cho Tô Mộc Tuyết cùng Lưu Di Nương giật mình chính là, đều qua lâu như vậy, Tô Ngọc giống một cái giống như người không có việc gì, hai người tâm đều nóng nảy lên, nhưng là Tô Ngọc như cũ ở kia chơi hảo hảo. Tô Mộc Tuyết cùng Lưu Di Nương tìm một cái cơ rời đi, hai người nhanh chóng đi vào Lưu Di Nương phòng, Tô Mộc Tuyết phái người đi tìm Tiêu Việt. Đương biết được tiêu việt tiêu chạy khi, đầu hóc hống một tiếng nổ tung, nương, tại sao lại như vậy? Vì cái gì tô ngọc cái kia tiểu súc sinh không có việc gì, tiêu việt đã xảy ra chuyện. Lưu di nương cũng thập phần nghi hoặc, nhưng là duy nhất có thể khẳng định chính là lúc này đây các nàng lại thất bại. Tuyết nhi, không cần kinh hoàng cũng không thể làm cha ngươi phát hiện cái gì. Lưu di nương vội vàng ổn định tô mục tuyết, sau đó nói, ngươi chạy nhanh mang theo tiêu việt đi xem đại phu. Tô mục tuyết lúc này mới phản ứng lại đây. Đội vàng gật đầu xưng là, nhanh chóng rời đi. Bên kia, Triệu Cẩm Nam nắm Tô Ngọc tay nhỏ chiều Tô Mộc Dao trong viện đi đến, Tô Ngọc chớp mắt to, Nguyễn Thanh Nguyễn kì nói, "Tiêu Việt thúc thúc tiêu chạy, là Cẩm Nam thúc thúc làm sao?" "Không phải, là bọn họ tự thực hậu quả xấu." Triệu Cẩm Nam cười nói, hắn biết Tô Ngọc thập phần thông minh, bởi vậy cũng không nghĩ tới muốn gạt hắn. Tô Ngọc cắn đầu ngón tay, nghĩ nghĩ, tiện đà vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nở nụ cười. Chương 65 Mộc Dao tức giận Cẩm Nam thúc thúc là như thế nào phát hiện a? Tô Ngọc đối chuyện này thập phần cảm thấy hứng thú, lôi kéo Triệu Cẩm Nam một cái kính hỏi. Triệu Cẩm Nam cười cười, trong lúc vô ý phát hiện, cho nên Ngọc Nhi không thể làm chuyện xấu, nếu là làm chuyện xấu, Ngọc Mỗ Thân khẳng định sẽ hán từ nói. Ân. Tâu Ngọc thập phần tán đồng gật gật đầu, Ngọc Nhi mỗi lần trộm tích có tiền đã bị mâu Thân phát hiện, ai? Mỗ Thân như thế nào sẽ biết Ngọc Nhi có chính mình tiểu kim cố đâu? Tô Ngọc đối chuyện này nghĩ trăm lần cũng không ra. Láo thành thở dài một hơi, kia bộ dáng đáng yêu không thôi. Triệu cầm nam nở nụ cười, sờ sờ tô ngọc đầu, không hổ là mộc giao hài tử, hai mẫu tử đều như vậy thích tiền. Cầm nam thúc thúc, mẫu thân khẳng định là tôn hầu tử. Bằng không nàng như thế nào sẽ biết ngọc nhi như vậy nhiều tiểu bí mật. Tô ngọc nghĩ đến tô mộc giao nói với hắn tề thiên đại thánh chuyện xưa lập tức nói, không đúng, mẫu thân là thiết phiến công chúa, mẫu thân hào hùng Ai hào hung? Tô mộc dao thanh em đột nhiên chuyển tới, tô ngọc rụt rụt cổ Nhanh chóng ôm triệu Cẩm nam đùi, đại đại chớp mắt vừa chuyển, mâu thân mâu thân, người hôm nay thật xinh đẹp. Phúc! Tô Mục dao buồn cười, tiểu tử này. Triệu Cẩm nam cũng nở nụ cười, nắm Tâu Ngọc đi vào trong viện, Ngọc Nhi mới vừa ăn điểm tâm, ta thấy sư phụ có điểm mệt mỏi, liền đem hắn đưa về tới. Tô Mục Giao lộ ra một tia nhu hỏa ý cười, đà tạ sư huynh. Tiện đà nhìn về phía Tô Ngọc, còn đói sao? Không đói bụng. Tô Ngọc đôi mắt ủ cục chuyển lập tức nói mâu thân, Tiêu Việt thúc thúc khẳng định rất đói bụng, bởi vì hắn ăn toàn bộ đều lôi ra tới. Hi hi Tô Ngọc che miệng nở nụ cười. "Ân, Tô Mục Giao nghi hoặc không thôi, nhìn về phía Triệu Cẩm Nam, sao lại thế này?" "Không có việc gì." Triệu Cẩm Nam không nghĩ Tô Mục Dao lo lắng, chỉ là một câu mang quá. Tô Ngọc lại bất đồng, bước đoạn chân đi đến Tô Mục Dao bên người, lôi kéo Tô Mục Dao gấp váy, nghiêm trang nói, "Mới không phải đâu." Là Tiêu Việt thúc thúc ăn điểm tâm lại thuốc sổ. Nếu không phải Cẩm Nam thúc thúc Tiêu chạy chính là Ngọc Nhi đâu? Nghĩ đến Tiêu chảy thống khổ, Tô Ngọc liền khổ một khuôn mặt. Tô Mộc Dao trên mặt tươi cười đọc lại, trong mắt hiện lên một tia không rõ qua mang, nhìn về phía Triệu Cẩm Nam, nhướng nhướng mày. Triệu Cẩm Nam thấy vậy, thở dài một hơi, biết dấu không được, đành phải đem chính mình nhìn đến nói ra, là Mộc Tuyết cùng Lưu Di nương, ta trong lúc vô ý nhìn đến các nàng ở điểm tâm hạ dược, liền tưởng gây ông đập lưng ông, lại không nghĩ rằng bị Tiêu Việt ăn. Không thể không nói, Tiêu Việt cũng đủ xui xẻo. Tô Mục Dao trong mắt hiện lên một tia tức giận, hảo một cái Tô Mục Tuyết, hảo một cái Lưu Di Nương. Đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, các nàng cư nhiên đem chủ ý đánh vào Ngọc Nhi trên người. Ngọc Nhi chẳng qua là một cái hài tử. Tô Ngọc nhìn đến Tô Mục Dao tức giận bộ dáng, tự trách không thôi, sớm biết rằng liền không nói cho mẫu thân. Triệu Cẩm Nam thấy vậy, vội vàng nói, Ngọc Nhi sẽ không có việc gì, này không, Ngọc Nhi không phải hảo hảo sao? Sư Minh Tô Dao trong mắt hiện lên một tia không tán đồng. Lệnh lung nói, nếu là lúc này đây ngươi không có phát hiện đâu. Nếu là các nàng lần sau hạ không phải thuốc số đâu. Ngọc Nhi không có khả năng mỗi một lần đều như vậy vẫn may, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các nàng. Nói, liền phải đi ra ngoài, lại bị triệu cẩm nam ngăn cản. Mục dao, ta biết ngươi lo lắng Ngọc Nhi, chuyện này liền thôi bỏ đi, mục tuyết nàng. Sư huynh là ở thế tô mục tuyết tìm lý do sao. Tô mục dao cười lạnh nhìn triệu cầm nam. Ta không phải cái kêu ý tứ. Chỉ là các người dù sao cũng là tỉ muội quan hệ nháo đến quá cương cũng không tốt. Triệu cầm nam thở dài một hơi, chầm dãi nói. Tỉ mội, tô mục dao cười nhạo một tiếng, nàng tô mục tuyết khi nào đem ta đương quá tỉ tỉ. Ta cùng tô mục tuyết quan tâm sư huynh còn không biết sao. Sư huynh, nàng tô mục tuyết như thế nào nhằm vào ta cũng chưa quan tâm, nhưng là Ngọc Nhi bất đồng. Ngọc Nhi là một cái hài tử, liền tự bạo năng lực đều không có. Nếu là tô mục tuyết càng ác độc một chút, hạ chính là độc dược kia Ngọc Nhi đã không còn nữa. Nói cuối cùng, Tô Mộc Giao trong mắt bắn ra căm giận ngút trời, không có nào một lần Tô Mộc Giao như thế căm hận Tô Mộc Tuyết. Triệu Cẩm Nam cũng biết Tô Mộc Giao theo như lời đều là sự thật, nhưng là Sư Minh, ngươi không cần khuyên ta, nếu là ngươi trong lòng còn có ta cái này Sư muội còn có Ngọc Nhi, liền không cần ngăn đón ta, lúc này đây, ta nếu không cho Tô Mộc Tuyết một cái giáo hấn, ta liền không phải Tô Mộc Giao. Cũng không xứng làm Ngọc Nhi mẫu thân Tô Mục Giao thanh âm càng thêm bình tĩnh lên. Triệu Cẩm Nam thở dài một hơi, gật gật đầu, "Mục Giao, mặc kệ thế nào, chú ý đúng mực." "Ta biết." Tô Mục Giao hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Tô Ngọc, trong mắt tràn đầy áy náy. "Mẫu thân, Ngọc Nhi không có việc gì, mẫu thân không cần sinh khí." Tô Ngọc thấy Tô Mục Giao nhìn về phía chính mình, vội vàng chạy tới, tay nhỏ ôm Tô Mục Giao đùi, mẫu thân không tức giận. "Mẫu thân không có sinh khí." Tô Mục Giao ngồi xổm xuống, xuống, ở Tô Ngọc gương mặt hôn hôn. Ngọc Nhi ngoan ngoan cùng cẩm nam thúc thúc ở trong sân chờ mẫu thân trở về, mẫu thân đi đánh người xấu. Tâu Ngọc cắn môi, sờ sờ tô mục ra mặt, kêu mẫu thân phải để ý. Hảo! An ủi hảo Tâu Ngọc, tô mục giao nhanh chóng đi ra ngoài, trong lòng lửa giận rốt cuộc gáp chế không được, lập tức chiều tiêu phủ chạy đi. Mà lúc này tiêu việt lại một lần nếm tới rồi tiêu chạy tư vị, trong lòng thập phần nén lến giận, nhưng là lại không biết đầu sỏ gây tội là ai, cũng chỉ có thể chịu được. Phu quân, ngươi không sao chứ Tô Mộc Tuyết di động góc sen, đã đi tới, trong tay bưng một quyển thủy, phu quân, uống nước đi. Tiêu Việt nhìn lướt qua Tô Mộc Tuyết, ngự khí lạnh băng nói, người đi ra ngoài, ta tưởng nghỉ ngơi. Tô Mộc Tuyết không có biện pháp, biểu môi, còn muốn nói cái gì, nhưng là nhìn đến Tiêu Việt kia vàng như nến sắc mặt, đành phải sắp sửa lời nói nuốt đi xuống, về tới chính mình phòng. Mà lúc này Tô Mộc Giao đã đã đi tới tiêu phủ cửa, dùng sức đấm đánh đại môn, đưa bé giữ cửa mở cửa, nhìn đến Tô Mộc Giao, đang muốn hành lễ Lại thấy tô mục dao đã vòng qua hắn vọt đi vào. Đứa bé giữ cửa sờ sờ chính mình đầu, nhuôn vai. Tô mục tuyết. Tô mục dao đi vào tô mục dao trong viện, đột nhiên vọt đi vào, thấy tô mục tuyết chính nhàn nhã uống nước trà, bên môi tươi cười càng ngày càng lạnh. Tô mục dao. Người tới làm gì? Tô mục tuyết tạch một tiếng đứng lên, trên mặt mang theo nồng đậm cảnh giác. Tô mục dao đột nhiên về phía trước một bước, dơ lên tay đánh vào tô mục tuyết trên mặt. Tô mục tuyết ngây ngẩn cả người Một hồi lâu mới phản ứng lại đây, hét lên, tô mộc dao, ngươi rửa vào cái gì đánh ta? Nói, liền phải đánh trở về, nhưng là lại bị tô mộc dao cầm thủ đoạn. Vì cái gì đánh ngươi? Chính ngươi làm cái gì chính ngươi biết? Muốn hại ta nhi tử, cũng phải nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Bang! Bang! Liên tục lại đánh hai bàn tay, tô mộc dao một phen đẩy ra tô mộc tuyết, tô mộc tuyết theo tiếng ngã xuống trên mặt đất. Trung quanh nhà hoàn muốn đi đỡ. Tô mục dao mắt lạnh quét mọi người liếc mắt một cái, ta xem ai dám động. Bọn nha hoàn đều ngây ngẩn cả người, cảm nhận được tô mục dao trên người sắc ý, đều rụt rụt cổ, không dám về phía trước. Tô mục dao, người cút cho ta. Nơi này là tiêu phủ, ai cho phép ngươi tiến bảo. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tô mục tuyết bay nhanh bỏ lên, nhằm phía tô mục dao. Tô mục dao cao mày, nghiêng người hiện lên, lại một phen giữ chặt tô mục tuyết thủ đoạn, kéo lấy nàng sợi tóc. Tô Mục Tuyết, ngươi cư nhiên dám hại Ngọc Nhi. Không phải ngươi không buông tha ta, là ta không buông tha ngươi. Đau. Đau. Tô Mục Tuyết chỉ cảm thấy cái hốt một trận đau đớn, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đau sao? Tô Mục Giao dơ dơ lên mi, cười lạnh ra tiếng. Tô Mục Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Mục Giao, không rảnh lo chính mình trên đầu chuyển đến đau đớn, đột nhiên nhào hướng Tô Mục Giao. Tô Mục Giao nhất thời vô ý, bị nằng ngã xuống đất. Thiện nhân. Thiện nhân. Tô mục tuyết dương tay, hung hăng bóp tô mục dao cánh tay, tô mục dao cho mày, một chân đá vào tô mục tuyết trên người, đem nàng gạt ngã trên mặt đất, một cái xoay người, đem tô mục tuyết đẻ ở dưới thân, dương tay cho nàng mấy bàn tay. Tô mục tuyết, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi còn dám động Ngọc Nhi một cái ngón tay, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tô mục dao từ tô mục tuyết trên người lên, không nghĩ lại dây dưa, nhấc chân liền phải rời đi. Nhưng mà, tô mục tuyết nơi nào sẽ làm tô mục dao cứ như vậy rời đi. Hét lớn, tô mục dao. Dây tiếp theo, liền kéo lại tô mục dao đầu tóc, một tay kia hung hăng đánh hướng tô mục dao. Tô mục dao lập tức như người, tránh thoát một cái tát, một đôi mắt mang theo lệnh băng quan mang, biểu tình ngắm trầm, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ bùng nổ. Nơi này phát sinh hết thể nhanh chóng truyền tới các trong viện, tiêu việt tiểu thiếp Liêu Di Nương đang ở trong phòng nhảm chán tống cổ thời gian, nghe được bên người tỷ nữ nói, trong mắt lộ ra một kêu ý cười, người nói chính là thật sự. Tô phủ đại tiểu thư tô mục giao tới tiêu phủ đem tô mục tuyết cấp đánh. Đúng vậy đâu, Di Nương, hiện tại đều còn ở tiếp tục đâu. nha hoàn vui sướng khi người gặp hòa nói. Liêu Di Nương trong mắt hưng thú càng ngày càng dày đặc, chậm dại đứng lên, ra vẻ lo lắng thở dài một hơi. Ai, này nhưng như thế nào hảo, như thế nào hai tỷ bội đánh nhau rồi đâu. Chạy nhanh, chúng ta đi khuyên nủ giá đi. Nhà hoàn lập tức minh bạch liếu Di Nương ý tứ, tiếp lời nói, Di Nương nói chính là... Nếu là tiêu phu nhân ra chuyện gì đã có thể không hảo. Chủ tớ hai người liếm nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý cười. Hai người nhanh trong chiều tô mục tuyết trong viện đi đến, một đường đi tới, nghe được không ít bọn hạ nhân ở nghị luận chuyện này, hai người trên mặt tươi cười càng ngày càng nồng liệt. Tô mục dao tay chặt chẽ nắm tô mục tuyết thủ đoạn, chấm dãi buộc chặt. a Đau! Tô mục tuyết sắc mặt nháy mắt tái nhựa lên, một đôi mắt đẹp nổ mục trứng mắt tô mục dao, người buông ra. T Tô mục dao hừ lạnh một tiếng, giận cực phản cười, buông ra ngươi. Ta là tưởng buông ra ngươi, nhưng là ngươi lại không biết tốt xấu, không nắm chắc cơ hội, ngươi cảm thấy ta còn sẽ thả ngươi sao. Tô mục dao trong mắt hiện lên một tia ưu quang, hạ quyết tâm hôm nay phải cho tô mục tuyết một cái dao hấn, bởi vậy, trong tay càng thêm dùng sức lên. Tô mục tuyết sắc mặt càng thêm trắng bệnh lên, cắn môi, lại nhịn không được phát ra đau đớn thanh âm. Ai nha, đây là làm sao vậy? Liêu di nương thanh âm chuyển tới. Chương 66 Mộc Tuyết bị mắng. Tô Mộc Dao tay hơi hơi một đốn, vung ra Tô Mộc Tuyết. Tô Mộc Tuyết vội vàng đem chính mình tay đoạt trở về, xoá bóp, trên mặt cũng dần dần hồng nhuận một ít. Liêu Di nương ra vẻ nghi hoặc cùng lo lắng đã đi tới, đây là làm sao vậy? Tỷ tỷ, ngươi như thế nào cùng Tô đại tiểu thư đánh nhau rồi? Này, Tô Mộc Dao, ngươi, ngươi Tô Mộc Tuyết môi run run, dùng tay chỉ Tô Mộc Dao, trong mắt tràn đầy phẫn nộ qua mang. Tô Mộc Dao nhướng nhíu mày, Mắt lạnh nhìn Tô Mộc Tuyết, Tô Mộc Tuyết thấy vậy, đột nhiên cười, là, Tô Mộc Giao, ta là đấu không lại ngươi. Nhưng là, Tô Ngọc là một cái hài tử, ta đánh không lại ngươi còn đấu không lại hắn sao. Ngươi nếu là muốn ta buông tha Tô Ngọc, ta nói cho ngươi, trừ phi ngươi cho ta dập đầu nhận tội, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Tô Mộc Tuyết cũng là giận cực, nói chuyện cũng không trải qua đại não, thốt ra mà ra. Tô Mộc Giao nghe thế câu nói, ánh mắt đột nhiên lăng liệt lên. Giống như dao nhỏ giống nhau xẻo hướng tô mục tuyết, đột nhiên về phía trước một bước, muốn bắt lấy tô mục tuyết, nhưng là tô mục tuyết nhìn thấy tô mục dao động tác, nhanh chóng lui ra phía sau một bước, đi tới bàn đá mặt sau, cảnh giác nhìn tô mục dao. Ngươi phải đối Ngọc Nhi động thủ. Hảo, thực hảo. Tô mục tuyết, đây là ngươi tự tìm. Nói, đột nhiên một phách bàn đá, ngảy thân dựng lên, bay nhanh rơi vào tô mục tuyết phía sau. Tô mục tuyết chấn động không nghĩ tới tô mục dao võ công cư nhiên như thế cao siêu Sắc mặt chớp nhận, biết chính mình đánh không lại Tô Mục Dao lớn tiếng kêu lên, "Cứu mạng a, cứu mạng a, muốn giết người a, Tô Mục Dao muốn giết người a." Biên kêu biên nơi nơi loạn xuyến, Tô Mục Dao tức giận đến không được, đột nhiên vọt qua đi, đem Tô Mục Tuyết bắt được trong tay, nghe nàng kêu loạn ồn ào thanh âm, tràn đầy lửa giận, tay hung hăng kháp Tô Mục Tuyết một phen, ngay sau đó nhìn quanh một vòng, nhìn đến cách đó không xa gậy gộc, một tay đem Tô Mục Tuyết kéo dài tới bên kia, cầm lấy gậy gộc nhanh chóng đánh vào tô Mộc Tuyết trên người. A. Tô Mộc Tuyết lớn tiếng kêu một tiếng, Liêu Di nương thấy vậy, bên môi lộ ra một nụ cười, có người giáo hấn Tô Mộc Tuyết nàng mừng được thanh nhàn. Đột nhiên, khóe mắt dư quang nhìn đến không ít hạ nhân chạy tới, Trước mắt, nhanh chóng đi qua, hét lên, Ai nha, đây đều là làm sao vậy à. Có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói sao? Liêu Di nương đứng ở Tô Mộc Tuyết trước người, chống đỡ Tô Mộc, dao, Tô mục Tuyết cho rằng Liêu Di nương là tới quên giá, ánh mắt sáng lên. Vội vàng trốn đến Liêu Di nương phía sau. Liêu Di nương nhân cơ hội kéo lại Tô Mộc Tuyết, một cái nghiêng người đem Tô Mộc Tuyết thân thể lộ ra tới, Tô Mộc Dao tự nhiên biết Liêu Di nương tâm tư, nhưng là nàng càng phẫn nộ Tô Mộc Tuyết phải đối Tô Ngọc động thủ, không chút suy nghĩ lập tức đánh vào Tô Mộc Tuyết trên người. Liêu Di nương gắt gao bắt lấy Tô Mộc Tuyết thủ đoạn không cho nàng đào tẩu, trong miệng lại nói khuyên giải an ủi nói: "Bọn hạ nhân thấy các chủ tử nháo thành một đoàn, đều gấp đến độ không được, thấy Liêu Di nương ở khuyên giải an ủi" Đơn giản đứng ở một bên nhìn diễn. "Ngươi, Tô Mục Dao, ngươi hỗn đản." "Ngươi tiện nhân này." Tô Mục Tuyết thân thể đau đớn không thôi, nhưng là trong miệng lại không buông tha người, một cái kính mắng, một đôi mắt đẹp trùng tràn đầy phẫn nộ quan mang. Nơi này động tinh trung quy truyền tới Tiêu Việt lỗ thai, Tiêu Việt trầm khuôn mặt, nhanh chóng đã đi tới, nhìn đến cảnh tượng như vậy, kinh ngạc không thôi, vội vàng kêu lên, dừng tay. Nghe được Tiêu Việt thanh âm, Tô Mục Dao nhướng nhướng mày, biết sự tình đã không sai biệt lắm, ngừng lại, Lạnh lùng nhìn tô mục tuyết, đừng làm ta phát hiện ngươi đối ngọc nhi động thủ, nếu không, ta sẽ làm ngươi biết chết tự viết như thế nào. Tô mục tuyết trong mắt tràn đầy lệ ý, nhìn đến tiêu việt, lập tức ngào tới, phu quân. Ngươi cần phải thay ta làm chủ A. Nói, ở một bên lớn tiếng khóc thút thít lên. Tô mục dao nhìn lướt qua tiêu việt, lạnh lùng nói, quản hảo tô mục tuyết. Nếu không ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Mục dao tiêu việt thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua tô mục dao, há miệng thở dốc muốn nói cái gì Nhưng là tô mục dao đã rời đi. Nhìn tô mục dao bóng dáng, tiêu việt trong mắt hiện lên một tia si mê. Tiêu việt biểu tình rơi xuống tô mục tuyết trong mắt, trong mắt hiện lên một tia hận ý, lập tức kéo lại tiêu việt góp áo, phu quân, ta, ta, người câm miệng cho ta. Tiêu việt đột nhiên giống lên một tiếng, ngay sau đó suy yếu quơ quơ, liếu di nương trước mắt, nhanh chóng đã đi tới, đỡ tiêu việt. Phu quân, người không sao chứ. Ai nha, phu quân, người trên trán đều là mồ hôi lạnh. Này liều di nương cầm khăn trà lau tiêu việt mồ hôi trên chán, tiện đa nói, phu quân, ta đỡ ngại đi trong phòng đi thôi. Tiêu việt cũng cảm giác chính mình thể lực chống đỡ hết nổi, rốt cuộc kéo lâu như vậy, gật gật đầu. Liều di nương khiêu khích nhìn thoáng qua tô mục tuyết, đỡ tiêu việt đi vào phòng. Tô mục tuyết khí cả người run run, nhìn lướt qua người chung quanh, lớn tiếng nói, nhìn cái gì mà nhìn. Còn không cho ta cút đi làm việc. Nói xong, lắc mông chi nhanh chóng vào phòng. Nàng cũng không thể làm liễu di nương nhân cơ hội ở tiêu việt trước mặt nói chính mình nói bậy. Phu quân, ngươi cũng không cần sinh khí liêu di nương thử tính nói, thấy tiêu việt không có lộ ra không vui biểu tình, tiếp tục nói, tô đại tiểu thư hình như là nói tỉ tỉ đối tô đại tiểu thư nhi tử làm cái gì, cho nên mới như vậy sinh khí, ai, làm mẫu thân, thiếp thân cũng có thể lý giải. Ngươi ở nói bậy cái gì? Tô một tuyết mới vừa đi tiến vào, liền nghe được liêu di nương nói, nổi giận gầm lên một tiếng. Một tay đem Lưu Di Nương đẩy đến một bên. Lưu Di Nương thuận thế ngã trên mặt đất, ai ra, tỷ tỷ ngươi, ngươi làm cái gì kia vẻ mặt đáng thương hề hề bộ ráng, hoàn toàn kích thích tô mục tuyết, còn muốn nói cái gì khi, tiêu việt đột nhiên đứng lên. Bang! Một tiếng, đánh vào tô mục tuyết trên mặt. Lưu Di Nương sừng sốt, dây tiếp theo liền cười, nhưng là trên mặt lại lộ ra một bộ ủy khuất biểu tình, vội vàng đứng dậy, phu nhân, ngươi không cần đánh tỷ tỷ tỷ tỷ cũng không phải cố ý. Là ta không có chẳng hảo. Ngươi không cần thế nàng nói chuyện. Tiêu Việt ngược hết đợt này đến được khác, ánh mắt lạnh băng vô cùng. Tô Mục Tuyết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Mục Tuyết bị Tiêu Việt này một cái tắt đánh đến ủy khuất không thôi. Thấy hắn hỏi chuyện, tức khắc khóc lên. Phu quân, ngươi cư nhiên đánh ta. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, là Tô Mục giao một cái kính khi dễ ta. Ta có thể làm cái gì? Ta lại đánh không thắng nàng. Căn bản không gây thương tổn nàng. Ngươi cư nhiên, cư nhiên còn đánh ta Tô một tuyết lớn tiếng khóc thút thít lên, trên mặt tràn đầy lệ ý. Tiêu Việt trong mắt hiện lên một tia phiền chán, ngự khí càng thêm lạnh băng lên, ta hỏi ngươi, ngươi đối Ngọc Nhi làm cái gì? Mục dao không phải một cái vô cớ gây rối người, từ mục dao sau khi trở về, vẫn luôn là ngươi ở tìm nàng phiền thoái. Hiện giờ ngươi bị mục dao đánh, tự nhiên là xúc phạm tới rồi nàng điểm mấu chốt. Nàng vừa rồi lời nói ta đều nghe được, ngươi rốt cuộc đối Ngọc Nhi làm cái gì? Tiêu Việt đột nhiên về phía trước. Chào một cái đã bắt được Tô Mộc Tuyết thủ đoạn, nói Ngươi đối Ngọc Nhi làm cái gì? Ta cái gì đều không có làm Tô Mộc Tuyết trong mắt xẹt qua một tia trột dạ biểu tình Nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên Tiêu việt căn bản là không có phát hiện cái gì Ta có thể làm cái gì? Ta có thể đối một cái hài tử làm cái gì? Tô Mộc Tuyết giống lớn nói Do đó ra tăng chính mình lòng tự tin tỷ tỷ ngươi vừa rồi không phải nói như vậy Liêu di nương vội vàng mở miệng Cầm miệng Nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Thấy Liêu Di Nương nói chuyện, Tô Mục Tuyết lập tức đánh gãy nàng lời nói, nộ mục trừng mắt Liêu Di Nương, kêu biểu tình càng thêm làm Tiêu Việt chán ghét lên, cũng không hề tin tưởng Tô Mục Tuyết nói, ngược lại nhìn về phía Liêu Di Nương, phóng nhu thanh âm, ngươi nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiêu Việt nhìn chầm chầm Liêu Di Nương, không bỏ lỡ nàng bất luận cái gì biểu tình. Liêu Di Nương tự nhiên sẽ không làm Tiêu Việt nhìn ra tới cái gì, nhỏ giọng nói, thiếp thân cũng là sao lại đi. Chỉ nghe được Tô đại tiểu thư nói làm tỷ tỷ không cần thương tổn Ngọc Nhi, nói vậy này Ngọc Nhi đó là Tô đại tiểu thư hài tử, nhưng mà tỷ tỷ lại nói. Liêu Di nương tạm dừng, chộp ngắm liếc mắt một cái Tô Mộc Tuyết, thấy Tô Mộc Tuyết chừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, tức khác ra vẻ sợ hai bộ dáng, rụt rụt chính mình cổ, không dám nói nữa. Tiêu Việt thấy vậy, trong mắt hiện lên một đạo ưu quang, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tô Mộc Tuyết, trầm giọng nói, ngươi còn đem sở hữu sai lầm quái ở mục trên người, ta liền biết Tất nhiên là ngươi trước làm cái gì là một giao vô pháp chịu đựng sự tình. Nói xong, tiêu việt nhìn về phía liêu di nương, có cái gì nói chính là, nếu là có người dám tìm ngươi phiền thoái, có ta cho ngươi làm chủ. Liêu di nương cảm kích không thôi, trầm rãi nói, thiếp thân nghe được tỷ tỷ nói đấu không lại tô đại tiểu thư, liền phải đối phó Ngọc Nhi. Thiện nhân, tiêu việt trong miệng trầm rãi phun ra hai chữ, trong mắt lập lệ kinh trí quan mang, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Tô Mộc Tuyết đột nhiên lui về phía sau một bước, cắn ngôi, nhìn về phía Tiêu Việt, ngươi liền biết lo lắng Tô Mộc dao Lo lắng đứa con hoang kia. Tiêu Việt, Tô Ngọc cũng không phải con của ngươi, ngươi như vậy lo lắng làm gì? Tô Mộc Tuyết trong mắt tràn đầy lệ ý, chính mình phu quân không giúp chính mình. Tô Mộc Tuyết chỉ cảm thấy chính mình tâm giống như bị vạn con kiến cắn giống nhau, đau sắp hít thở không thông. Liều Di Nương đứng ở một bên, nhìn Tô Mộc Tuyết thống khổ bộ dáng trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Một đôi con người mang theo vui sướng khi người gặp họa qua mang. Tiêu Việt đột nhiên hướng phía trước đi đến, ở Tô Mục Tuyết trước mặt dừng lại, rũ tay gắt gao nắm Tô Mục Tuyết hàm dưới. "Đau! Tiêu Việt, ngươi buông ta ra." Tô Mục Tuyết muốn tránh ra Tiêu Việt kiềm chế, nhưng là nghề Hà Tiêu Việt càng miết càng chặt, căn bản không cho Tô Mục Tuyết cơ hội này. "Ngươi hỗn đản, ngươi buông ta ra." Mặc kệ ngươi như thế nào làm, Tô Mục Dao đều sẽ không thích ngươi. Tô Mục Tuyết tê tâm liệt phế kêu lên. Con ngươi rõ ràng nhìn đến tiêu việt trong mắt chán ghét. Chán ghét. hắn cư nhiên chán ghét chính mình. Tiêu việt nhìn chầm chầm tô một tuyết đôi mắt, lạnh lùng nói, ngươi nếu dám động tô ngọc một cây lông tơ, không cần một dao tự mình động thủ, ta đều sẽ hưu ngươi. Nói, đột nhiên vung trường tụ, rời đi. Tô một tuyết thân thể không xong, lui về phía sau vài bước, tiêu việt nói còn ở chính mình bên thai hồi tưởng, tâm đột nhiên nắm ở cùng nhau. Liệu gì nương thấy vậy, lắc mông chi đã đi tới, nhẹ nhàng cười Tiện đà than một tiếng, ai, tỷ tỷ ngươi cũng đừng thương tâm, nam nhân sao, đều là cái dạng này, lại nói, phu quân chính là tỷ tỷ từ tô đại tiểu thư trong tay bạc tới, vốn là danh không chính nôn không thuận. Ngươi, tô một tuyết phẫn nộ không thôi. Liêu di nương còn lại là nết môi cười ha hả, nhanh nhẹn rời đi. Chương 67 tô phụ tác hợp. Lao ra, lôi đài lần này yêu cầu cái gì tài liệu. Lao ra, báo danh người quá ít, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Lao ra. Này buồn hoa cần phải đặt ở dưới lôi đài. Tô Dung Trời đã nhiều ngày bận rộn luận võ chiêu thân sự tình, suốt đầu mẹ chán đem thuộc hạ báo thượng sự tình đều nhất nhất xử lý. hắn dơ tay lau đem trên trán mệt ra tới mồ hôi mỏng, thở phao một hơi, trên mặt mang theo một tiêu ý cười, nhìn bình dị gần úi, chút nào chưa từng có võ lâm minh chủ khí thế, càng như là một người bình thường ra. Tô Dung Trời uống lên khẩu cha đặc, nhất thời liền tinh thần lên, lại lâm vào trầm tư. Nhà mình nữ nhi từ nhỏ tăng nh Bởi vậy tính tình nhát gan nhút nhát, thân thể lại thật là gầy yếu, không giống một tuyết tính tình hoạt bát lại có thể nói. mục dao ở tô ra tuy rằng ăn ngon uống tốt chiếu cố, lại không thiếu chịu quá khổ. Lại thêm hắn này làm cha, bởi vì không mừng một dao kia tính tình, liền đối với nàng chẳng quan tâm, hạ nhân đều là nhìn chủ ra sắc mặt hành sự, cái này làm cho nàng như thế nào không nhậm người dày xéo, hắn trách không được nàng một sớm rời nhà mà đi. Nghĩ đến chỗ này... Tô Dung trời lại nghĩ tới lúc ấy biết được Tô Mộc Giao rời nhà mà đi khi thống khổ chi tình. Đích nữ đột nhiên đi xa, ban đầu cùng tiêu ra hôn sự lại không thể từ bỏ, bởi vậy, rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải làm thứ nữ một tuyết thế thân phận của nàng gà cùng tiêu Việt. Này lại là hắn này đường cha xin lỗi hài tử. Hiện giờ nhà mình nữ nhi từ biệt 4 năm bình an trở về, còn không so đo hiểm khích trước đây hồi Tô Gia An thân, bên người tuy nói có triệu cẩm nam một đường giúp đỡ, lại vẫn có thể tưởng tượng này rời nhà bên ngoài xa rời quê hương chi khổ. Càng không nói đến, còn có một cái trai trai lại không hiểu thế sự hài tử gánh vác. Nghĩ đến Tô Mục Dao càng hiện cô đơn thân ảnh, lại nghĩ đến cổ linh tinh quái Tô Giác, Tô Dung Trời càng thêm cảm thấy chính mình vì nữ nhi cử hành luận võ chiêu thân một chuyện vẫn có thể xem là nhất chiêu diệu kế. Hôm nay hắn bận rộn luận võ chiêu thân, chỉ có thể xem như đối nữ nhi một chút bồi thường thôi. Tô Dung Trời thấy công tắc đang có điều không lộn xộn tiến hành, liền trở về nhà, hay còn ngồi ở trong sảnh. 9.4 Triệu Cẩm Nam liền dạo bước vào phòng khách, một tiếng vấn an đem hắn bừng tỉnh. Cẩm Nam gặp qua sư phụ. Cẩm Nam A. Tô Dung trời lấy lại tinh thần, thấy là Triệu Cẩm Nam liền làm hắn tùy ý, ngồi. Sư phụ, Cẩm Nam là tưởng tỉnh giáo sư phụ một chuyện. Triệu Cẩm Nam thần sắc không du, cũng không nhiều hơn hàn huyền, trực tiếp liền tương lai ý bày ra. Tô Dung trời uống khẩu trà, nghe vậy một đốn, nhìn Triệu Cẩm Nam sắc mặt trầm trọng, liền lo lắng mà dò hỏi, chính là ra chuyện gì? Vẫn là luyện công gia cái gì đường rẽ. Cẩm Nam đại nhưng nói thẳng, sư phụ tất nhiên chở ngươi. Thấy nhà mình sư phụ sầu lo thân sắc, Triệu Cẩm Nam trong lòng ấm áp. Tục nữ nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Triệu Cẩm Nam từ nhỏ liền từ Tô Dung trời một tay mang đại, ở Triệu Cẩm Nam trong lòng, Tô Dung trời đó là hắn cha ruột. 4 năm phía trước, hắn biết được Tô Mộc Dao sau khi quyết định, nghĩa vô phản cố mà đi theo Tô Mộc Dao mà đi, 4 năm chung, hắn chưa từng hối hận chi ý chỉ là Hắn cũng đối này cảm thấy hay náy, không có lúc nào là không ở tưởng niệm Tô Dung Trời. Hiện giờ rốt cuộc có thể kết thúc phiêu bạc, một sớm trở về nhà, muốn nói ai là nhất vui mừng, không gì hơn hắn. Sư phụ chớ có sốt ruột. Triệu Cầm Nam hơi hơi mỉm cười, kỳ thật cũng không tính là cái gì vấn đề lớn. Nga. Tô Dung Trời đối nhà mình đồ đệ tính tình biết chi thâm hậu, biết được hắn sẽ không bắn tên không đích, liền yên lòng, lúc này mới hảo hảo truy vấn. cẩm Nam chưa từng nghỉ võ nghệ rèn luyện, Này bốn năm càng là không ngừng tiến bộ, hiện giờ càng là chỉ kém một bước liền có thể nhất cử đột phá. Triệu Cẩm Nam chầm dãi nói, đây chính là chuyện tốt. Tô Dung Trời vỗ tay cười, nếu là Triệu Cẩm Nam có thể nhất cử đột phá, kia Tô ra liền càng là như hổ thêm cánh. Chỉ là Triệu Cẩm Nam như như mày, rõ ràng nội lực tu luyện không có vấn đề, chiêu thức cũng sớm liền có thể vận dụng tự nhiên, Cẩm Nam lại trước sau không được đột phá phương pháp. Tô Dung Trời vừa nghe, cũng như như mày, đối này cảm thấy lẫn lộn. Người ta thầy trò quá so chiêu. Tô Dung Trời trầm ngâm hồi lâu. Triệu Cẩm Nam nghe vậy liền sáng tỏ Tô Dung Trời lúc này tính toán. Hắn hôm nay tiến đến thỉnh giáo, cũng là tồn đối chiêu chi tâm, nếu không phải tu luyện phương thức xảy ra vấn đề, kia liền xem có không ở trong thực chiến tìm kiếm. Tô Dung Trời thấy Triệu Cẩm Nam thần sắc một chỉnh liền vui mừng gật gật đầu. Theo sau liền khoác tay, ý bảo Triệu Cẩm Nam ra chiêu. Triệu Cẩm Nam làm vái trào, tiếp theo liền ra chiêu công hướng Tô Dung trời Sư phụ hai người ngươi tới ta đi, đánh đến vui vẻ vô cùng. Đông nhiên Tô Dung Trời một trưởng đánh lui Triệu Cẩm Nam, kết thúc trận này luận bàn. Triệu Cẩm Nam nói, sư phụ công lực so với từ trước, càng tiến thêm một bước. Tô Dung Trời ha ha cười, nói, cẩm Nam, ngươi quả thực tiến bộ không nhỏ. Dừng một chút, Tô Dung Trời trần trờ nói, chỉ là, này vấn đề, lại là khó làm. Triệu Cẩm Nam không nói lời nào, trong lòng lại thật là sâu lo. Thầy cho hai người thảo luận thật lâu sau trước sau không được kết quả. Lúc này, lúc trước không dám quấy dậy thầy trò hai người luận bàn nhà hoàng tiến lên một bước bẩm báo nói, lao ra vì một giao tiểu thư luận võ chiêu thân chuẩn bị lôi đài đã kiến thành, bên kia truyền lời tới, dò hỏi ngài hay không muốn đích thân đi xem. Tô Dung Trời quay đầu nhìn mắt Triệu Cẩm Nam trần trơ một hồi, vẫn là đối nha hoàn nói, người đi đối Lào Vương nói ta tạm thời liền bất quá đi. Đúng vậy. Nhà hoàn lui ra sau Tô Dung Trời đang định cùng Triệu Cẩm Nam tiếp tục luận đạo Lại phát hiện Triệu Cẩm Nam lúc này thần sắc đau khổ. Tô Dung Trời cho rằng Triệu Cẩm Nam còn tại lo lắng công lực không được đột phá một chuyện, liền mở miệng an ủi nói, "Cẩm Nam chớ có nóng nội, trời đãi kẻ cần cù, đãi chúng ta tìm ra đáp án, đến lúc đó định có thể nước chạy thành sông, nhất cử đột phá." Nói, Tô Dung Trời lại phát hiện Triệu Cẩm Nam lúc này đã là thất thần. Tô Dung Trời giữa mày hơi hơi vừa nhíu, Triệu Cẩm Nam tầm thường sẽ không như thế tâm thần không chừng mới lạ. Tư Cập Nha hoàn sợ báo một chuyện, Tô dung trời hai hàng lông mày rãn ra, tức khác trong lòng hiểu rõ. Nói vậy cẩm nam này tiểu tử ngốc đối mộc dao cố ý đâu. Tô dung trời vỗ vỗ chính mình cái chán, tức khác bật cười. Hắn như thế nào liền không có nghĩ đến. Lúc trước Cẩm nam có thể ở mộc dao mất tích đêm đó liền để thư lại ra cửa tương tìm, 4 năm tới cùng mộc dao sớm chiều ở chung, lẫn nhau nâng đỡ, đây là kiểu gì thâm tình. Vì sao hắn thế nhưng tới rồi lúc này mới phát hiện. Tô dung trời trên dưới đánh giá triệu cẩm nam vài lần. Trong lòng càng là vừa lòng cực kỳ. Triệu Cẩm nam là hắn một tay mang đại, bản tính như thế nào, không ai có thể so sánh hắn rõ ràng. cẩm nam cùng một giao lại là thanh mai chúc mã, hai người chi gian cảm tình nhất định không ít. Tháng oan tôn giác nhi càng là thập phần ỷ lại cẩm nam. Nữ nhân này cả đời trên đời, sở cầu bất quá là một cái đãi nàng tốt phu quân cùng cả đời vô ưu sinh hoạt. Kể từ đó, cẩm nam đích đích xác sắc, sắc là cái hảo phu quân người được chọn. Tô dung trời càng nhìn triệu cầm nam liền càng là vừa lòng. Thấy Triệu Cẩm Nam vẫn cứ tinh thần không tập trung, Tô Dung trời ho nhẹ vài tiếng, vừng tỉnh thẩm tẩm trong lòng tự trung Triệu Cẩm Nam. Khu! Sư phụ, người mới vừa nói cái gì? Triệu Cẩm Nam sờ sờ cái mũi, có vẻ thập phần xấu hổ. Cẩm Nam A cùng sư phụ nói nói, người mới vừa rồi suy nghĩ cái gì? Chính là nghĩ đến một dao. Tô Dung trời chậm gì gì bắt đầu phẩm trà. Này! Sư phụ Triệu Cẩm Nam sắc mặt dần dần đỏ lên, rồi lại chậm dãi chuyển hồng vì bạch. Tô Dung Trời khó hiểu nhìn Triệu Cẩm Nam sắc mặt, lại vẫn ấn chính mình tâm tư nói, Cẩm Nam A sư phụ đã nhìn ra tới rồi. Ngươi có phải hay không tâm duyệt một dao đã lâu? Triệu Cẩm Nam thấy Tô Dung Trời như thế trắng ra, tâm thân đều là chấn động, ớp á ớp đúng nói. Sư phụ nghĩ nhiều. Ai? Tô Dung Trời nhúng mày, như thế nào kêu ta nghĩ nhiều? Ngươi nhìn một cái, ngươi tự nghe nói nha hoàn nói lúc sau liền thất thần, liền ta nói gì đó đều không rõ ràng lắm. Còn nói không phải tâm duyệt một dao. Nghĩ mục dao. Sư phụ nói chính là triệu cẩm nam vừa nghe, liền không ở biện giải, chua sót đáp. Ngươi nếu là sớm liền nói ngươi tâm duyệt với mục dao, ta liền không làm này luận võ chiếu thân. Trực tiếp đem mục dao gả cùng ngươi chẳng phải là giai đại vui mừng. Tô Dung trời cười một tiếng dài, trong lòng đối quyết định của chính mình thật là vừa lòng. Không được á sư phụ. Triệu cẩm nam nghe vậy đầu tiên là vui vẻ, theo sau tỉnh táo lại, nhịn đau cự tuyệt. Hắn là thiệt tình ái tô mục dao. Đối sư phụ Tô Dung Trời đề nghị cũng thập phần tâm động. Nhưng hắn cũng thập phần rõ ràng, tuy là Tô mộc Giao trong lòng có người, người nọ cũng nhất định không phải là hắn. Hắn vẫn là không cần ở nhiều làm vọng tường bãi. Nếu là Tô Dung Trời ở Tô Mục Giao trước mặt đề ra việc này, nói vậy Tô Mục Giao chắc chắn trốn tránh hắn, tránh hắn. Như thế, còn không bằng không cho nàng biết được việc này, hắn còn có thể yên lặng chờ đợi ở một bên, nhìn nàng tìm được như ý lang quân, từ đây loan phượng hòa minh, phu sướng phụ tùy. Sư Cẩm Nam tâm lĩnh. Triệu Cẩm Nam nói, trong lòng chua sót không thôi. Ta xem ngươi sớm đã dễ tình đâm sâu, không chỉ có đãi một dao cực hảo, càng là cực kỳ sủng ái giác nhi. Hiện giờ vì sao lại muốn cự tuyệt? Tô Dung trời trận tròn hai mắt, hiển nhiên Triệu Cẩm Nam nếu không nói ra cái nguyên cớ, hắn liền muốn tức giận. Sư phụ, thành hôn một chuyện, còn cần đến một dao đồng ý mới là. Triệu Cẩm Nam cười khổ. Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự đó là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Ta nói thành, kia liền thành. Tô Dung trời hào khí mười phần nói, lại không biết Triệu Cẩm Nam lúc này trong lòng càng là bất đắc dĩ. Sư phụ Triệu Cẩm Nam trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ, việc này một dao đều có chủ trương. Nàng! Trứng mắt ta! Tô Dung trời đáy mắt xẹt qua một tia khiếp sợ, vội truy vấn, vì sao nói như vậy? Ta xem ngươi cùng một dao từ nhỏ cảm tình liền hảo, vẫn luôn đối nàng che trở đầy đủ, không dám làm nàng thương đến một tia nửa hảo. Hiện giờ càng là đối giác nhi sùng ái dị thường. Ta xem mục dao đối với ngươi cũng không phải không có cảm tình, giác nhi cũng là thập phần ý lại ngươi, ngươi cần gì phải như thế tự coi nhẹ mình, ngươi yên tâm, ta tự nhiên đi cùng mục dao nói. Sư phụ, triệu cầm nam đáy mắt đau xót rõ ràng có thể thấy được, tô dung trời thấy vậy liền dừng lại miệng, sư phụ, mục dao cùng ta chỉ có huynh mộ chi tình, ta đãi nhà mình con cháu hảo cũng là thiên kinh địa nghĩa sự. Sư phụ không cần sang bệnh. Vẫn là tiếp tục chuẩn bị chiêu thân một chuyện đi Chiêu Cẩm nam dữ dội không nghĩ Cùng tô một dao bạch đầu giai lão Nhưng hắn sớm đã luôn mãi thử quá Liền giác nhi kia tiểu hài tử đều nhìn ra Tới sự tình Tô một dao lại cứ không có bất luận cái gì phản ứng Không phải làm bộ không nghe được đó Là nói gần nói xa Như thế hắn còn có thể không rõ ràng lắm Tô một dao tâm tư sao Vì thế hắn sớm đã quyết định hảo Hắn chỉ cần ăn tính làm bạn ở nàng tả hữu là được Tô dung trời nghĩ trăm lần cũng không ra Sau thấy triệu cẩm nam như thế kiên quyết, liền cũng không ở nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng vô vô triệu cẩm nam vai, không tiếng động an ủi. Lúc này, Giao Thành Lạng Yên xuất hiện thứ nhất nhắn lại, lại là cùng Tô Mộc Giao cẩm tú phường có quan hệ. chương 68 cửa hàng xảy ra chuyện. Lời đồn đái trong một đêm đột nhiên xuất hiện, đái chuyển đến Tô Mộc Giao trong thai là lúc, đã là thành nước đổ khó hốt chi thế, miệng nhiều người sói chảy vắng dưới, Tô Mộc Giao cẩm tú phường thành mỗi người ghét bỏ nơi. Cửa hàng lao bản quách thành bồi cẩn thận. Nói không ít mềm lời nói, lúc này mới từ một vị thiên kim bên người chọn mua nha hoàng trong miệng biết được lời đồn đại nguyên nhân gây ra. Trăm triệu chưa từng nghĩ đến lại là xuất phát từ lễ bộ thượng thư trí nữ, bị dự vì kinh thành đệ nhất mỹ nhân cùng tài nữ Phượng Tiểu Điệp chi khẩu. Cẩm Tú Phường sở chế tắc quần áo lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế thịnh hành toàn thành, rất nhiều quản gia tiểu thư thiên kim đều lấy mặc vào Cẩm Tú Phường quần áo vì ngạo. Phượng Tiểu Điệp làm mọi người khâm tiện noi theo đệ nhất mỹ nhân, tự nhiên cũng là Cẩm Tú Phường khách quen. Ở Tô Mục Dao an bài dưới, cùng loại phượng tiểu điệp như vậy đại khách hàng, cầm tú phường sở tuyển dụng vài dạy hoặc là sợi tơ đều là tốt nhất chi phẩm, càng không nói đến vì càng có thể mượn sức này, đó thiên kim tiểu thư, quần áo đều là đỉnh cấp may và thân thủ khâu vá, nếu là cẩn thận xem xét, liền cái đầu sợi đều không thể tìm được. Tô Mục Dao ở khai trương phía trước từng tự tin nói, ở nàng như vậy vận tác dưới, tất sẽ không xuất hiện bất luận cái gì khó giải quyết vấn đề. Chỉ tiếc không chịu nổi mặt khác đỏ mắt ghen ghét người âm thầm hạ ngang chân lại từ giữa làm khó dễ. Việc này nguyên nhân gây ra đó là Phượng tiểu điệp ở Cẩm Tú phường đính làm một đám thượng đẳng quần áo. Ai ngờ mặc vào lúc sau, trên người lại nổi lên loang lổ điểm điểm hồng bệnh sởi, hiển nhiên là dị ứng. Cái này làm cho luôn luôn tâm cao khí ngạo, tự mỹ mạo như mạng Phượng tiểu điệp như thế nào có thể nhẫn. Lập tức liền làm người thượng Cẩm Tú phường nói rõ lý lẽ, nhất định phải làm cửa hàng phía sau màn lao bản tô mục giao bồi thường, nếu như bằng không, nàng liền muốn cho tô giao hối hận cả đời. Nay còn không ngừng, Phượng Tiểu Điệp còn phải người ác ý tuyên dương, thề muốn làm sũ cẩm tú phường thanh danh. Quách thành hảo ngôn hảo ngữ Tiến đi trên mặt nói tiến đến phân xử kỳ thật vì tìm tin gây chuyện thượng thư phủ hạ nhân, dơ tay dùng tay háo xoa xoa cái chán toát ra mồ hôi mỏng, đối mặt như thế hùng hổ dọa người cảnh tượng, hắn cảm thấy chính mình giảm thọ không ít. đảo mắt lại là tiễn đi không ít mặt lộ vẻ do dự khách nhân, Quách thành lại thở dài. lão bản A, vậy phải làm sao bây giờ A? Cẩm tú phường nội hỗ trợ tiểu nhị lo lắng sốt ruột. Ai? Quách thành thở dài, đang xem xem bãi. Thanh giả tự thanh, ta cẩm tú phường thanh danh từ trước đến nay đều là cực hảo. Không sợ những người khác hổ ngôn loạn ngữ. Hiện giờ, chúng ta hẳn là định ra tâm thần, trước làm tốt thuộc buồn phận việc. Quách thành đánh một sự nhịn chính sự lành chủ ý, những người khác lại không đồng ý. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, cẩm tú phường quần áo xuyên sẽ gì ứng việc liền lưu truyền rộng rãi. Cẩm Tú phường tức khắc trước cửa có thể răng lưới bắt chim, quách thành trầm mặc đứng ở quầy sau tính sổ, tiểu nhị lại chán đến chết nằm bò ngủ gật. Như vậy tình cảnh, tự Cẩm Tú phường khai trương tới nay liền chưa từng gặp qua. Đỗng nhiên, một cái ăn mặc rách tung toé quần áo khất cái trải qua Cẩm Tú phường cửa, liền như vậy đứng không đi rồi. Tiểu nhị trận mắt nhìn thấy, liền qua đi hảo sinh hảo ngữ thỉnh hắn rời đi. Ai ngờ, kia khất cái tà tiểu nhị liếc mắt một cái, chầm chậm mở miệng nói, "Cái gì Cẩm Tú Phượng, cái gì hảo quần áo hảo thiết kế?" Còn không phải mặc ở ta trên người Nói, khất cái giật nhẹ trên người vải rệt Đáy mắt tràn đầy trào phúng Tiểu nhị tập trung nhìn vào Quả nhiên là từ cẩm tú phường đi ra ngoài vải rệt Lại thấy kia khất cái như thế kiêu ngạo Đáy mắt liền đỏ Không khỏi phân trần liền lấy quá bên cạnh điều trổi Một bên múa may một bên tức giận mắng Đi đi đi Người này không biết tốt xấu khất cái chạy nhanh tránh ra Không cần gây trở ngại chúng ta mở cửa làm buôn bán Kia khất cái thấy tiểu nhị như thế hành sự Trong mắt sẹt qua một tia âm như thực hiện được ý cười, trên mặt lại giả bộ vẻ mặt sợ hãi, run rời thân mình, nhỏ giọng xin tha, ngươi xin thương xót buông tha ta đi, ta không nên mặc cẩm tú phường quần áo, ta đã qua mẫn, ngươi liền thưởng tiểu nhân điểm tiền làm tiểu nhân đi xem bệnh đi, tiểu nhân không muốn chết ta. Câu ngươi, thường điểm tiền làm tiểu nhân đi xem bệnh đi. Khất cái dương thanh em lớn tiếng xin tha, thấy chung quanh người đều đối với chính mình chỉ chỉ trò trò, tiểu nhị vội vàng giải thích nói, đại gia không cần hiểu lầm a này khất cái nói bậy. Hắn nói bậy a Tiểu nhị buồn miệng vụn lưới, lan qua lộn lại cũng chỉ sẽ nói kia hai câu lời nói, chung quanh ba tánh cái này liền nổ tung nổi, ngươi một lời ta một ngự chỉ trích lên. quanh thành lúc này mới phát hiện sự tình náo đại, vội vàng ra tới xong việc. Thật vất vả đuổi rồi đám người, trong thành lời đồn đãi rồi lại nhiều thứ nhất, càng là xác định cẩm tú phường quần áo hại người việc, trong khoảng thời gian ngắn, mua quá quần áo thiên kim tiểu thư nhân tâm hoàng sợ, sôi nổi thỉnh đại phu tới cửa hỏi khám. Quách thành thấy sự tình nháo đại lại khó xong việc, đành phải cầu Tô Mộc Giao ra mặt. Tô Mộc Giao biết được sự tình trải qua, như thế nào không biết đây là bị hạ bộ. Nàng chấm ngâm một hồi, quyết định trước từ phượng tiểu điệp trên người xuống tay. Việc này không nên chậm trễ, Tô Mộc Giao cùng ngày liền tự mình tới cửa bái phòng cầu kiến. Ai ngờ người gác cổng vừa nghe là cẩm tú phương người, liền đối với Tô Mộc Giao nói, vị tiểu thư này vẫn là thỉnh bầy bãi. Tiểu thư nhà ta không nghĩ gặp người. Theo sau liền cung cung kính kính hành lễ. Đóng cửa lại. Tô Mục Giao ăn cái bế muôn canh, không cấm cười khổ. Nay Phượng Tiểu Điệp xem ra sẽ không dễ dàng thiện bãi Cam hưu a. Tả hưu không thể tưởng được mặt khác biện pháp, Tô Mục Giao liền đành phải dẹp đường hồi phủ, suy nghĩ hắn pháp. Nói thì chậm, khi đó xảo, Tô Mục Giao rời đi là lúc quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện một đôi người phủng cái vải đỏ khay khấu vang lên lễ bộ thượng thư phủ lại môn, người gác cổng nhìn người tới liếc mắt một cái, liền nhắc lên một góc nhìn thoáng qua, theo sau liền đưa bọn họ vào cửa. Tô Mộc Dao mắt sắc, nhìn thấy kia lộ ra tới một góc là viên mượt mà trân châu, liền tâm sinh một kế. Mà nghe được người gác cổng bẩm báo Phượng Tiểu Điệp lúc này lại bình yên vô sự ngồi ở trong viện phòng trà. Nghe vậy đó là cười đáp ý, nói: "Lần sau này Cẩm Tú phường lại đến người, liền liền lời nói đều không cần nhiều lời, chỉ lo đuổi đi sự." Theo sau, Phượng Tiểu Điệp meo lại hai mắt, gợi lên khỏe miệng, tiếp tục nói: "Tô Mộc Dao a, Tô Mộc Dao, ta làm ngươi không giữ phụ đạo, câu dẫn Lâm Vương điện hạ." Còn câu dẫn đàn ông có vợ, cái này đó là ông trời cũng xem bất quá mắt, nhân ra tự mình tới cửa muốn nhờ, xem ta lần này không chỉnh đến ngươi xú danh lan xa. Trở lại tô ra, tô mục dao kêu tới tô giác, lué tinh quang hai mắt quan sát kỹ lưỡng nhà mình nhi tử, thường thường điểm cái đầu. Tô giác nhìn nhà mình không quá bình thường mẫu thân, rụt rụt thân mình, nhỏ giọng hỏi, Mậu thân, ngươi làm sao vậy? Tô mục dao thấy nhà mình nhi tử bị khuất bộ dáng lắc đầu khẽ cười nói, giác nhi, Mậu thân có việc muốn ngươi hỗ trợ. Chuyện gì A Tô giác vừa nghe liền nhảy dựng lên. Giúp mẫu thân đi hỏi một chút phượng tiểu điệp quần áo gì ứng sự đi. Tô mộc dao nói. Tốt. Mẫu thân. Cẩm tú phường xảy ra chuyện, tô giác cũng lòng nóng như lửa đốt, hiện giờ thấy có thể giúp đỡ liền thập phần vui vẻ đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là tô mộc dao giả ý khó xử nói, vẫn là có chút vấn đề. Cái gì vấn đề? Tô giác vội vàng truy vấn. Người bộ dáng này vừa xuất hiện ở thượng thư phủ. Mọi người đều có thể nhận ra tới ngươi là Cẩm Tú Phường Thiếu Đông Gia. Tô Mộc Giao tiếp tục làm bộ khó xử bộ dáng lừa gạt Tô Giác. kia Làm sao bây giờ? Tô Giác cao mày tự hỏi. Không bằng đem ngươi giả dạng thành tiểu cô nương trả trộn vào đi thôi. Tô Mộc Giao cười nói ra vốn dĩ mục đích. Không được. Tô Giác nghe vậy liền lập tức phủ nhận. hắn đường đường một cái nam tử hán, mới không cần giả trang thành tiểu cô nương. Giác nhi Tô Mộc Giao bày ra một bộ lã trả trực khóc bộ dáng Tô giác liền mềm lòng Chú cái miệng nhỏ, Tô Giác không tình nguyện gật đầu đáp ứng, sau lại dặn dò nói, muốn em trang điểm đến xinh đẹp một chút, nhất định phải làm người nhận không ra ta tới. Là, ngoan nhi tử. Tô Mộc Giao vừa lòng làm người trình lên sớm đã chuẩn bị thỏa đáng quần áo, cao hứng phấn chấn trang điểm khởi nhà mình nhi tử. Tô Giác không hổ là dung mạo tuấn Mỹ Nam Cung Lâm cùng Minh diễm động lòng người Tô Mộc Giao chi tử. Đãi rực rỡ hẳn lên Tô Giác ra cửa là lúc, nếu là Tô Giác chính mình không nói, mặc dù là thân cận người nhìn thấy cũng sẽ nhịn không được hoài nghi chính mình hay không hoa mắt. Tô Giác Sơ xong nhà bùi tóc, dùng vùng châu hoa dây cột tóc hệ trụ. Trên mặt lao hơi mỏng một tầng phấn mặt, nhìn phấn nộn khả nhân, nho nhỏ môi cũng bị tỉ mỉ bôi một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Biệt biệt nữu nữu bộ dáng càng là câu nhân. Tô Mộc Dao vừa lòng gật đầu, vụ vô, vô Tô giơ đầu, cẩn thận dặn dò một phen, mới phóng Tô Giác chính mình lên châu đào tới cửa. Tô Giác như Lâm Đại Địch hít sâu một hơi, theo sau liền bước tiểu toái bộ chậm tiến lên, đối diện phòng nói, đại thúc Đại tiểu thư nói, hôm nay buổi sáng đưa tới châu đáo có một đám bất hòa tâm ý, làm người ở đổi một đám. Nhà ta lão bản xem châu đáo không nhiều lắm, liền tống cổ ta một người cấp đưa lại đây. Người gác cổng thấy nói chuyện chính là cái đáng yêu tiểu cô nương, trong tay châu đáo tỷ lệ cũng quả thực không tồi, trong lòng liền có chút dao động. Lại thấy kia tiểu cô nương liên tục chấp chấp đôi mắt ngập nước, nhất thời liền linh hồn nhỏ bé đều bị câu dẫn, nghĩ tiểu cô nương sẽ không nói dối, liền thả tô rác vào cửa. Còn cẩn thận dặn dò Phượng Tiểu Điệp sân vị trí, mới niệm niệm không tha tiếp tục thủ vệ. Tô Mục Giao thấy nhà mình nhi tử không cần tốn nhiều sức liền vào cửa, trong lòng tán thưởng không thôi, hạ quyết tâm, đêm nay định cho hắn thêm cơm. Tô Mục Giao ở lễ bộ thượng thư phủ ngoài cửa chờ, bên kia Tô Zác tác gặp được Phượng Tiểu Điệp. Gián nữ gặp qua đại tiểu thư. Tô Giác nháy đôi mắt, thuận theo cấp Phượng Tiểu Điệp thần an. Phượng Tiểu Điệp thấy một cái xinh đẹp tiểu cô nương ngoan ngoãn nói chuyện, trong lòng liền rất là thích. Thấy tiểu cô nương trong tay còn cầm một cái vừa thấy liền phân lượng 10 phần rổ, liền vội vội đối bên người nha hoàn nói, còn không mau giúp đỡ tiểu muội muội lấy đồ vật. Tiếp theo Phượng Tiểu Điệp lại ôn nhu cười đối Tô Giác nói, "Tiểu muội muội ngồi đi." "Cảm ơn." Tô Zác ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, thanh âm thanh thúy dễ nghe, Phượng Tiểu Điệp đối nàng yêu thích càng thêm một tầng. "Ngươi tới làm cái gì nha?" Phượng Tiểu Điệp nhẹ giọng hỏi. Tô Giác liền đem lúc trước cấp người gác cổng cách nói lặp lại một lần, Phượng Tiểu Điệp liền buông cảnh giác. Cẩn thận nghe hắn nói lời nói. Mà Tô Zác muốn đó là Phượng Tiểu Điệp đối hắn yêu thích chi tình, thấy Phượng Tiểu Điệp như thế, Tô Zác liền khoe mẽ gặp may, hống đến Phượng Tiểu Điệp vui vẻ ra mặt. "Đại tiểu thư, bên ngoài đều ở truyền cho ngươi dị ứng, ngươi không sao chứ?" Tô Giác làm bộ vô tình hỏi. "Ta tự nhiên không có việc gì." Phượng Tiểu Điệp thấy tiểu cô nương quan tâm chính mình, cười thập phần vui vẻ. "Kia cẩm túi phượng quần áo thật sự sẽ làm người dị ứng sao?" Tô giác truy vấn, Phượng Tiểu Điệp lại không chịu lại nói. Sợ sự tình bại lộ, Tô Giác đành phải câm mồm, thay đổi cái để tài tiếp tục lấy lòng. Chương 69 Họa vô đơn chí. Tâu Ngọc lại lần nữa mang theo rất nhiều hảo ngoạn vật nhỏ tới tìm Phượng Tiểu Điệp, chính là Phượng Tiểu Điệp lại không ở trong phòng, cái này làm cho Tô Ngọc có chút thất vọng, đang chuẩn bị rời đi, Tô Ngọc nhìn đến Phượng Tiểu Điệp tủ quần áo bên cạnh phóng một cái khắc lùn cái dương. đột nhiên nhớ tới phía trước có một lần Tô Ngọc tò mò muốn mở ra cái dương lại bị Phượng Tiểu Điệp ngăn lại sự. Nghĩ lại Tô Mộc giao cho chính mình công đạo nhiệm vụ, Tâu Ngọc tâm ngăn không được kích động lên. Trời sinh nhảy bén còn có một ít tò mò, thừa dịp lúc này không ai tô Ngọc lặng lẽ vào phượng tiểu điệp phòng, mở ra cái dương phát hiện bên trong đều là quần áo, mà này đó quần áo đều là cẩm tú phường quần áo. Tâu Ngọc chỉ là suy nghĩ một chút, trộm lấy ra một kiện tương đối đơn bạc quần áo nhét vào chính mình con túi, sau đó dường như không có việc gì rời đi phượng tiểu điệp phòng. Nương, đây là ta từ phượng tiểu điệp chỗ đó trộm tới quần áo. Ta phát hiện nàng đem từ chúng ta cầm tú phường mua trở về quần áo đơn độc đặt ở một cái dương, mà mặt khác quần áo đều đặt ở tủ quần áo, này trong quần áo khẳng định có cái gì cổ quái. Tâu Ngọc đem trộm trở về quần áo lấy ra tới cấp tô mục dao, đem chính mình nhìn đến tình huống cũng nói cho tô mục dao. Tô Mộc dao chỉ là nhìn thoáng qua tô Ngọc, vẫn chưa nhiều lời. Cầm lấy tô Ngọc mang về tới quần áo đặt ở chốt mũi nghe nghe, cảm thấy hương vị có chút quen thuộc, chính là nhất thời lại nhớ không nổi chính mình ở đâu hỏi qua như vậy hỏi. Ngọc Nhi, người nghe nghe xem hương vị, có cảm thấy hay không như vậy hương vị rất quen thuộc. Tô Mộc Dao đem quần áo đưa cho Tô Ngọc nghe. Tô Ngọc tuy nhỏ, chính là từ nhỏ từ Tô Mộc Dao một tay mang đại. Tô Mộc Dao chưa bao giờ đem Tô Ngọc đương Hải tử giống nhau sủng, ngược lại dạy Tô Ngọc rất nhiều đồ vật. Tuy rằng hương vị thực đạm, chính là loại này hương vị hẳn là không phải son phấn hương vị, càng không phải là chúng ta cẩm tú phường bán đi trên quần áo vốn dĩ hương vị. Tô Ngọc thực nghiêm túc nghe nghe, đem ý nghĩ của chính mình nói ra Nhìn đến tô mục dao trên mặt một kia tán thưởng, có chút vui vẻ cười. Không sai, loại này hương vị có điểm giống nào đó thực vật hương vị, nhưng là cũng không được đầy đủ là thực vật hương vị, tựa hồ cũng có dược liệu hương vị, hẳn là vài loại đồ vật hôn hợp ở bên nhau hương vị. Tô mục dao lại lần nữa lấy quá quần áo nghe nghe, lúc này đây tô mục dao càng thêm đích xác định loại này hương vị quen thuộc. Nương, người muốn đi đâu nhi? Nhìn tô mục dao đột nhiên đứng dậy rời đi, tâu ngọc tò mò hỏi. Chúng ta đi hiệu thuốc mua vài thứ Tô Mục Giao chiều Tô Ngọc chấp trước mắt, Tô Ngọc phản ứng lại đây lập tức đi theo Tô Mục Giao cùng nhau rời đi. "Lão bản, ta muốn mua một loại dược liệu, nhưng là không nghĩ bị người quấy rầy." Tô Mục Giao đi vào kinh thành già nhất lớn nhất một nhà tiệm bán thuốc, đưa cho lão bản một lượng bạc tử, lão bản vui sướng lấy quá bạc, lập tức sai người đem cửa hàng môn đóng lại, làm Tô Mục Giao an tinh tìm kiếm suy nghĩ mua dược liệu. Tô Mục Giao cùng Tô Ngọc một cách một cách mở ra phong các loại dược liệu ngăn tủ ô vông thực nghiêm túc nghe mỗi loại dược liệu hương vị. Đều không phải muốn tìm cái loại này hỏi Liền đang xem xong sở hữu dược liệu lúc sau Hai người chuẩn bị thất vọng rời đi thời điểm Tô Mộc dao đột nhiên nhìn đến ở ngăn tủ phía dưới một cái không chấp mắt địa phương Có một gốc cây thực vật Có chút tò mò quá khứ nghe nghe Ngọc Nhi, người nghe nghe xem Có phải hay không cùng chúng ta muốn tìm hương vị giống nhau Tô Mộc Giao ngửi qua lúc sau kinh hỉ kêu Tô Ngọc tới nghe Muốn càng thêm đích xác định Là, cùng cái kia hương vị giống nhau như lúc Tô Ngọc cũng đồng dạng hương nói Lão bản, đây là cái gì dự liệu? Tô mục dao xoay người hỏi một bên lão bản. Này không phải dự liệu, mà là một loại hương thảo. Lão bản lập tức tiến lên vài bước trả lời. Không rõ tô mục dao cùng tâu ngọc vì cái gì nhìn đến hương thảo như vậy vui vẻ. Hương thảo, nếu không phải dự liệu, vì cái gì ngươi nơi này sẽ có cái này? Tô mục dao tò mò hỏi. Trong đầu cũng ở tìm tòi về cái này thực vật tin tức, chính là một chút ấn tượng đều không có. Cái này hương thân thảo thân không có gì giá trị. Bất quá có chút bệnh tình yêu cầu dược liệu bên trong yêu cầu loại này hương thảo đi điều hòa dược tính, cho nên ta nơi này mới có thể bị như vậy hương thảo. Hiệu thuốc lao bản nói lên dược liệu đề tài có chút thao thao bất tuyệt, nhưng là loại này hương thảo đều không phải là mỗi người đều thích hợp, có chút người dùng lúc sau sẽ toàn thân sinh ra điểm đỏ. Lại đau lại ngứa, chính là chúng ta thường nói dị ứng bệnh trạng, cho nên loại này hương thảo rất nhiều hiệu thuốc đều không cần. Có phải hay không những cái đó dị ứng người chỉ cần thân thể chạm qua loại này hương thảo liền sẽ dị ứng Không nhất định phải uống thuốc mới có thể dị ứng đi. Diệp Mẫn Nhi tiếp tục truy vấn. Loại này dị ứng có thể hay không đối thân thể hoặc là sinh mệnh tạo thành cái gì nguy hại? Là, có chút dễ mẫn cảm thể chất người chỉ cần tiếp xúc quá loại này hương thảo liền sẽ dị ứng, bất quá chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ khăn phục, sẽ không đối thân thể hoặc là sinh mệnh có bất luận cái gì nguy hại. Hiệu thuốc lao bản ngoan ngoan trả lời, có chút khó hiểu nhìn tô mục dao đối hương thảo tò mò. Hương thảo ta mua, bạc cho ngươi. Tô Mộc Giao cầm hương thảo phó trả tiền lúc sau liền mang theo Tô Ngọc cùng nhau rời đi hiệu thuốc, hai người về đến nhà lúc sau nhìn chầm chầm vào không hề đặc sắc hương thảo nhìn. Nương, này nhất định là Tô Mộc Tuyết cùng Phượng Tiểu Điệp thông đồng tốt, hai người cô ý đem đồ có hương thảo quần áo mặc ở trên người, làm Phượng Tiểu Điệp dị ứng sau đó biểu đặt chúng ta cầm tú phường quần áo có vấn đề. Tô Ngọc có chút tức giận nói, trên mặt phẫn nộ hận không thể lập tức đi tìm hai người thảo một cái cách nói. Cho dù như vậy chúng ta cũng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh chuyện này là các nàng cố ý thông đồng hảo vu hãm chúng ta cẩm tu phường. Ngọc Nhi chuyện này tạm thời đừng nói đi ra ngoài, không cần rút dây động rừng, chờ chúng ta nắm giữ sở hữu chứng cứ lúc sau đem các nàng một vong đà kích, ta muốn các nàng thiếu chúng ta toàn bộ hoàn lại. Tuy rằng tô mộc dao cũng thực tức giận, bất quá còn có thể lý trí đi phân tích tình huống. Nương, ta minh bạch Tô Ngọc hiểu chuyện gật gật đầu, theo sau lại không thắng nổi trong lòng phẫn nộ tức giận nói. Cái hai cái hư nữ nhân thật sự thực chán ghét, bởi vì chuyện này làm chúng ta Cẩm Tú Phường sinh ý xuống dốc không phanh, hiện tại không ai dám mua chúng ta Cẩm Tú Phường quần áo, nếu là còn như vậy đi xuống, chúng ta Cẩm Tú Phường liền phải đóng cửa. Đừng lo lắng, chuyện này thực mau liền sẽ giải quyết." Tô Mộc Dao thực thong dong nói, nhìn Hương Thảo ánh mắt lại trở nên càng thêm kiên định lên, những cái đó muốn thương tổn chính mình người, Tô Mộc Dao đều sẽ không bỏ qua bọn họ. "Tô cô nương, ngươi xem này trong tiệm sinh ý, nhìn đến Tô Mộc Giao xuất hiện, Cẩm tú phường lao bản quách thành như là nhìn đến hy vọng giống nhau kêu tô mộc dao. Trong khoảng thời gian này người coi như làm là nghỉ, đem cửa hàng đóng hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thực mau chúng ta cẩm tú phường sẽ lại lần nữa cùng trước kia trở nên công việc lưu đủ lên. Tô mộc dao nhìn chung quanh cẩm tú phường hết thảy nội tâm trở nên kiên định mà chấp nhất, mà muốn phản kích quyết định cũng trở nên không thể dao động. Nương, ta hôm nay muốn đi tìm phượng tiểu điệp, muốn đem quần áo đổi về đi, còn có hay không mặt khác muốn ta làm sự? Nhìn từ bên ngoài trở về Tô Mộc Giao, đã trang điểm thành nữ trang tô Ngọc hỏi Tô Mộc Giao. Không có, nương chỉ cần ngươi bình an. Tô Mộc Giao sờ sờ tô Ngọc, nhẹ nhàng nói, Tô Mộc tuyết cùng phượng tiểu điệp hiểu được dùng hương thảo dị ứng tới đối phó chúng ta, thuyết minh bọn họ còn có chút đầu vóc, ngàn vạn đừng làm cho chính mình đại ý làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong, sớm một chút qua đi sớm một chút trở về. Đã biết nương. Đối mặt Tô Mộc Giao nhắc nhở, tô Ngọc thực nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó công chính mình đáng yêu túi vui vui vẻ vẻ đi tìm Phượng Tiểu Điệp. Đã sớm biết Tô Mộ Tuyết sẽ đi tìm Phượng Tiểu Điệp, cho nên thừa dịp Phượng Tiểu Điệp không ở trong phủ thời điểm Tô Ngọc cố ý tới tìm Phượng Tiểu Điệp, quả nhiên bị trong phủ hạ nhân báo cho Phượng Tiểu Điệp không ở trong phủ. Phượng tỷ tỷ lại không ở trong phủ sao? Ta có thể đi Phượng tỷ tỷ trong phòng chờ nàng sao? Tô Ngọc lộ ra đáng yêu lại có chút đáng thương biểu tình, làm trong phủ hạ nhân nhìn đều không đành lòng cự tuyệt. "Hảo đi, ta mang ngươi đi tiểu thư trong phòng." Bất quá khả năng phải đợi thật lâu. Trong phủ hạ nhân biết Phượng tiểu điệp đối cái này tiểu hài tử thức hảo, cũng nhìn đến cái này tiểu hài tử đáng yêu bộ dáng, cho nên cũng không có nghĩ nhiều mang theo Tâu Ngọc đi Phượng tiểu điệp phòng. Chờ đến hạ nhân rời khỏi sau, Tâu Ngọc quan sát cảnh vật chung quanh, xác định không ai lúc sau lặng lẽ đem phía trước trộm đi ra ngoài quần áo lặng lẽ phóng tới cái kia trong giường, sau đó làm bộ dường như không có việc gì ở Phượng tiểu điệp trong phòng đợi trong chốc lát. Người phải đi sao? Không đợi tiểu thư sao? Nhìn đến Tô Ngọc từ Phượng Tiểu Điệp trong phòng rời đi, trên đường gặp được hạ nhân quan tâm hỏi, Tiểu Thư hẳn là mau trở lại, đang đợi trong chốc lát nói không chừng sẽ cùng Tiểu Thư nhìn thấy mặt. Không được, ta ở phòng chờ Hảo nhằm chán, ta lần sau lại đến tìm Phượng tỷ tỷ chơi đi. Tô Ngọc điếu môi có chút thất vọng túi đầu chuẩn bị rời đi trong phủ. Đứa bé kia Hảo quên mắt. Tô Ngọc mới từ trong phủ rời đi, Tô Mộc Tuyết cùng Phượng Tiểu Điệp liền từ bên kia chuẩn bị hồi phủ, nhìn Tô Ngọc rời đi bóng dáng Tô Mộc Tuyết có chút giống như đã từng quen biết nói. Đứa nhỏ này là phía trước tới trong phủ đưa châu đáo một cái hài tử, bởi vì trường đến rất đẹp thực đáng yêu, hơn nữa miệng đặc biệt ngọt làm ta thức thích, cho nên thường xuyên làm nảng tới tìm ta chơi, khả năng ngươi lần trước tới trong phủ thời điểm gặp qua cho nên sẽ cảm thấy quen mắt, đừng lãng phí thời gian, chúng ta mau vào đi thôi. Phượng Tiểu Điệp lôi kéo Tô Mộc Tuyết hướng đi vào trong phủ. Tuy rằng bị Phượng Tiểu Điệp lôi kéo đi, Chính là tô mục Tuyết trong đầu vẫn luôn nghĩ vừa rồi cái kia quen thuộc bối Tuất không thể tưởng tượng nói ảnh từ lần trước tới trong phủ gặp qua đứa bé kia liền cảm thấy quen mắt mà lần này bóng dáng làm tô một Tuyết xác định tuyệt không phải giống Vượng tiểu điệp nói như vậy là hắn Nguyên Lai like là hắn ta biết hắn là ai một bóng hình đột nhiên ở tô mục Tuyết trong đầu hiện lên tô mục Tuyết kinh ngạc hô to lôi kéo phượng tiểu điệp tay kích động nói ta biết cái kia tiểu hài tử là ai tiểu hài tử ngươi nói vừa rồi rời đi cái kia tiểu nữ hả sao Nàng là ai? Bị tô mục tuyết phản ứng hoàng sợ, Phượng Tiểu Điệp tò mò hỏi. Hắn căn bản không phải cái gì nữ hài, mà là tô mục giao nhi tử, cái kia đáng giận tiểu quỷ. Nhắc tới tô ngọc, nghĩ đến phía trước bị tô ngọc gác chỉnh quá sự, tô mục tuyết trong lòng phẫn nộ đột nhiên bị bậc lửa. Sao có thể, nàng rõ ràng là một cái nữ hài A Phượng Tiểu Điệp có chút không thể tư nói, trước sau vô pháp đem tô mục tuyết trong miệng đáng giận nam hài cùng chính mình thích cái kia tiểu nữ hài liên hệ ở bên nhau. Đây là tô mục dao thông minh mà rảo hoạt địa phương, chỉ cần người gặp qua con trai của nàng liền biết đứa bé kia là ai. Tô mục tuyết nghiến răng nghiến lời nói. Quá đáng giận, cái này tô mục dao đem ta đương ngu ngốc giống nhau chơi sao. Lợi dụng con hắn lửa gạt ta, tô mục dao, chuyện này ta sẽ không liền như vậy tính. Nghĩ đến bị tô ngọc lừa gạt sự, Phượng Tiểu Điệp thực tức giận, mà đem này hết thảy đều quy tội đến tô mục dao trên người. Lại nghĩ đến Nam Cung lâm vẫn luôn đối tô mục dao nhớ mãi không quên căn bản không xem chính mình liếc mắt một cái, Phượng Tiểu Điệp liền càng thêm chán ghét tô mục dao. chương 70 phiền toái không ngừng. Trong phòng, tô mục tuyết lục tung tìm ra lần đó hoa gấp 2 giá mua tới quần áo, nghĩ đến chính mình hoa gấp 2 giá cả mua một kiện kiểu cũ dạng thả tiền vào tô mục dao túi tiền, tô mục tuyết liền nghiến răng nghiến lợi. Thực mau, tô mục tuyết liền từ trong giường cầm quần áo đem ra, tay chặt chẽ nắm lấy quần áo trong mắt nổi lên vui sướng khi người gặp họa biểu tình. "Hừ, Tô Mộc Dao, lúc này đây ta muốn ngươi cẩm Tú phường hoàn toàn đóng cửa." Nói, cầm quần áo bao hảo, nhanh chóng chiều Cẩm Tú phường đi đến. Lúc này Tô Mộc Dao ở Cẩm Tú phường nghĩ như thế nào giải quyết Phượng Tiểu Điệp sự tình, nàng biết, Phượng Tiểu Điệp nhằm vào chính mình là bởi vì Nam Cung Lâm, nghĩ đến Nam Cung Lâm, Tô Mộc Dao liền giận sôi máu, trên mặt càng thêm ám trầm lên. Tô Ngọc ngồi ở Tô Mộc Dao bên người, nhìn Tô Mộc Dao sắc mặt không tốt, bĩu môi Trong mắt hiện lên một tia tự trách, tự trách mình quá tiểu, không thể trợ giúp Tô Mộc Giao giải quyết phiền thoái, do đó cũng đối phượng tiểu điệp chán ghét lên. Mẫu thân Tô Ngọc mềm mại trong thanh âm tràn đầy chấm thấp, Tô Mộc Giao ánh mắt hơi lué, nhìn về phía Tô Ngọc, nở nụ cười, Ngọc Nhi làm thực hảo, giúp mẫu thân rất nhiều vội. Nói, sờ sờ Tô Ngọc đầu, nở nụ cười. Tô Ngọc chấp ngập nước mắt to, biết Tô Mộc Giao là đang an ủi nàng. Ai nha, Tô cô nương, không hảo, thiêu phu nhân tới Quách Thành vội vàng chạy tiến vào, nhìn đến tô mục dao, trên chán tràn đầy mồ hôi, trên mặt dã man là nôn nóng biểu tình, cũng khó trách. Mấy ngày nay Quách Thành bởi vì phượng tiểu điệp sự tình, Quách Thành đã vội đến sức đầu mẹ chán. Tô mục dao hơi hơi như mày, gật gật đầu, ta đã biết, ta đây liền qua đi. Ngay sau đó quay đầu đối với tô Ngọc nói, Ngọc Nhi ngoan ngoắn ngốc tại này, mẫu thân đi xử lý sự tình. Tô Ngọc nghe lời gật gật đầu, Ngọc Nhi ở chỗ này chờ mẫu thân. Tô mục dao miệng cười Đi theo Quách Thành đi ra ngoài, nhìn đến Tô Mục Tuyết chính vinh váo tự đắc nhìn chính mình, mày nhăn càng thêm thâm, chậm rãi đi qua, thanh âm lạnh băng vô cùng, có chuyện gì? Tô Mục Tuyết nhìn thấy Tô Mục Dao, một tay đem trong tay quần áo ném ở nàng trên người, cho ta lui tiền. Các ngươi cư nhiên dùng quá hạn quần áo lửa rối ta, làm ta hoa gấp hai giá cả mua, Tô Mục Dao, người tâm thật đủ hắc. Tô Mục Tuyết thanh âm thập phần ngẩng cao, tức khác hấp dẫn không ít ba cánh. Thành thấy vậy, lập tức phản bác nói, "Tiêu phu nhân Này quần áo chính là chính ngươi chọn lựa, là chính ngươi nói ngươi thích, đến nỗi giá cả, kia chính là lúc trước chúng ta liền nói tốt, ngươi nếu là cảm thấy quý, lúc trước không mua chính là, hiện giờ mua lại muốn lui, nơi nào có như vậy đạo lý. Ha ha, không hổ là thương nhân, chính là lòng dạ hiểm độc. Các ngươi che lại lương tâm làm buôn bán, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Tô Mộc Tuyết châm chọc nhìn Tô Mộc Dao, trong mắt hiện lên nồng đậm vui sướng khi người gặp họa. Tô Mộc Tuyết cầm quần áo đặt ở quay thượng, nhìn Tô Mộc Tuyết Lạnh lung nói, kẻ muốn cho người muốn nhận, ai cũng trách không được ai, tô mục tuyết, cái này quần áo là người muốn, cũng không phải chúng ta cường mua cường bán, như thế nào liền che lại lương tâm đâu. Tô mục dao thanh âm thập phần bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, nhìn chầm chầm tô mục tuyết, từng câu từng chữ nói. Tô mục dao, ngươi thật đúng là nhanh mồm dẻo miệng, ngươi là thương nhân, ngươi muốn kiếm tiền ta cũng không có nói cái gì, nhưng là chẳng lẽ ngươi không nên đem tình hình thực tế nói cho ta sao? Nếu ngươi nói đây là quá hạn quần áo ta chẳng lẽ còn sẽ mua sao? Tô Mộc Tuyết trả lời lại một cách điểm ai, dân chúng bốn là không có bao nhiêu tiền, không biết có bao nhiêu dân chúng bị các ngươi lừa. Tô Mộc Tuyết nói lập tức khiến cho cậu mình, sôi nổi chỉ trích khởi Tô Mộc Giao cùng Cẩm Tú Phương tới. Nay Cẩm Tú Phương như thế nào như vậy, cư nhiên lừa gạt chúng ta. Đúng vậy, nay Tô lão Bản cũng quá không phúc hậu, liền chúng ta tiền mồ hôi nước mắt cũng kiếm, không biết ta kêu kiện váy có phải hay không dùng nhiều tiền. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe mọi người nghị luận thành, Tô Mộc Dao tay hơi hơi chật lại, mắt lạnh nhìn về phía Tô Mộc Tuyết, cánh môi dân thành một cái tuyến, nàng biết liền tính hiện tại chính mình giải thích cũng sẽ không có người đứng ở chính mình bên người, rốt cuộc bọn họ đã vào trước là chủ. "Ai, muốn nói chúng ta là tỷ muội, ta không nên nói như thế ngươi, chỉ là đại tỷ tỷ, ngươi như vậy thật sự là ném tô phủ mặt." Tô một Tuyết giọng nói vừa chuyển, tức khắc hỉ khôn lên, "Tỷ tỷ nếu là yêu cầu tiền cứ việc cùng mọi mọi nói đó là, muội muội tự nhiên sẽ trợ giúp tỷ tỷ." muội mội biết tỷ tỷ chưa kết hôn đã có thai áp lực rất lớn, nhưng là cũng không thể lừa gạt dân chúng A. Không đợi tô mục dao nói chuyện, tô mục tuyết tiếp tục nói, tỷ tỷ, người bộ ráng này, nếu là bị phụ thân đã biết, nên có bao nhiêu thương tâm. Chưa kết hôn đã có thai. Thiên A, này tô lão bản như thế nào sẽ một cái phụ nhân ghét bỏ nhìn thoáng qua tô mục dao, tiếp tục nói, nhìn lớn lên tiêu chí thực, như thế nào sẽ làm ra như vậy không biết liêm sỉ sự tình tới. Cũng không phải là... Ta còn tưởng rằng tô lão bản phu quân đã qua đời, liền nghĩ một người mang theo hài tử cũng không dễ dàng, lại không có nghĩ đến căn bản là không có thành thân A. Tấm tắc một cái khác phụ nhân lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tô một tuyết trong lòng càng thêm đắc ý lên, nhưng là trên mặt càng thêm ủy khuất lên. Ai, các vị cũng không cần nói như vậy lại tỷ, nàng cũng là bất đắc dĩ, đại tỷ tỷ liền kia hài tử phụ thân là ai cũng không biết ta. Nói, tô một tuyết lắc lắc đầu. Thiên A. Cư nhiên liền hài tử phụ thân là ai cũng không biết, này, thật là không biết xấu hổ. Cũng không phải là, ta nhìn cẩm tú phường quần áo cũng bất quá như thế, sợ là cùng tô lão bản giống nhau dơ. Một cái phụ nhân sờ sờ chính mình cánh tay, trong mắt tràn đầy chắn ghét. Quách thành nghe này, nộ mục trừng mắt tô mục tuyết, muốn nói cái gì đó, lại bị tô mộc dao ngăn cản xuống dưới. Tô cô nương, này quách thành nhìn không được, tô mục dao làm người nàng là biết đến, nơi nào có tô mục tuyết nói như vậy bất ham. Tiểu công tử cũng thập phần đáng yêu, thân là người một nhà cư nhiên như thế chửi bới chính mình tỷ tỷ. Này tiêu phu nhân thật đúng là không phải cái thứ gì. Tô Mộc Giao nhìn lướt qua Tô Mục tuyết lạnh lùng nói, ngươi nói đủ rồi sao? Tỷ tỷ, ngươi như thế nào bộ dáng này đối ta? Ta chỉ là nói ra sự thật thôi, tỷ tỷ nói, Tô Mục Tuyết ánh mắt hai hoán nhìn về phía Tô Mục Giao, kêu biểu tình, tựa hồ Tô Mộc Giao khi dễ nàng giống nhau. Đối với Tô Mục Tuyết diễn trò, Tô Mục Giao đã thập phần tức giận nhưng là nhìn đến người trùng quanh không rõ lý lẽ, hoàn toàn tin tưởng Tô Mộc Tuyết nói, trong mắt lập lòe nồng đậm thất vọng. Tô Mộc Tuyết trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa biểu tình, nhìn Tô Mộc Dao miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. "Hử, Tô Mộc Dao, lúc này đây, còn không đem ngươi cẩm tú phường chỉnh suy sụp." Tô Mộc Dao hít sâu một hơi, cực lực gẩn nhẫn trong lòng tức giận. Tô Mộc Tuyết đôi mắt vừa chuyển, tiếp tục nói, "Tỷ tỷ, ta này quá hạn quần áo dùng gấp hai giá cả mua liền tính, nhưng thật ra Phượng tiểu thư Sợ là nguyên liệu quá kém, lúc này mới làm phượng tiểu thư dị ứng đi, ai? Ngươi là đang nói ta lấy hàng kém thay hàng tốt sao? Tô Mộc Giao nhàn nhạt nói, biểu tình không có một tia khẩn trường, cái này làm cho Tô Mộc Tuyết thập phần không vui. Đây chính là Tỷ Tỷ nói, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Tô Mộc Tuyết dơ lên một nụ cười, chầm dãi nói. Cẩm túi phường thật hắc. Cư nhiên lấy hàng kém thay hàng tốt, ta muốn lui hàng. Ta cũng muốn lui hàng. Lui tiền. Lui tiền. trong lúc nhất thời Trường hợp không chịu khống chế lên, chung quanh không rõ lý lẽ phu nhân các tiểu thư lớn tiếng kêu lên, trên mặt đều mang theo tức giận biểu tình. Cô nương, này, này quách thành nóng nảy lên, nhìn về phía tô mục dao, thấy tô mộc dao trên mặt không chút biểu tình, vội vàng đối với mọi người nói, chúng ta cẩm tú phường tuyệt đối sẽ không lấy hàng kém thay hàng tốt. Quách lão bản, nếu ngươi nói như vậy, kia phượng tiểu thư dị ứng là chuyện như thế nào? Chính là, quách lão bản, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là một cái thật thành người lại không có nghĩ đến. Quách Lão Bản, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi như thế nào có thể lừa gạt chúng ta đâu. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, làm Quách Thành đáp ứng không xuể. Tô Mộc Giao thanh đạm thanh âm văng lên, Quách Thành, đem những người này tên đều nhớ kỹ đi. Tô Mộc Giao xoay người, cầm lấy giấy ngọn bút nghiên đưa cho Quách Thành. Cô nương Quách Lão Bản khó hiểu, nhưng là nhìn đến Tô Mộc Giao không dung cự tuyệt biểu tình khi, thở dài một hơi, đành phải một đám nhớ xuống dưới. Chờ ở Quách Thành nơi này đăng ký sau Các ngươi liền cầm quần áo lấy lại đây, nếu là không có vấn đề, giá gốc dâng trả. Tô Mộc Giao thanh âm cực kỳ nhẹ, nhưng là lại lộ ra làm người tin phục nữ khí. Phượng Tiểu thư tới. Đột nhiên, có người kêu một tiếng, Tô Mộc Giao hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấy Phượng Tiểu Điệp từ từ mà đến, nhướng nhướng mày. Tô Mộc Tuyết cũng cao hứng lên, nếu là Phượng Tiểu Điệp lại đến cắm một chân, kia Tô Mộc Giao liền hoàn toàn phiên không dậy nổi quận xong tới. Càng nghĩ càng hưng phấn, liền che giấu chính mình cảm xúc đều không rảnh lo. Vội vàng đón qua đi, Phượng Tiểu Thư cũng tới. Phượng Tiểu Điệp nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Tô Mục Tuyết, lên tiếng, tiện đà đi đến Tô Mục Giao trước mặt. Mọi người tất cả đều nín thở ngưng thần, chờ xem cái vui. Nhưng mà, Phượng Tiểu Điệp chỉ là đem nha hoàng trong tay quần áo cầm lại đây, đối với Tô Mục Giao cười, sau đó nhìn quanh bốn phía, nói, hôm nay ta tới là phương hướng Tô Tiểu Thư nhận lỗi cái này quần áo cũng không có vấn đề, ta dị ứng cũng không phải bởi vì cái này quần áo. Mà là bởi vì nhà mình nha hoàn không cẩn thận đem ta dị ứng thảo dược lây dính tới rồi trên quần áo. Cái gì? Tô Mục Tuyết cái thứ nhất kêu lên, lập tức chạy qua đi, ngươi lúc trước không phải nói như vậy. Nhìn Tô Mục Tuyết kinh ngạc ánh mắt, Phượng Tiểu Điệp như cũ dùng kêu nhàn nhạt ngựa khi nói, là ta nghĩ sai rồi, bởi vậy ta mới riêng lại đây cùng Tô Tiểu Thư xin lỗi, Tô Tiểu Thư sẽ không trách tội với ta đi. Nói, nhìn chầm chầm Tô Mục dao trên mặt vẫn luôn đều mang theo khéo léo tươi cười. Tô Mộc tuyết rõ ràng cảm giác được Phượng Tiểu Điệp trong mắt địch ý, cũng biết nàng cùng Phượng Tiểu Điệp căn bản là không có giao tình, vừa mới bắt đầu Phượng Tiểu Điệp liền chính mình mặt đều không thấy, vì sao hôm nay lại đột nhiên chạy tới giải thích này hết thảy. Ánh mắt hơi lóe, Tô Mộc gao cười, "Phượng tiểu thư không có việc gì liền hảo, nếu là hiểu lầm, giải thích rõ ràng thì tốt rồi." Tô Mộc giao nước mắt, từng câu từng chữ nói. Chương 71 trước mặt mọi người khác khẩu. Phượng Tiểu Điệp đối thượng Tô Mộc giao ánh mắt, hai người ở không trung giao chiến. Không phải như thế. Rõ ràng chính là Cẩm Tú Phường vấn đề. Tô Mộc Tuyết không tiếp thu được kết quả này, lớn tiếng kêu lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phượng Tiểu Điệp, "Phượng tiểu thư, ngươi như thế nào sẽ thay Cẩm Tú Phường nói chuyện?" Phượng Tiểu Điệp gợi lên khóe môi, nhìn Tô Mộc Tuyết nói, "Cẩm Tú Phường quần áo trước sau như một hảo, cũng không có lấy hàng kém thay hàng tốt hiện tượng, các vị phu nhân tiểu thư có thể yên tâm." Nghe được Phượng Tiểu Điệp nói, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là trong mắt nếu là có nghi hoặc. Một khi đã như vậy, kia vì sao bán cho tiêu phu nhân quần áo là gấp 2 giá cả. Đúng vậy, như vậy tùy tiện để giới, làm chúng ta về sau còn nào dám tới mua. Chính là chính là, tô mục tuyết thấy sự tình vẫn là chiều chính mình tưởng tượng phương hướng phát triển, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Phượng Tiểu Điệp cười, đây là tô tiểu thư sự tình, ta đã giải thích rõ ràng, liền đi trước rời đi. Nói, hướng tới tô mục dao gật đầu, nhanh nhẹn rời đi. Nhìn Phượng Tiểu Điệp bóng dáng. Tô Mục Dao hơi hơi trầm tư một phen, tổng cảm thấy Vương Tiểu Điệp đột nhiên kỳ hảo, làm nàng thập phần kỳ quái. Tô Cô Nương, vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu phu nhân bộ dáng này sẽ làm Cẩm Tú Phường kinh doanh không đi xuống a. Quách Thành thấy Vương Tiểu Điệp sự tình giải quyết cũng thập phần vui vẻ, nhưng là lại nghĩ đến Tô Mục Tuyết vẫn luôn ở chỗ này kích động, mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Tô Mục Dao lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Mục Tuyết, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo hương vị. Nhưng là Tô Mục Tuyết căn bản không dao động, tiếp tục nói: Thương nhân chính là lãi nặng, liền người một nhà cũng không bông tha, càng không cần là người xa lạ. Tô mục tuyết nếu có điều chỉ, tô mục dao lại như thế nào sẽ nghe không hiểu. Tô mục dao rỗi tay lấy quá tô mục tuyết quần áo, hơi hơi như mày, đang muốn nói cái gì khi, đột nhiên chuyển đến tiêu việt thanh âm, cái này quần áo đáng giá nhiều như vậy tiền. Mọi người sứng sốt sôi nổi nhìn qua đi, thấy tiêu việt trên mặt mang theo nôn nóng, phong trần mệt mỏi bộ dáng vừa thấy liền biết là chạy tới. Người nói cái gì? Tô Mộc Tuyết cắn môi, hung hăng trừng hướng Tiêu Việt. Tiêu Việt cũng không có đi xem Tô Mộc Tuyết, mà là đi đến Tô Mộc Giao trước mặt, lộ ra một cái xin lỗi tươi cười, cầm quần áo cầm trở về, chậm dãi nói, cái này quần áo thủ công cùng dùng liêu đều là tốt nhất, tự nhiên giá cả xa xỉ, đại gia ngắm lại, nếu là một kiện đồ vật bán đến hảo, tiến hành đề giới chẳng lẽ không phải thực bình thường sự tình sao. Mọi người sướng sốt, đều như mày, tự hồ ở suy tư Tiêu Việt nói. Tiêu Việt thấy vậy, tiếp tục nói. Liền tỉ như nói hiện tại giá gạo, trước kia cùng hiện tại giá cả có phải hay không có rất lớn khác biệt. Nghe được tiêu việt cử cái này ví dụ, mọi người lập tức phản ứng lại đây, đều gật gật đầu, nhỏ giọng nghị luận lên. Tô Mộc Tuyết thấy vậy, tức khác sắc mặt đỏ thấm, nhìn tiêu việt giống lớn nói, ngươi nói bậy cái gì? Rõ ràng chính là cẩm tú phường loạn tiêu giới. Ngươi cư nhiên còn giúp người như vậy nói chuyện. Tiêu việt nữ mày, lạnh lùng nhìn về phía Tô Mộc Tuyết, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng làm nàng thu liễm một chút. Nhưng là tô mục tuyết đang ở nổi nóng, nơi nào sẽ chú ý tới tiêu việt ánh mắt, tiếp tục giống lớn nói, tiêu việt. Cái này quần áo như vậy quý, ngươi cư nhiên nói đáng giá. Rốt cuộc là nơi nào đáng giá. Một phen tử tiêu việt trong tay đoạt lấy quần áo, ném hướng về phía tô mục dao, cho ta lui tiền. Quách thành vội vàng cầm quần áo nhặt lên, như như mày, cái gì đều không có nói. Tô mục dao lạnh lùng cười, nói, cái này quần áo là ngươi tự nguyện mua, ta vì cái gì muốn lui tiền cho ngươi. Ngươi lâu như vậy mới lấy lại đây, không chừng trong quần áo làm cái gì tay chân. Thứ không thành có, nàng tô mục dao cũng sẽ. Ngươi nói bậy. Đây là ngươi quần áo. Ngươi lập tức cho ta lui tiền, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tưởng tượng đến mua cái này quần áo cơ hồ tiêu hết chính mình tiền riêng, tô mục tuyết ở trong lòng lấy máu. Đủ rồi. Tiêu Việt thấy tô mục tuyết đầy mặt phẫn nộ, khuôn mặt vặn vẹo không thôi, gần như bạo nộ bộ dáng, tức khác cảm giác được trên mặt không ánh sáng, hét lớn một tiếng lạnh lùng nhìn về phía Tô Mộc Tuyết. Ta có cái gì sai? Sai chính là nàng Tô Mộc Dao. Tô Mộc Tuyết giơ tay chỉ hướng Tô Mộc Dao, tức giận đến không được. Câm miệng. Tiêu Việt hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nếu đã mua, vậy quên đi, còn nói nhiều như vậy làm gì? Dựa vào cái gì ta mua so người khác quý? Ta liền phải lui tiền. Lui tiền? Tô Mộc Tuyết nói, hướng tới Tô Mộc Dao nhào tới. Tiêu Việt lập tức đem Tô Mộc Tuyết bắt lấy, hắc mặt mắng to nói: Ngươi cái này người đàn bà đánh đá. Người đàn bà đánh đá. Ngươi mắng ta là người đàn bà đánh đá. Tô một tuyết thét trói hai ra tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng quan mang. Mọi người thấy vậy, đều khe khe nói nhỏ lên. Thiên A, ngươi xem tiêu phu nhân, cư nhiên là cái dạng này người, ta xem A, nàng chính là cô ý. Cũng không phải là, cô ý nói cẩm tú phường quần áo có vấn đề, sau đó muốn tác muốn bồi thường, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng trong tay quần áo không tồi. Đúng vậy. Ta vừa rồi trộm sờ soạn một chút, nguyên liệu hảo đến không được, không nói gấp 2, chính là trước kia gấp 3 giá cả ta cũng mua. Ai, các ngươi nói có phải hay không bởi vì tiêu công tử không có cấp tiêu phu nhân cũng đủ tiền A, cho nên tiêu phu nhân mới nhỏ mọn như vậy. Ai biết được? Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, toàn bộ chuyển tới tô một tuyết trong hai, tô một tuyết tức giận đến không được, đột nhiên quay đầu lại trường hướng mọi người, mọi người thấy vậy, cũng hơi hơi đỏ mặt, túi đầu, làm bộ không biết bộ dáng ở bên cạnh tuyển quần áo. Quách thành thấy vậy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, biết chuyện này đã giải quyết, nhìn về phía tô mục dao, lại thấy tô mục dao vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ sự tình gì đều cùng nàng không quan hệ giống nhau. Quách thành đối tô mục dao hỉ nộ không hiện ra sắc càng thêm bội phục lên. Tô mục dao, người tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Tô mục tuyết cảm thấy mọi người cười nhạo, tiêu việt chửi rủa đều là bởi vì tô mục dao, nhanh chóng đi đến tô mục dao trước mặt, dơ lên tay liền phải ném tô mục dao một cái tác. Tô Mộc Giao nhướng nhướng mày, rôi tay, nhẹ nhàng đem cổ tay của nàng nắm, lạnh lung nói, Tô mục Tuyết, ta còn không có tìm ngươi phiền thoái, ngươi nhưng thật ra đưa tới cửa tới. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, đơn giản chính là muốn làm cẩm tú phường đóng cửa, ta nói cho ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi buông tay, Tô Mộc Tuyết thét to, trên cổ tay truyền đến đau đớn làm nàng ảo nào không thôi, nàng như thế nào lại đã quên Tô Mộc Giao đã không phải trước kia Tô Mộc Giao, nàng hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng tân bản là đã không có gì vang yếu đuối. Nghĩ đến này, Tô Mộc Tuyết trong lòng càng thêm tức giận Tô Mộc Giao tới, vì cái gì Tô Mộc Giao không có chết. Cư nhiên còn hoặc là đã trở lại, còn câu đi rồi tiêu việt hồn. Càng nghĩ càng giận phẫn, Tô Mộc Tuyết đột nhiên nhấc chân, muốn đá hướng Tô Mộc Giao. Tiêu việt thấy vậy, đột nhiên về phía trước một bước, một tay đem Tô Mộc Tuyết kéo qua đi, cả giận nói, ngươi đủ rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thân là Tô Gia Tiểu Thư, Tiêu Gia Phu nhân Cư nhiên giống một cái người đàn bà đánh đá giống nhau ở chỗ này chửi đồng. Người không chê mất mặt, ta đều mất mặt. Cút cho ta trở về. Ta không quay về. Dựa vào cái gì muốn ta trở về. Tô mục tuyết trừng mắt tiêu việt, nghĩ đến tiêu việt vẫn luôn trợ giúp tô mục dao. Thế nàng nói chuyện, trong mắt lửa giận càng thêm tràn đầy lên. Ta mới là phu nhân của ngươi, ta mới là. Ngươi vì cái gì vẫn luôn giúp đỡ nàng nói chuyện. Tô mục tuyết bắt lấy tiêu việt cánh tay, móng tay khảm vào tiêu việt thịt trùng Tiêu Việt đột nhiên đẩy một phen tô mục tuyết, hung hăng trừng mắt nhìn nàng giống nhau. Tiêu Việt. Tô mục tuyết thẹn quá thành giận, chả một cái đã bắt được tiêu Việt, gắt gao cắn môi, thân thể bởi vì tức giận run nhẹ nhẹ. Tiêu Việt bung tay, đột nhiên bung trường tụ, không nói hai lời, nhanh chóng rời đi. Tô mục giao cùng mọi người giống nhau, đều nhìn diễn, từ đầu đến cuối, một câu đều không có nói. Tô mục tuyết biết kế hoạch của chính mình thất bại, thấy tiêu Việt rời đi, dầm dầm chân, cũng muốn chạy trốn, sợ bị tô nhục nhã Nhưng là Tô Mộc Giao đã phát hiện Tô Mộc Tuyết ý đồ, về phía trước một bước, bắt được Tô Mộc Tuyết cánh tay. Người muốn làm gì? Tô Mộc Tuyết trong mắt hiện lên một chút sợ hãi, nhưng là càng nhiều vẫn là phẫn nộ, muốn tránh thoát ra Tô Mộc Giao kiềm chế, nhưng là căn bản là tránh thoát không khai. Tô Mộc Giao không nghĩ cấp mọi người xem diễn, nắm chặt Tô Mộc Tuyết, đem nàng đưa tới bùng trong quá trình thấy vậy, nhanh chóng tiếp đón người, mọi người bởi vì vừa rồi hoa nguồn cẩm tu phường, cũng thập phần ngượng ngủng, hoặc nhiều hoặc ít ít mua một ít đồ vật Người rốt cuộc muốn làm gì Tô Mộc Tuyết lạnh lùng nhìn chầm chầm Tô Mộc dao Người xấu Tô Ngọc cầm gối đầu đánh vào Tô Mộc Tuyết trên người Trong mắt tràn đầy phẫn nộ Mẫu thân, nàng là người xấu Đại người xấu Tô Mộc Giao nhìn Tô Ngọc phẫn nộ khuôn mặt nhỏ Đạm đạm cười, nói Không tồi, nàng là một cái người xấu Một cái không hơn không kém người xấu Tô Mộc dao Tô Mộc Tuyết giống lớn một tiếng Mở to hai mắt nhìn về phía Tô Mộc Giao Tô Mộc Giao cười lạnh một tiếng Ta lỗ thai không điếc ngươi không cần lớn tiếng như vậy âm kêu ta. Tạm dừng một chút tiếp tục nói, ta biết ngươi thập phần tức giận, ngươi không cam lòng. Tô mục tuyết, ngươi đã hại chết quá ta một lần, chớ quên, ngươi thiếu ta một cái mệnh. Tô mục tuyết nghe này, cả người run lên, thanh âm cũng hơi hơi phát run lên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Ta khi nào hại ngươi? Ngươi không phải hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Tô mục giao cười, bất động thanh sắc nhìn lướt qua tô mục tuyết, ngươi nói lời này chính ngươi tin tưởng sao ngươi, Tô Mục Tuyết, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần hám hại ta, ta không để ý tới ngươi, không phải bởi vì ta sợ ngươi, mà là ta không có thời gian đi đối phó ngươi như vậy tiểu nhân vật. Ngươi ở trong mắt ta cái gì đều không phải. Ngươi, ngươi cái gì? Tô Mục Giao lại lần nữa đánh gây Tô Mục Tuyết nói, lạnh lùng nói, Tô Mục Tuyết, ngươi nếu là sống đủ rồi, liền tiếp tục hại đi xuống, ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là hại người chung hại mình, sẽ làm ngươi biết tử vong tư vị. Tô thanh âm thập phân nhẹ Một chữ một ngữ quanh quẩn ở tô mục tuyết trong hai, tô mục tuyết đột nhiên ngầm đầu, nhìn về phía tô mục dao kia hắt trầm khuôn mặt, chỉ cảm thấy từ đáy lòng dâng lên một cổ hắn ý, run run một chút, run rảy thanh âm nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc muốn làm gì? a tô mục tuyết tinh thần hoàn toàn hỏng mất. chương 72 đưa ra hỏa ly. Ha ha tô mục dao cười, tô mục tuyết ngươi nếu an tĩnh một chút, hảo hảo quá chính mình nhật tử, ta sẽ bỏ qua ngươi một lần, nhưng là... Ngươi nếu còn muốn dùng thủ đoạn gì đối pho ta, trước nhìn xem ngươi rốt cuộc có mấy cái mệnh. Tô Mục Tuyết thân ảnh không xong, chiều lui về phía sau vài bước, trong mắt mang theo nồng đậm cảnh giác. Tô Mục Giao cười lạnh một tiếng, ngươi đi đi, nhớ kỹ ta hôm nay lời nói. Tô Mục Tuyết nghe thế câu nói, giống như đạt được tân sinh giống nhau, chốn cũng dường như rời đi. Đãi trở lại Tiêu Phủ, càng tưởng càng cảm thấy phẫn nộ, Tiêu Việt là nàng phu quân, lại cư nhiên giúp đỡ Tô Mục Giao, còn làm trò nhiều người như vậy mắng chính mình. Làm chính mình về sau còn như thế nào ra cửa. Đi vào tiêu phủ, nhìn quanh một vòng, một phen giữ chặt từ chính mình bên người đi qua nha Hoàn mang theo phẫn nộ ánh mắt hỏi, tiêu việt đâu? Thiếu ra ở thư phòng tiểu nha hoàn bị tô một tuyết biểu tình cấp dọa tới rồi, run run thân thể nhanh chóng nói. Tô một tuyết tự nhiên không có nhìn đến tiểu nhà hoàn sợ hãi, lập tức hướng tới thư phòng đi đến. Phanh một tiếng tô một tuyết đột nhiên tướng môn đẩy ra, nhìn đến án thư mặt sau tiêu việt, ba bước cũng làm hai bước đi qua. Tiêu việt ngừng đầu. Kiến thức Tô Mộc Tuyết, chau mày, hắn vốn chính là không nghĩ nhìn thấy Tô Mộc Tuyết mới trốn đến thư phòng, lại không có nghĩ đến nàng vẫn là tìm tới. Người tới làm gì? Tiêu Việt ngữ khí thập phần không tốt, một đôi mắt tràn đầy trắng ghét. Tô Mộc Tuyết nộ mục trừng mắt Tiêu Việt, ngươi có phải hay không thích Tô Mộc Dao? Ngươi có phải hay không hối hận? Ngươi có phải hay không muốn cưới Tô Mộc Dao? Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Tiêu Việt tạch một tiếng đứng lên, nhìn lướt qua Tô Mộc Tuyết, muốn rời đi. Tô Mộc Tuyết về phía trước một bước, Chắn tiêu việt trước mặt, tê tâm liệt phế kêu lên, không chuẩn đi. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì? Tiêu việt hỏa khí cũng lên đây, vốn dĩ hôm nay bởi vì tô mục tuyết người đàn bà đánh đá hành vi đã đủ mất mặt, lại không có nghĩ đến về đến nhà, còn muốn chịu đựng nàng chất vấn. Tiêu việt, ngươi là của ta phu quân. Vì cái gì vẫn luôn giúp đỡ tô mục dao? Nàng rốt cuộc cho ngươi ăn cái gì dược? Ngươi nói a Tô mục tuyết đột nhiên đẩy một chút tiêu việt, lớn tiếng kêu la Trong mắt tràn đầy thống khổ. Tiêu Việt trong mắt không hề cảm tình, thần sắc lạnh băng không thôi, ngươi trước chính mình bình tĩnh bình tĩnh. Nói, liền phải vòng qua Tô Mộc Tuyết rời đi, nhưng là Tô Mộc Tuyết nơi nào bình tĩnh xuống dưới, rống lớn nói, bình tĩnh cái gì? Ta không bình tĩnh. Tiêu Việt, ngươi hỗn đản. Nói, Võ đốc, nắm tay rơi xuống Tiêu Việt trên người. Tiêu Việt bị ồn nào đến đầu góc gần ẩn phát đau, đôi tay gắt gao tạo thành nắm tay, mu bàn tay thượng đã gân xanh bạo khởi, nhìn ra được Là ở cực lực ẩn nhận tức giận. Khi sâu một hơi, tiêu việt từng câu từng chữ nói, tô mục tuyết, ngươi đủ rồi. Không đủ. Không đủ. Tiêu việt, ngươi tên hốn đàn này. Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Tô mục tuyết tê tâm liệt phế kêu lên, trên mặt tràn đầy nước mắt, trong miệng phát ra nước nở thanh âm. Nâng lên hai mắt đấm lệ đôi mắt, nhìn về phía tiêu việt, chậm dài nói, tô mục dao trở về phía trước ngươi không phải cái dạng này. Tiêu việt, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy cơ miệng. Tiêu Việt trong mắt tràn đầy thất vọng, Tô Mục Tuyết, ta thật là hối hận. Tạm dừng một chút, Tiêu Việt thần sắc cũng bình tĩnh trở lại, tựa hồ hạ một cái cái gì quyết định quan trọng giống nhau, xoay người nhìn về phía Tô Mộc Tuyết, đối thượng Tô Mộc Tuyết ánh mắt, từng câu từng chữ nói, Tô Mộc Tuyết, chúng ta hòa ly. Tô Mục Tuyết sững sốt, không thể tin tưởng nhìn về phía Tiêu Việt, mà Tiêu Việt đã rời đi. Hòa ly? Hòa ly? Tô Mộc Tuyết lẩm bẩm nói nhỏ, tim đập dống nhiên ra tốc nhảy lên lên, thân thể chột dạ. Trên trán đã che kín mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trắng bệnh không thôi. Đã lâu, Tô Mộc Tuyết mới tiếp nhận rồi sự thật này, nghĩ đến Tiêu Việt cư nhiên cùng chính mình hòa giải ly, Tô Mộc Tuyết đau lòng vô pháp diễn tả bằng ngôn tử, nước mắt cũng xôn sao rớt xuống dưới. Như thế nào sẽ cái dạng này? Vì cái gì? Vì cái gì? Tô Mộc Tuyết giật giật môi, đã phát không ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ có thể ở trong lòng rít đảo. Tô Mộc Dao, đều là bởi vì ngươi. Tô Mộc Tuyết đột nhiên đứng lên, khí thân hình phách run. Tô Mục Giao, người tiện nhân này. Rốt cuộc giống lên, Tô Mục Tuyết cảm giác được tâm tình của mình hảo một ít, nhưng là tưởng tượng đến tiêu việt theo như lời muốn hòa ly. Tâm lại nhắc lên, cắn cắn ngôi, biết chuyện này chính mình không hề biện pháp, nghĩ nghĩ, nhanh chóng sông ra ngoài. Nàng muốn đi tìm Di Nương, Di Nương nhất định có biện pháp. Nghĩ đến này, Tô Mục Tuyết cũng có tâm lý chi trợ, bay nhanh hướng tới Tô Phủ chạy đi. Mà lúc này Tô Mục Giao còn lại là nắm Tô Ngọc về tới Tô Phủ trong viện. Mậu thân An Mậu tâm Tô Ngọc một hồi tới, bọn nha hoàn liền đem điểm tâm bưng ra tới, Tô Mục Dao vội vàng cầm lấy ngân châm thử một chút, thấy hết thể bình thường, lúc này mới làm đưa cho Tô Ngọc. Tâu Ngọc biết sự tình lần trước làm Tô Mục Dao lòng còn sợ hãi, mỗ thân, về sau Ngọc Nhi cũng sẽ trước thử xem, nếu là không có vấn đề, Ngọc Nhi lại ăn. Nói, ở chính mình trong tay háo đào a đảo, móc ra một cây tiểu ngân châm, vui vẻ không thôi, cũng học Tô Mục Dao bộ dáng, ở điểm tâm lý cắm cắm. Nhìn Tô Ngọc như thế hiểu chuyện, Tô Mục Dao thập phần vui mừng, đem Tô Ngọc ôm ở chính mình trong lòng ngực, hôn hôn, Ngọc Nhi thật nghe lời, "Hôm nay mâu thân bồi Ngọc Nhi chơi, Ngọc Nhi muốn đi nơi nào?" "Đi sông nhỏ biên." "Phóng hà đèn." Tô Ngọc nghe được Tô Mục Dao nói, ánh mắt sáng lên, lập tức nói, "Ngọc Nhi muốn đi phóng hà đèn." Tô Mục Dao cười, Tô Nhu nói, "Hảo, chờ buổi tối mâu thân bồi Ngọc Nhi đi phóng hà đèn, Ngọc Nhi có hà đèn sao? Muốn hay không chính mình làm?" Tô Ngọc trong mắt sáng lấp lánh, vội vàng gật đầu. Từ tô mộc dao trong lòng ngược xuống dưới, Ngọc Nhi cùng ông ngoại đi làm, buổi tối cùng mẫu thân đi phóng hà đèn. Nói, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Tô mộc dao vội vàng làm nha hoàng đổi kịp, cầm lòng không đậu nở nụ cười. Tô mục tuyết đi vào tô phủ, lập tức đi lưu di nương trong viện. Nương! Nương! Còn ở bên ngoài, đã kêu lên, một tiếng so một tiếng dồn rập. Nhị tiểu thư tới, di nương đi cấp lao ra đưa bổ canh đi. Nha hoàng đi ra, nhìn đến tô mục tuyết trên mặt nôn nóng nó Trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc, nhưng lại như cũ cung kính nói ra lưu di nương nơi đi. Tô mục tuyết cực lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói, ngươi chạy nhanh đi tìm ta nương, liền nói ta có chuyện rất trọng yếu muốn tìm nàng tương lượng. nha hoàn thấy tô mục tuyết không giống nói dối, vội vàng gật đầu, bay nhanh rời đi. Tô mục tuyết ở trong phòng đi tới đi lui, một khắc đều dừng không được tới, trong lòng, trong đầu tràn đầy tiêu việt đối chính mình theo như lời nói, Hòa ly, Hòa ly, tuyết nhi, làm sao vậy Như thế nào cứ như vậy cấp? Lưu Di Nương lắc mông chi đi đến, trên mặt mang theo nhẹ nhẹ ý cười, đương nhìn đến tô mục tuyết tái nhận biểu tình khi, tức khắc sử sốt, đi mau hai bước, đây là làm sao vậy? Nương! Tô mục tuyết nhìn đến Lưu Di Nương, nhào tới, ở Lưu Di Nương trong lòng ngược lớn tiếng khóc lên, Nương! Ta nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ à? Nương! Nhìn tô mục tuyết khóc như vậy thương tâm, Lưu Di Nương trong lòng cũng hiện lên một tia đau lòng, vội vàng an ủi nói, Tuyết Nhi không khóc, này rốt cuộc là làm sao vậy? Cùng nương nói, nương thế ngươi giải quyết. Tô mục tuyết nghe thế câu nói, mới ngừng nước mắt, thút tha thút thít nước nở nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ. Lưu di nương thấy vậy, đau lòng không thôi, vội vàng cầm khăn thế nàng leo khô nước mắt, có chuyện gì như vậy thương tâm Tới, trước ngồi xuống, chậm dãi nói. Lưu di nương cấp tô mục tuyết đổ một chén nước, chậm dãi nói. Tô mục tuyết cắn môi, hồi lâu mới nói nói, nương, là tiêu Việt. Tiêu Việt hắn câu nói kế tiếp, nói không được nữa, tô một tuyết lại khóc lên. Lưu di nương nhíu như mày, cảm thấy hẳn là hai phu thê cãi nhau, cũng liền không có để ở trong lòng, không để bụng nói, ai, tuyết nhi hiện giờ ngươi đã gả cho tiêu Việt, tự nhiên không thể chơi tiểu thư tính tình, ngươi muốn ôn nhu một chút, như vậy mới có thể bắt lấy tiêu Việt tâm, biết không? Nương, ta biết, chính là nương, tiêu Việt muốn cùng ta hòa ly. Tô một tuyết rốt cuộc nói ra, kia một đôi mắt đã hồng không được. cái gì Lưu Di Nương hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thanh âm đống nhiên đề cao, ngươi nói cái gì? Tiêu Việt muốn cùng ngươi hòa ly. Tại sao lại như vậy? Tô một tuyết thương tâm muốn chết, một cái kính lắt đầu, trong miệng nỉ non, không biết, không biết, nương, ta không biết. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Lưu Di Nương thấy tô một tuyết kinh hoàng thất thố bộ dáng, như như mày, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, an ủi tô một tuyết vài câu, tuyết nhi đừng sợ, chuyện này còn có xoay chuyển đường sống. thật vậy chăng Nương, là thật vậy chăng? Nghe được lưu di nương nói, tô mục tuyết ánh mắt sáng lên, trong mắt tràn đầy chờ mong quan mang. Lưu di nương mày nhữ lại, một chén trà nhỏ thời gian sau, ngẩn đầu lên, nhìn tô mục tuyết, chậm rãi nói, tuyết nhi, hiện tại chỉ có một biện pháp. Nói, ở tô mục tuyết bên thai nói vài câu. Tô mục tuyết giật mình không thôi, há miệng thở dốc phóng thấp thanh âm, nương, ta, ta. Giả mang thai, này có thể chứ? Tô mục tuyết tâm luận lên, chính là... Nếu là bị phát hiện làm sao bây giờ? Tiền tam tháng cũng bụng như bình thường giống nhau, là sẽ không bị phát hiện. Nương lại dạy cho ngươi một ít mang thai có phản ứng. Ngươi cẩn thận một chút, liền sẽ không bị phát hiện. Lưu Di Nương bình tĩnh nói. Kêu 3 tháng lúc sau. Tô một tuyết vội vắng hỏi. Lưu Di Nương nhìn thoáng qua tô một tuyết bụng, nghĩ nghĩ, nói. Này 3 tháng ngươi phải nắm chặt thời gian cùng tiêu việt cùng phòng. Tranh thủ có thể hoài thượng hài tử, nếu là 3 tháng còn không có hoài thượng. Vậy chỉ có thiết kế làm hài tử sinh non. Lưu Di Nương nói thập phần nhẹ nhàng, nhưng là Tô Mộc Tuyết biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Chính là... Không có chính là... Lưu Di Nương đánh gãy Tô Mộc Tuyết nói, nghiêm túc nói, Tuyết nhi chỉ có biện pháp này mới có thể bình ổn tiêu Việt lửa giận Mặc kệ về sau thế nào, người trước đến đem hòa ly này một quan qua. Tô Mộc Tuyết cắn môi, thế khó xử, đôi tay bao trùm ở chính mình bụng thượng, suy tư đã lâu, mới ngẩn đầu lên, Nương Ta biết nên làm như thế nào. Chương 73 khắp khẩu không ngừng. Lao ra. Tiểu nhân có việc cầu kiến. Tiêu Việt phụ thân Tiêu Lương Tài mới từ bên ngoài vội xong sinh ý về nhà, vốn định hảo sinh nghỉ ngơi một phen, lại đột nhiên nghe thấy trong nhà quản gia cầu kiến. Tiêu Lương Tài nhéo nhéo giữa mày thả lỏng tâm thần, mở miệng làm người vào cửa. Chuyện gì lệnh như thế hoảng loạn. Là phía dưới có người không ăn phận. Vẫn là nơi nào hàng hóa xảy ra vấn đề. Tiêu Lương Tài nhắm hai mắt ỉ ở trên giường nghe thấy quản gia vào cửa, liền chậm rãi mở miệng hỏi. Đều không phải a lao ra. Quản gia thanh ấm hơi mang rồn rập, tựa hồ thật là kiện cấp tốt sự. Tiêu lương tài thay đổi cái tư thế, không thèm để ý nói, rốt cuộc chuyện gì A Thiếu ra? Thiếu ra nói, muốn cùng thiếu phu nhân hòa ly. Cái gì? Tiêu lương tài vừa nghe, đột nhiên đứng dậy, lại nhân thức dậy quá cấp, đột nhiên trước mắt tối sầm, lào đảo vài bước. May mà quản gia xông lên tiến đến, một tay đem hắn đỡ lấy. Mới không đến nỗi ké ngã trên đất. Cũng biết ra sao nguyên nhân. Tiêu lương tài run rảy thanh âm hỏi. Đi. Đem thiếu ra cho ta gọi tới. Nhanh lên. Tiêu lương tài hoan xe thần, giận không thể ác, chỉ cái cấp dưới làm hắn đi đem tiêu Việt kêu tới. Cấp dưới lĩnh mệnh mà đi sau, tiêu lương tài mới thở sâu bình tĩnh lại. Chuyện tới hiện giờ, không thể coi như không có việc gì phát sinh, tiêu liền chỉ có thể đối này ý tưởng bộ cứu. Tóm lại, định không thể làm tiêu Việt cùng tô một tuyết hòa ly. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Việt liền đạp bước chân chậm rãi đi tới, kia phó khí định thần nhàn bộ dáng xem đến Tiêu Lương tại lại là kiêu ngạo lại là phẫn nộ. Kiêu ngạo với nhà mình nhi tử quả nhiên là khí độ ung dung, tài cao bắt đầu, không cần con kế nghiệp cha, đều có thể chính mình xông ra một mảnh thiên, bày mưu lập kế, thống ôm toàn cụ. Phẫn nộ với nhà mình nhi tử vẫn không thể thực tốt xem xét thời thế, một lòng chỉ nào vào nhi nữ chi tình hờn. Tiêu Lương tại sắc mặt thay đổi lại biến, Tiêu Việt sắc mặt cũng chút nào không thấy đẹp. Tiêu Việt sớm liền biết, hắn cùng tô một tuyết khắc khẩu sớm hay muộn sẽ chuyển tới nhà mình phụ thân trong hai hắn cũng nhân lúc còn sớm nghị kỹ rồi biện giải phương pháp. Nhưng chỉ có chân chính tới rồi nên đối mặt phụ thân là lúc, hắn mới đột nhiên phát hiện, vô luận hắn như thế nào biện giải, đều đánh không lại phụ thân một câu, một ánh mắt. Hắn lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, phụ thân. Ai tiêu lương tài thở dài, nói nói vì sao muốn cùng một tuyết hòa ly. Một tuyết này tức phụ ta còn là rất là vừa lòng. Nhi tử tiêu việt khó mà nói vì tô mục dao, hai người chi gian chưa bao giờ từng có hòa hòa khí khí thời điểm, chỉ phải từ tô mục tuyết hành vi nói lên, tô mục tuyết kêu người đàn bà đánh đá giống nhau tính cách, nhi tử sớm liền chịu không nổi. Ngươi, tiêu lương tài chỉ vào tiêu việt cái mùi mắng, ngươi đường đường một cái nam tử hán đại trượng phu, chẳng lẽ còn không thể trưa khỏi một cái chỉ có thể phụ thuộc vào ngươi sinh hoạt nữ nhân sao? Tục ngư nói, phu vi thuê cương, ngươi nếu là hảo hảo trị trị nàng, hiện tại còn có thể nháo đến như thế tối bụi. Tiêu Việt không nói lời nào, tiêu lương tài lại càng thêm tới khí, nếu là tiêu Việt cùng hắn khắc khẩu một phen hắn còn có thể tìm ra lý do, đem hắn trấn an xuống dưới, cố tình tiêu Việt lại giống bị đi đầu lưỡi dường như, cái này làm cho hắn như thế nào đúng bệnh hốt thuốc. Sự tình quan tiêu ra từ trên xuống dưới mấy trăm cá nhân khẩu, mặc dù là tiêu Việt có lý, hắn cũng không thể mặc kệ tiêu Việt làm bậy. Tiêu Việt tiêu lương tài thay đổi khẩu khí, lời nói thấm tiếng nói, Không phải phụ thân một hai phải làm ngươi nhân nhượng kia tô một tuyết, thật sự là thân phận của nàng không giống bình thường a Thấy tiêu việt ngần đầu, nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm hắn xem, tiêu lương tải trong lòng thầm than, than chính mình vì tiêu gia làm lụng vất vả cả đời, cơ quan tính tẫn, duy nhất nhi tử lại vẫn thấy không rõ trước mắt tình thế. Tiêu lương tải phân tích nói, tiêu gia tuy là một thành nhà giàu số một, nhìn phong cảnh vô hạ, kỳ thật từng bước nguy cơ. Người cho ta vì sao phải cùng tô ra đính hôn? Đó là kia đích nữ mất tích. Ta còn là làm người đem tô mộc tuyết kia thứ nữ cưới vào cửa. Nhi tử không biết tiêu Việt nghe nhà mình phụ thân nói như thế nói, trong lòng pha giác hổ thẹn, lời nói gian liền mang theo điểm chần trở. Tiêu lương tài gật gật đầu, tiếp tục phân tích nói, tự nhiên là tô mộc tuyết tuy là thứ nữ, lại pha chịu tô dung trời yêu thích, ở tô ra nói 102 không hai. câu nệ là ai, chỉ cần cùng tô ra kết thành quan hệ thông ra, tiêu tô hai nhà tại thế nhân trong mắt liền bị cột vào cùng nhau, là gắn bó như môi với răng chi chạm Nếu là ngươi khăng khăng muốn cùng tô một tuyết hòa ly, này hậu quả, đó là tô ra cùng tiêu ra là địch. Tiêu lương tài chém đinh chặt sắt nói lệnh tiêu Việt trắng sắc mặt. Thả ngươi xem hiện giờ này trong triều đình. Mấy cái hoàng tử vương ra tuy ai cũng có sở chừng riêng, nhưng đều hòa thuận ở chung. Nhưng ai không biết, này gần ngại với hoàng đế chi vi. Một khi này một tầng tre băng gạc bị bóc, các mang ý xấu hoàng tử vương ra cạnh đánh nhau pháp. Chúng ta tiêu ra nhà giàu số một đó là bọn họ hàng đầu mượn sức ức hiếp đối tượng. Hiện giờ chúng ta phía sau còn đứng một cái tô ra, tô dung trời võ lâm minh chủ thanh danh còn có thể chấn chấn động hoàng tử vương ra dạ tâm, làm bọn hắn ở chiều tiêu ra xuống tay là lúc lo lắng nhiều một phen. Mà một khi tiêu tô hai nhà liên minh tan vỡ, tiêu lương tài cười lạnh một tiếng, tiêu Việt, ngươi cảm thấy tiêu ra hẳn là như thế nào ở trong chiến loạn bảo tồn chính mình, bảo tồn này bạc triệu ra tài. Tiêu Việt nghe được nhập thần, phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh, nhà mình phụ thân lời này không thể nghi ngờ đánh vỡ hắn kiêu ngạo tự giữ đánh tỉnh hắn Hoàng Lương ngậm đẹp. "Phu thân, nhi tử biết sai rồi." Tiêu Việt cắn răng nhận sai, tư cập Tô Mộc Tuyết liền chiều Tiêu Lương tại bảo đảm nói, hòa ly một chuyện, nhi tử tuyệt không nhắc lại. "Như thế rất tốt." Tiêu Lương Tại vừa lòng gật gật đầu. "Thả, Mộc Tuyết đã là mang thai, nhi tử chắc chắn hảo hảo đãi nàng." Tiêu Việt nói, "Đi xem Mộc Tuyết đi." Tiêu Lương Tại lại ủy hồi trên giường, nhắm mắt dương thần. "Tốt, phu thân." Tiêu Việt rời khỏi phòng, trong lòng tuy rằng minh bạch lý lẽ Lại càng ngày càng không thuận Nhưng hiện giờ tô mục tuyết hoài tiêu ra hậu đại Người nhìn cũng hiểu chuyện không ít Hiện giờ mỗi ngày phẩm tràng ngắm hoa Đại môn không ra nhị môn không hại Nhìn cũng ôn nu không ít Hắn vẫn là nói điểm mềm lời nói Cùng tô mục tuyết hòa hảo bãi Tiêu Việt ở cửa an tĩnh đứng một hồi mới vừa rồi rời đi Trong môn tiêu lương tài mở hai mắt một lát Rồi lại nhắm lại Thật lâu sau Trong phòng lặng yên xuất hiện một tiếng thở dài thanh Tô mục tuyết rảnh rồi không có việc gì liền ở trong sân ngắm hoa Thấy tiêu việt bước nhanh tiến đến, liền dơ lên một chương đắc ý gương mặt tươi cười đứng dậy đón chảo. Tay lại lơ đãng sờ sờ bụng, nhắc nhở tiêu việt hiện giờ thân phận của nàng. Tiêu việt thấy vậy trong lòng mềm nún liền mang theo ôn nu ý cười nhìn về phía tô mục tuyết. Chỉ thấy hắn bước nhanh về phía trước, cẩn thận đỡ lấy tô mục tuyết, trong miệng tuy là trách cứ, lại mang theo không dung bỏ qua quan tâm chi ý, mau ngồi. Hiện giờ đều là người có mang, hành sự liền phải tiểu tâm chút. Như là này đó đại động tác liền thiếu làm chút Không đợi tô mộc tuyết lại nói, tiêu việt liền nói, mộc tuyết, ta trở về nghị nghĩ. Tự giác đối với ngươi không được. Về sau ta bắt đồng ngươi xảo, ngươi tha thứ ta đi. Tốt không? Phụ quân. Ta không trách ngươi. Trước kia là ta không tốt, là ta không hiểu chuyện. Từ ta biết ta có thai lúc sau, ta liền phát hiện chính mình trước kia động bất động liền phát giận không tốt. Ngươi xem ta mấy ngày nay có phải hay không ôn nhu rất nhiều. Tô mộc tuyết dựa vào tiêu việt trong lòng ngực thâm tình chân thành nói. Vì con của chúng ta, ngươi sắc thật ôn nhu không ít. Ta nhìn cũng thập phần vui mừng. Tiêu Việt vô vô tô một tuyết eo, đồng dạng thâm tình trả lời. Về sau nếu là có chuyện gì khiến cho bọn nhà hoàn làm đi. Ngươi hảo sinh dưỡng hải tử, đến lúc đó cấp tiêu ra thêm một cái đại béo tiểu tử. Ta vừa rồi không phải phải cho ngươi vẫn ăn sao. Tô một tuyết biểu môi, tiều kiều nhược nhược oán trách nói. người ta vốn là phu thê, làm sao cần này đó lê nghi phiền phức. Ta đau lòng ngươi đều không kịp. Lại như thế nào sẽ làm người hành lễ? Tiêu Việt thấy Tô Mộc Tuyết mang thai lúc sau như thế yếu kém, trong lòng càng là nhốn ra. Biết rồi. Tô Mộc Tuyết trong lòng đáp ý, trên mặt lại hiện ra một tầng đỏ ửng. Ở ánh nắng chiếu xuống, phản phất một tầng không rành mây đỏ, tới Tô Mộc Tuyết tỉ mỉ giả dạng quá khuôn mặt trông rất đẹp mắt. Tiêu Việt khư khư thần, trong miệng nói, "Ngày này làm vinh dự, ta đỡ ngươi tiến phóng nghỉ tạm tốt không?" "Hảo." Liền nghe phu quân, Tô Mộc Tuyết đỡ Tiêu Việt tay nâng thân chuẩn theo vào phòng. Kế tiếp mấy ngày, Tiêu Việt hết lòng yêu thương, Tô Mộc Tuyết ôn nhu tiểu ý phu thê hai người nũng tình mà ý, cảm tình tốt hơn không ít. Đã nhiều ngày, Tô Mộc Tuyết nháo muốn ăn thành Bắc Điểm Tâm, Tiêu Việt liền đi mua trở về. Chỉ là, về nhà trên đường, Tiêu Việt xa xa liền nhìn thấy Tô Mộc Dao đang định mở miệng tiếp đón là lúc, rồi lại nhìn đến đi theo Tô Mộc Dao phía sau Nam Cung Lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết như thế nào mở miệng. Tô Mộc Dao cùng Nam Cung Lâm hai người một trước một sau. Tuy rằng không có nhiều ít giao lưu, lại không khó coi ra hai người chi gian không dung người ngoài tham gia không khí. Trước mắt trật lué, Tiêu Việt lúc này mới phát hiện, Tô Mộc Giao trong tay còn nắm cái tiểu nhân, Tô Giác một bên lại nhảy cái gì, đồng nhiên dẫn tới Tô Mộc Giao mặt rãn ra cười vui. Nam Cung Lâm không lưng đem Tô Giác bế lên, cùng Tô Mộc Giao nhìn nhỏ cười. Xem người ở bên ngoài trong mắt, đây là một bức một nhà ba người tốt đẹp bức họa của tròn. Tiêu Việt thất thần nhìn Tô Mộc Giao minh diễm tươi cười, trong lòng từng đợt hối ý. Tô Mục Giao phát hiện tiêu việt thất thần, liền lơ đắng hỏi, Phu Quân, người làm sao vậy? Tiêu việt tâm thần còn ở Tô Mục Giao trên người, trong khoảng thời gian ngắn liền nói ra Tô Mục Giao tên. Tô Mục Tuyết lập tức liền ném đi trên mặt bàn đồ vật, tiêu việt mang đến điểm tâm cũng trên mặt đất vỡ thành một mảnh. Người đang nói ai? Tô Mục Tuyết cố nén tức giận, thấp giọng hỏi nói. Mục Tuyết tiêu việt lúc này mới lấy lại tinh thần, thấy Tô Mục Tuyết đập hư hắn cố ý vì nàng mang về điểm tâm, trong lòng không vui lại niệm nàng mang thai Không muốn trọc nàng sinh khí, liền thấp giọng trấn ăn nói, "Ngươi làm sao vậy?" Để ý hài tử. A Tô Mộc Tuyết lạnh lùng cười, không chịu ngừng nghỉ, "Ngươi vừa rồi nói, Tô Mộc Dao kia tiện nhân làm sao vậy?" Tiêu Việt nhíu mày, hiển nhiên không vui Tô Mộc Tuyết đối Tô Mộc Dao xưng hô, hắn khuyên nhủ, "Mộc Tuyết, Mộc Dao tốt xấu là ngươi tỉ tỉ. Ngươi liền không cần ở đi tìm nàng phi toái." Dựa vào cái gì ta không thể tìm nàng phi thoái? Tô Mộc Tuyết cười nhạo, "Nàng không giữ phụ đạo là lơi hong bướm lại chưa kết hôn đã có con." Ta không có như vậy tỉ tỉ. Mục tuyết, ngươi nói bậy gì đó. Tiêu Việt nhịn không được quát lớn. Ta nói tô mục dao là cái tiện nhân. Nàng căn bản là không nên sống ở trên đời này. Mục tuyết, ngươi không cần thật quá đáng. Tiêu Việt mày càng thêm nhữ chặt. Hai người lại là một phen khắc khẩu, ai cũng không làm gì được ai. Trưng 74 nói minh lòng biết ơn. Tiêu Việt cùng tô mục tuyết phu thê hai người chi gian tranh khắc khẩu xảo. Tô mục dao hoàn toàn không biết mang theo tô dắc cùng Nam cung Lâm ở chợ thượng du chơi một fan sau Tô tômộc giao tâm tình thập phần thoải mái Cẩm Tú Phường xảy ra chuyện lúc sau nàng bận về việc xử lý bị trở về quần áo bận về việc trấn An Cẩm Tú phường công nhân lại bận về việc khôi phục Cẩm Tú phường Hảo Thanh danh bận về việc mời chào khách nhân đã thật lâu không có thời gian nhiều làm nghỉ ngơi hiện giờ Cẩm Tú phường quần áo lại người dị ứng một chuyện chân tướng đại bạch Cẩm Tú Phường hàng ngày sự vụ đều có cửa hàng lao bản quách thành phụ trách sinh ý cũng ở dần dần khôi phục Nàng liên ứng Nam Cung Lâm mời, mang lên Tô Giác cùng ra cửa ngọt nhạc. Một dao, người hôm nay còn vui vẻ. Nam Cung Lâm thế Tô Một dao sửa sửa hơi hốn độn búi tóc, mang theo ôn nhu ý cười hỏi. Ha ha! Tô Một dao nhuẩn miệng cười, không tồi, không tồi. Kìa Giác Nhi lại cảm thấy như thế nào? Nam Cung Lâm con hạ thân nhẹ giọng hỏi. Một đường đi tới, Tô Giác rất là nghịch ngợm, một hồi muốn mua một ít ngoạn ý đưa cho Tô ra người nhà, một hồi lại đối với ven đường bãi ăn và sạp thèm nhỏ dại không thôi Một hồi lại dịu dít đánh gây hắn cùng Tô Mục Giao chi gian nói chuyện. Bất quá Nam Cung Lâm đối Tô Giác vẫn là thập phần hoang dung, dọc theo đường đi phàm là Tô Giác coi trọng, hắn đều là không chút nào do dự tiêu tiền mua, phàm là Tô Giác mở miệng yêu cầu, hắn cũng là không nói hai lời ứng thừa xuống dưới. Nam Cung Lâm rối tay vô vô Tô Giác đầu, chờ Tô Giác trả lời. Ha ha! Tô Giác học Tô Mục Giao ngữ khí, nhón mũi chân vô vô Nam Cung Lâm đầu, nói, không tồi, không tồi. Tô Mục Giao nhất thời liền cười ra tiếng tới. Nam Cung Lâm bất đắc dĩ cười, phục lại vô vô tô rắc đầu, lại cũng không ở nhiều lời. Sắc trời không còn sớm, ta đưa các người trở về đi. Ba người liền thong thả ung dung dẹp đường hồi phủ. Sắp chia tay trước, Tô Mục Giao đối Nam Cung Lâm nói lời cảm tạ, lại không nói là bởi vì hôm nay du lịch một chuyện, hay là là bởi vì phượng tiểu điệp một chuyện. Nam Cung Lâm có khác thâm ý cười, ý vị thâm trường nói, người ta chi dàn không cần phải như thế khách khí. Các nhật, Lễ bộ thượng thư phủ trước cửa. Tô mục dao mang theo tô giác đứng ở cửa, người gác cổng đã đi vào thông báo. Không bao lâu, người gác cổng liền mang theo vẻ mặt ý cười lại lần nữa xuất hiện, hắn đối tô mục dao chắc tay, nói, tô tiểu thư cùng tô tiểu thiếu gia thỉnh. Đại tiểu thư đã ở trong phủ bị trà tương đái. Mục dao tại đây cảm tạ Tô mục dao có lê nói lời cảm tạ liền nắm tô giác tay nhỏ vào cửa. Tô mục dao là lần đầu tiên tiến lễ bộ thượng thư phủ, một đường đi theo dẫn đường nha hoàn. Tô Mục Dao khắp nơi đánh giá một phen. Chỉ thấy nhập môn đó là một cái cực đại sân, ở cái này đan sen có hưng thú trong sân, đã thực vật màu xanh lục cùng núi giả quái thạch màu xám là chủ sắc điệu, thâm thâm thiển thiển trông rất đẹp mắt. Đại xuyên qua đình viện, bước lên thềm đá, trải qua một phiến ánh trăng môn liền tiến vào hậu viện. Hậu viện bên trong hoa đoàn cầm tốc, vùng nước ao. Tô giác lúc trước vì Cẩm Tú phường một chuyện đã từng đã tới mấy lần, có lẽ lúc này đây có Tô Mộc Giao mang theo, cả người có vẻ hoạt bát không ít. Hắn thấp giọng hướng chính mình mẫu thân nói chuyện, tô mộc dao mặt mang mỉm cười, cẩn thận lắng nghe. Mẫu tử hai người toàn không một ti câu thúc cảm giác. Phía trước dẫn đường nhà hoàng nghe phía sau thỉnh thoảng truyền đến cười khe thanh, nguyên bản bị phái tới tiếp đãi bất mãn chi tâm lại chậm dãi hạ thấp, lại nghe tô giác đầu thú chi ngữ, nhìn không được trộm cười. Không nhiều lắm sẽ, phượng tiểu điệp sân liền tới rồi. Nhà hoàng đem tô mộc dao cùng tô giác tiến cử môn, liền hành lễ, theo sau xoay người rời đi. Theo sau lại có một cái khác nha hoàn lãnh tô mục giao cùng tô Zác tiến thính. Tô Mục giao không cấm cảm thán, quả nhiên không hổ là quan lại nhân ra, trong nhà quy củ thật đại. Phượng tiểu điệp ngồi ngay ngắn ở thủ vị thượng, thấy tô mục giao cùng tô Zác vào cửa liền chuyển khai tầm mắt. Nếu không phải phải cho Lâm Vương điện hạ mặt mũi, nàng sợ là liền môn đều sẽ không làm tô mục giao mỗ tử tiến, nàng ngại các nàng mẫu tử ghét bỏ vô cùng. Cẩm Tú Phượng lão bản tô mục giao gặp qua Phượng tiểu thư. Tô mục không kiêu ngạo không xiểm lịnh nốn người hành lễ. Tô Zác cũng học theo, ngoan ngoãn cấp Phượng Tiểu Điệp chắp tay hành lễ. Phượng Tiểu Điệp nhướng mày, từ từ nói, "Ngồi đi." Nha Hoàn tiến lên cấp Tô một giao cùng Tô Giác chấm trà, Tô Mộc Giao nhướng mày nói quá tạ, liền nâng chung trà lên, đối Phượng Tiểu Điệp nói, "Phượng tiểu thư, Mộc Giao lần này tiến đến, là vì nói lời cảm tạ." Này ly trà liền mượn Hoa hiến phật. "Hử?" Phượng Tiểu Điệp thấy Tô Mộc Giao bằng phẳng, trong lòng lại thật là không vui, nàng hư lạnh một tiếng, hoàn toàn không có tiếp tra ý tứ. "Ha ha." Tô mộc da hơi hơi mỉm cười cũng không dáp xấu hổ chỉ là vẫn cư bưng chén trà, tiếp tục nói Phượng tiểu thư băng Tuyết thông minh thả thập phần cao thượng không bị ta kia thứ Tô tômộc Tuyết lửa gạt ngược lại đem nàng âm mưu thông báo thiên hạ ngươi có thể không cùng nàng thông đồng làm vậy liền điểm này ta liền nên hướng ngươi nói lời cảm tạ mới làượng tiểu điệp hành tô mộc giaoo liếc mắt một cái trong lòng biết được tômộc dao đây là đem nàng thiết trước đây trước âm mưu ở ngoài lại còn tại trong lời nói nhắc nhở nàng nàng cũng là tham dự người lại không được chướng nói là nói lời cảm tạng, lại hai tay chống chân vào cửa. Cẩm tú phường mỗi ngày hốt bạc, ai từng nghĩ đến, tô lão bản lại là như thế vô lễ người. Phượng Tiểu Điệp châm chọc một câu, giận dối lấy quá tô một dao trong tay cái ly, đem ly chung tiệc trà uống một hơi cạn sạch, Phượng Tiểu Điệp mới mở miệng nói, ta ngươi cũng nói qua, trà, ta cũng uống qua. Phượng Tiểu Điệp lấy ra khăn, vươn chính mình lấy quá chén trà nổ tay, cẩn thận xoa xoa, không chút để ý nói, ngươi cần phải đi đi. Tô Mộc Dao đối mặt như thế trắng ra lệnh đuổi khách, nhất thời mất ngôn ngữ. Tô Mộc Dao sớm tại Cẩm Tú Phường xảy ra chuyện là lúc, liền cẩn thận điều tra quá phượng tiểu điệp. Thân là lễ bộ thượng thư chi nữ, nàng từ nhỏ liền tập đến các hạng danh môn khuê tú tất học bản lĩnh, bởi vì mắt ngọc mày ngài, tiên tư ngọc sắc, là kinh thành mọi người công nhận đệ nhất mỹ nhân. Là người tầm cao khí ngạo, công với tâm kế, là cái thập phần có chủ kiến. Đương Kim hoàng đế từng cầu thú nàng, lẽ ra hôm nay đại triệt tốt Người bình thường ra toàn sẽ hoan thiên hỉ địa ứng thừa xuống dưới tiện đà xuống tay chuẩn bị xuất giá mới là, lại cứ này Phượng tiểu điệp lại có gan nói thẳng cự tuyệt, không đối cao cao tại thượng đế vương động tình, cô đơn đúng đúng Lâm vương yêu sâu sắc. Nghĩ đến chỗ này, Tô Mục Dao trong lòng đối Nam cung Lâm hổ phí sinh ra một cổ phẫn hận chi tình. Đều là này Nam cung Lâm quấn sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. Tô Giác thấy Tô Mục Dao không lời nào để nói, liền mở miệng hòa giải. Chỉ thấy hắn nhảy xuống ghế giữa, bước cẳng chân tới gần Phượng tiểu điệp. Phượng tiểu điệp ngó tô giác liếc mắt một cái tùy ý hắn động tác lần trước tô mục Tuyết tới chơi là lúc vừa vặn trọc thủng tô giác thân phận Phượng tiểu điệp tức giận với tô giác Nam giả nữ trang trêu đùa với nàng từ đây không cho hắn sắc mặt tốt nhưng nhớ tới phía trước vài lần nói chuyện nàng xác thật là thập phần yêu thích tô giác cổ linh tinh quái ngoan ngoan đang yêu này liền làm nàng ở nhìn thấy tô giác là lúc không thể nhận tâm chàng đẩy ra hắn Phượng tiểu điệp trộm đánh giá tô giác thấy tô giác hôm nay xuyên một thân Nam chàng nàng mắt lại nhìn lại không thể so nữ sinh giả dạng kém nhiều ít. Nữ trang Tô Giác càng hiện cổ linh tinh quái, nam trang Tô Giác càng hiện lịch ngượng hòa bác. Như thế mâu thuẫn tâm tình lệnh Phượng Tiểu Điệp đối Tô Giác thái độ cũng không lánh không nhiệt. Tức là thích hắn, lại là chán ghét hắn. Tô Giác cũng không để ý Phượng Tiểu Điệp sắc mặt rõ ràng phiền lòng thần sắc, hắn đứng ở Phượng Tiểu Điệp trước người, ngửa đầu, trước mắt to, mềm mềm mại mại nói, "Tiểu Điệp tỷ tỷ, Giác nhi phải hứa ngươi xin lỗi." Phượng Tiểu Điệp không được tự nhiên rời đi hai mắt Lại nghe Tô Giác tiếp tục nói, Giác Nhi không nên thay nữ trang lửa ngươi. Giác Nhi sai rồi. Tô Giác nói, mềm mụn tay nhỏ chảo quá Phượng Tiểu Điệp trắng non chân mềm tay. Nhưng là, Giác Nhi thề, Giác Nhi thực thích Tiểu Điệp tỉ tỉ. Phượng Tiểu Điệp túi đầu nhìn Tô Giác, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tiêu ý cười. Tô Giác lại xem đến rõ ràng, hắn tiếp tục bán văn, Tiểu Điệp tỉ tỉ tha thứ ta bãi. Vậy được rồi. Ta liền tha thứ ngươi gạt ta chuyện này. Phượng Tiểu điệp miệng miệng cưỡng cưỡng nói Lại làm Tô Giác ngồi ở nàng bên cạnh, còn cấp Tô Giác thân thủ đổ ly trà. Tô Giác cười tủm tìm ngoan ngoan uống xong. Tô Mục Giao thấy Tô Giác cùng Phượng Tiểu Điệp ở chung tốt đẹp, liền đang âm thầm cho Tô Giác một cái ánh mắt. Tô Giác liền có thể hiểu ý đối Phượng Tiểu Điệp nói, Tiểu Điệp tỷ tỷ Người tha thứ ta Nga. Vậy ngươi có thể hay không cũng tiếp thu ta mẫu thân nói lời cảm tạ A. Phượng Tiểu Điệp sắc mặt lập tức liền tối sầm xuống dưới, trừng mắt nhìn Tô Mục nói Ngươi đừng đắc ý nếu không phải xem ở Lâm Vương Điện hạ phân thượng, ta ngày đấy mới sẽ không làm nha hoàn sửa miệng. Dừng một chút, Phượng Tiểu Điệp còn nói thêm, nếu không phải Lâm Vương Điện hạ tìm ta hỗ trợ, dựa vào Tô mục Tuyết thiết hạ cái này bấy giờ, ngươi kia cẩm tú phường sớm hay muộn đóng cửa. Phượng Tiểu thư nói chính là Mục giao thụ giáo. Tô Mộc Giao nghe Phượng Tiểu Điệp như vậy vừa nói, trong lòng một đốn, khỏe miệng ngậm cười khổ, lại vẫn là chiều Phượng Tiểu Điệp nói lời cảm tạng. Mặc kệ Phượng Tiểu thư xuất phát từ loại nào mục đích, Ngươi ở cuối cùng thời khắc giúp ta Tô một Giao, giúp Cẩm Tú Phường một cái đại ân, ta liền hẳn là tới nói lời cảm tạng. Từ nay về sau, Phượng Tiểu Thư ở Cẩm Tú Phường tiêu phí liền giống nhau nửa giá là được. Ái Mỹ là nữ nhân thiên tính, vô luận loại nào thời đại, cũng không luận loại nào tuổi. Tô Mộc Giao lúc này hứa hẹn lệnh Phượng Tiểu Điệp sứng suốt. Hiện giờ các vị quan gia Tiểu Thư Thiên Kim toàn đối Cẩm Tú Phường quần áo xua như xua vịt, mà này Cẩm Tú Phường định chế quần áo càng là Thiên Kim khó cầu Tô Mục Giao cấp ra hứa hẹn không thể nghi ngờ không lệnh người vui sướng. Chỉ là Phượng Tiểu Điệp lại nói, buồn tiểu thư mới không hiếm lạ. Như cũ đối Tô Mục Giao xa cách. Tô Mục Giao không có phản bác Phượng Tiểu Điệp nói, mở miệng khẽ cười nói, hôm nay ta tuy rằng hai tay trống chân mà đến, tạ lễ lại là có. Phượng Tiểu Điệp không ở nhiều lời, chỉ là lại hạ lệnh chúc khách, người này tạ lễ ta cũng thu. Người mang theo Tô rác rời đi đi. Ta thấy người liền nghĩ đến Lâm Vương Điện hạ đối đãi người như thế nào hảo Chỉ cần như vậy tưởng tượng, ta liền thập phần phiền trắng ngươi. Tô Mục Giao nghe vậy, đành phải dở khóc dở cười lãnh Tô Giác rời đi. Tả hữu này lòng biết ơn cũng biểu đặt qua, tạ lễ, phượng tiểu điệp cung thu. Về nhà trên đường, Tô Giác nhảy nhót đi ở phía trước, Tô Mục dao chậm dại đi theo hắn phía sau. Nhớ tới Nam Cung Lâm hôn qua trước khi chia tay kêu ý vị thâm trường gương mặt tươi cười, Tô Mục dao trong lòng đầu tiên là đau xót sau lại là vui vẻ. Nam Cung Lâm đãi nàng hảo, nàng lại làm sao không biết. Chỉ là nàng lại vẫn cứ chậm chạp không thể minh sắc trong lòng tình ý, trong khoảng thời gian ngắn lại là trăm mối cảm xúc lẫn ngang. Chương 75 Cứu tế hành trình. Phụng Tiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Trịnh Châu hệ Ngô Vân làm quốc danh giới, nay phùng lũ lụt, dân chúng lầm than, tiếng kêu than dậy trời đất, đặc Phong Lâm Vương Nam Cung Lâm vì khâm sai đại thần, đi xứ Trịnh Châu, cứu tế lấy an ủi dân tâm. Tuân chỉ. Tuyên chỉ đại thần đem minh hoàng thánh chỉ đưa cho Nam Cung Lâm, hoàng thượng khẩu dụ, sơ tam bèn xuất núi hành ngày tốt. Thành Vương ra mau chóng chuẩn bị, mong rằng Vương gia một đường cẩn thận. Hoàng thượng bắt nhiều ít vật tư cứu tế. Bạc trắng 30 vạn, gạo thóc 10 vạn gánh, từ Chu Hách tướng quân lĩnh quân hộ tống Vương gia. Nam Cung Lâm khỏe miệng chào phúng chợt lóe mà qua, bổn vương đã biết, tiễn khách. Đi ra ngoài nhật tử đều là hoàng đế quyết định, hộ tống người cũng là hoàng đế quyết định, chính châu cứu tế, hoặc là ra sai lầm thu nhận dân oán, làm hoàng đế thừa cơ diệt trừ hắn, hoặc là đến dân tâm, công cao chấn chủ. Mặc kệ là loại nào kết quả, đối với vương gia thân phận nam cung lâm đều không phải tốt, nam cung lâm biết hoàng đế đã kiêng kỵ chính mình đã lâu, coi chính mình vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cực đại khả năng ở cứu tế vật tư, hộ tống người, thậm chí còn đi hương cứu tế trên đường xuống tay, cứu tế đương thời tay, không thể không chuẩn bị sẵn sàng. Tô Phủ Sau giờ ngọ thái dương ấm áp, Tô Ngọc Xanh người dọn cái bản kéo mơ màng sắp ngủ Tô Mộc rao dưới tảng cây thừa lương, Tô Ngọc An Tĩnh mà ôn tập công t Tô Mộc Giao dựa vào trên ghế nằm, dần dần mà có chút mơ hồ. Nương, những lời này là có ý tứ gì? ân Nương, chính là cái này, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. ân Nương. Tô Ngọc giống cái tiểu đại nhân giống nhau bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Mộc Giao thế nhưng ngủ rồi. Những lời này ý tứ chính là, chính mình không nghĩ muốn không muốn làm, không cần yêu cầu người khác tiếp thu, cũng chính là chớ có làm khó người khác. Thanh duyệt từ tính thanh âm từ Tô Ngọc phía sau truyền đến. Tâu Ngọc Kinh Hỷ quay đầu lại, liền thấy Nam Cung Lâm một thân màu đỏ tía trường bào, Ngọc Thụ Lâm Phong mà đứng ở Tâu Ngọc phía sau. Hư! Nam Cung Lâm ngón trỏ làm một cái hư động tác, sau đó chỉ chỉ hiếp mắt tô một dao. Tâu Ngọc một bộ hiểu biết biểu tình, che miệng cười trộm. Lạnh lạnh gió thổi đi oi bức, dưới tàng cây trên ghế nằm người điểm tĩnh ngủ nhan làm Nam Cung Lâm rời không ra ánh mắt. Ai có thể nghĩ đến máu lạnh như hắn, chung có một ngày, thế nhưng cũng sẽ vì một nữ tử canh cánh trong lòng. Hắn có trong nháy mắt trong lòng dâng lên ý niệm, cho dù có Giang Sơn, hiện tại quyền thế đỉnh, tòa ủng vạn người kính ngưỡng, nhưng là, nếu không có Tô Mộc Dao. Tô Mộc Dao mở mắt ra thời điểm, vừa vặn nhìn đến Nam Cung Lâm chính thâm tình chân thành mà nhìn chằm chằm chính mình phát lốc, mà Tô Ngọc, ở bên cạnh lột quả nho, chính ăn vui vẻ vô cùng. Ăn quá nhiều tiểu tâm ngươi tiểu nột é răng liền đầu hủ đều cắn bất động. Tránh đi Nam Cung Lâm nóng cháy ánh mắt, Tô Mộc Dao đỡ trách Tô Ngọc, ngự khí lại nghe không ra trách cứ. Nương Ngươi tỉnh làm, Tới ăn quả nho, thử ngọt. Tâu Ngọc vừa thấy Tô Mục Dao tỉnh, cũng không quên hiếu kính một chút Tô mộc Dao, tung ta tung tăng mà thò qua tới, một viên lột tốt quả nho tia chớp nhét vào tô mục dao trong miệng, toàn đến muốn khóc cảm giác nháy mắt làm tô mục dao thanh tỉnh vô cùng, ai nói thử ngọt. Cố Tình Tô Ngọc còn vẻ mặt chờ mong, nương, ngọt không ngọt, ngọt không ngọt. Ngọc Nhi cho ngươi lột, có phải hay không thử ngọt. Tô mộc Dao đã tới nghiến răng nghiến lợi nông nối, Cố Tình còn phải làm bộ ngọt đến không được bộ dáng ngọt. Thư ngọn, liếc mắt một cái nhìn đến Nam Cung Lâm ở bên cạnh hết sức vui mừng thiếu đánh biểu tình, Tô Mộc Giao cởi đến cực kỳ ôn nhu, "Ngọc Nhi, nương đã dạy ngươi, làm người nhất định phải có lễ phép, ngươi xem lơi, đều không lột điểm cấp Nam Cung Thúc Thúc ăn, ngươi Nam Cung Thúc Thúc chính là thích nhất ngươi lột quả nho." Nam Cung Lâm Phong khinh vân đạm nháy mắt sổ đổ, hắn ngày thường ghét nhất toan đồ vật. Tô Ngọc tin là thật, khuôn mặt nhỏ thượng đều viết, chuẩn bị nhiều phụng hiến điểm cấp Nam Cung Lâm nhịn đau bỏ những thư yêu thích biểu tình. Xem Nam Cung Lâm dở khóc dở cười. Khu khu, Ngọc Nhi, ta tới thời điểm nhớ rõ có cùng chú bá nói làm hắn cho ngươi làm ngươi thích nhất bánh đậu bao. Như thế nào đến bây giờ còn không có tới, ngươi đi xem chú bá có hay không cho ngươi làm ngươi thích nhất bánh đậu bao. Bánh đậu bao. Tô Ngọc lập tức nhả ga đem nhà mình mẫu thân đem xuống, sau đó buôn phòng bếp đi. Khó được Nam Cung Vương già chăm vội bên trong bất thời giờ tới tô phủ, không biết ý đồ đến vì sao. Không có những người khác ở, tô mộc dao cũng lười đến đứng dậy. Ta phụng chỉ đi sứ trịnh châu cứu tế, sơ tam tức rời đi. Thì ra là thế, ta đây trúc vương gia thuận buồm xôi gió. Tô Mộc Giao biểu tình nhạt nhạt, Nam Cung Lâm cực lực tưởng từ Tô Mộc Giao trên mặt tìm đến lo lắng, hoặc là không tha dấu vết, nhưng là thực đáng tiếc, không biết là Tô Mộc Giao che giấu quá sâu, vẫn là. Nàng trong lòng cũng không để ý. Nam Cung Lâm nhịn không được hỏi, ngươi, liền không vì ta lo lắng. Loại nào biểu hiện mới là ngươi muốn lo lắng, khóc lớn đại náo. Khóc lóc thảm thiết Thực xin lỗi, tha thứ ta làm không được, nếu ngươi cũng là như thế hy vọng, vậy chỉ có khác thỉnh người khác cố ý biểu diễn cấp vương gia nhìn. Nam Cung lâm nghẹn lại, đúng vậy, tô mộc dao chỉ là tô mộc dao, không có khả năng làm ra như vậy sự, cũng đúng là tô mộc dao không giống người thường hành sự tác phong, chính mình mới có thể bị hấp dẫn không phải sao, chính mình sớm nên hiểu biết đến tô mộc dao chính là như vậy một người không phải sao. Giao nhi, nếu vương gia không có chuyện khác, mời trở về đi. Nam Cung Lâm đứng dậy than nhẹ một hơi, sơ tam giở thân xuất phát. Hắn không có nói chuyến này để cập đến ít lợi xung đột cùng nguy hiểm thật mạnh, hắn không nghĩ Tô Mộc Giao lo lắng. Nam Cung Lâm rời đi thân ảnh, tràn ngập thất vọng cùng nồng đầm đau thương, làm Tô Mộc dao trong lòng run lên, thông minh như nàng. Như thế nào không biết Hoàng đế phái Nam Cung Lâm đi trịnh châu cứu tế mục đích, chỉ sợ chuyến này, giữ nhiều lệnh ít, nàng chỉ là. Không nghĩ Nam Cung Lâm có hậu cố chi ưu. Nương, Nam Cung thúc thúc phải đi sao? Tô Ngọc gặm bánh đầu bao không biết từ nơi nào chui ra tới. Đúng vậy, có chuyện quan trọng chờ hắn đi làm. Kêu hắn khi nào trở về. Đi rất xa địa phương sao. Đại khái đi tô một giao trả lời giống thật mà là giả. Nhưng là, ta tổng cảm thấy nam cung thúc thúc không vui đâu. Hắn phải đi, nhất định rất muốn nương tặng đồ cho hắn. Như vậy, hắn không thấy được nương thời điểm. Chỉ cần nhìn đến nương đưa đồ vật nhất định cũng sẽ vui vẻ. Nương, chu bà nói, nếu có người ra xa nhà nói, có thể đưa túi tiền A. Đùa bình an à, ngọc á linh tinh. Tiểu sỏ ta một bên gặm bánh bao, một bên thực đứng đắn phân tích. Nhỏ mà lanh. Tô mục giao điểm điểm tô ngọc cái chán, công khóa làm xong không có. À, nương, ta vừa định lên, chú bá nói hắn mới vừa nghiên cứu một loại tân điểm tâm. Muốn ta đi hỗ trợ thì ăn, nhìn dáng vẻ nên làm hảo. Ta đều đáp ứng chu bá, nương nói đáp ứng rồi liền phải làm được. Ta đi xem, lập tức quay lại. Ai? Tiểu tử thúi. Tâu ngọc tốc độ quả thật là càng lúc càng nhanh Nói cho hết lời, người không thấy, thật lấy tiểu tử này không có biện pháp, Tô Mộc Giao bất đắc gì lắc đầu. Tô Ngọc tuy là vô tâm lời nói, nhưng là Tô Mộc Giao lại sinh tâm, túi tiền. Đùa bình an. Ngọc sao? Nghĩ đến, chính mình cũng không đưa quá nam cung lâm thứ gì, đưa hắn một cái túi tiền cũng không tồi. Bất quá, nàng cơ bản đều là dựa vào não, này tú sống. Không thể không nói, thật đúng là cùng chỉ số thông minh thành ngược lại. Bất quá, Tô Mộc Giao quyết định một khi làm. Liền sẽ lập tức thực hành, quyết định đưa Nam Cung Lâm một cái túi tiền. Nếu tú không tốt, Nam Cung Lâm dám chê cười nói, nàng nhất định hủy đi hắn ra. Cùng ngày, Tô Mộc Giao ra phủ, riêng đi trong tiệm tuyển tốt nhất vài dệt, còn lôi kéo tú nương tránh ở trong phòng một buổi trưa, chờ đến buổi tối, Tô Mộc Giao hống tâu ngọc ngủ, vẫn cứ điểm đèn chưa tắt. Cứ như vậy liên tục hai ngày, nửa đêm rời giường hạ nhân đều nhìn đến Tô Mộc Giao trong phòng đèn sáng lên, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Ai cũng không hiểu được Tô Mục Giao đang làm cái gì. Rốt cuộc vẫn là tới rồi sơ tam hôm nay, cửa thành. Vương gia, đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, liền có thể xuất phát. Phụ trách hộ Tống Chu Hách tướng quân tiến lên hướng về lập tức Nam Cung Lâm bẩm báo nói. Hảo, vất vả tướng quân. Nam Cung Lâm cao cao ngồi ở Mạ Sơn, quay đầu lại nhìn phía cửa thành phương hướng. Nhân hôm nay lại quân đi ra ngoài đi trước trịnh châu cứu tế, đã thông cáo thiên hạ Này đây rất nhiều bá cánh sớm mà liền tới tới rồi cửa thành canh gác. Nam Cung Lâm ánh mắt tìm tỏi quá đám người, trước sau không có nhìn đến kia một lớn một nhỏ hình bóng quen thuộc. Nam Cung Lâm trong lòng dâng lên hơi hơi thất vọng, bất quá suy nghĩ một chút, các nàng không tới cũng hảo. Vương ra, xin hỏi hay không có thể xuất phát? Khoảng cách lần trước bẩm báo đã qua một nén nhang thời gian, tuy rằng thực rõ ràng có thể nhìn ra Nam Cung Lâm là đang đợi người nào, nhưng là, vì đại cục, Chu Hách không thể không căng ra đầu tiến lên lại lần nữa hỏi. Lại xem một cái đám người, như cũng là không có tìm thấy được cái kia hình bóng quen thuộc, Nam Cung Lâm hơi hơi thở dài, khôi phục băng sơn vương ra khuôn mặt, nhấc tay ý bảo chuẩn bị xuất phát. Pháo mừng ba tiếng văng quá, ở ba cánh tiếng hoan hô trùng, đội ngũ chậm rãi đi tới, Nam Cung Lâm sắc mặt lại như là bị kín một tầng xương lạnh, người sống chớ gần. Vương ra, có người đưa tới cái này, còn mang theo ngài tín vật. Nam Cung Lâm kết quả thị vệ đưa qua đồ vật, mở ra, nguyên bản lạnh nhạt thần sắc thế nhưng để lộ ra kinh hỉ điên thì vệ lặng lẽ nhìn thoáng qua, còn không phải là một cái túi tiền sao, hơn nữa thủ công còn lược hiện thô giáp, vương ra vì sao như thế cao hứng. Gắt gao nắm lấy trong tay túi tiền, tuy rằng thủ công thô giáp, lại là Nam Cung Lâm xem qua xinh đẹp nhất túi tiền, túi tiền có một khối ngọc, Nam Cung Lâm biết, đây là tô mộc dao vẫn luôn mang ở trên người, đối nặng có không giống tầm thường ý nghĩa, thân thủ theo túi tiền, cùng bên người không rời ngọc, Nam Cung Lâm trong lòng một trận cảm động. Nam Cung Lâm quay đầu lại, Thình linh ở kia muôn vàn trong đám người liếc mắt một cái liền thấy kia thương nhớ ngày đêm thân ảnh, tô mục dao đứng ở cao cao trên thành lâu, nam cung lâm trong mắt, chỉ còn lại có duy nhất. Chờ ta! Nam cung lâm cánh môi khép kín, không tiếng động làm một cái khẩu hình. Hảo! Tô mục dao gật đầu, hắn biết nam cung lâm xem tới được, bởi vì, nàng thấy được nam cung lâm cười. Sờ sờ trên tay theo túi tiền bị châm đâm vào tràn đầy vết thương tinh tế ngón tay, vì nam cung lâm này hai chữ, nàng đột nhiên cảm thấy thực vui mừng. Có chút thời điểm, vì một ít người, cam tâm tình nguyện. Nam Cung Lâm không hề xem người nọ, dơ dôi. Vì ngươi, vì Tông Ngọc, ta nhất định sẽ bình an trở về, mặc kệ chuyến này, có bao nhiêu hung hiểm. Nương, chúng ta về nhà đi. Ơn, chúng ta về nhà. Nhìn Nam Cung Lâm biến mất ở nơi xa thân ảnh, tô mộc dao hơi hơi mỉm cười. Chương 76 tao ngộ ám sát. Đây là một tòa năm lâu thiếu tu sửa pha miếu, đoạn bích tàn viên, cũ nát cửa miếu nghiêng lệch rửa vào trên mặt đất. Liền tượng Phật thượng đều che kín mạng nhện, vừa thấy liền biết ngày thường đều sẽ không có người tới. Lúc này lại có hai người tại đây. Trong bóng đêm nữ tử mặt che xa mỏng, thấy không rõ bộ dáng. Ta muốn người giúp ta giết một người. Nữ tử nhu hòa tiếng nói vang lên, lại là như thế ngoan độc lời nói, nàng thuận tay đệ tờ giấy cấp đối phương. Trước phó tiền đặc cọc, sự thành sau đem còn lại tiền phóng tới ta chỉ định địa phương liền thành. Một thân y dị phục dạ hành nam tử ngữ khí nhẹ nhàng như là ở thảo luận một cọc đứng đắn suy ý Hắn tiếp nhận tờ giấy cúi đầu nhìn hạ, phát ra khinh thường cười lạnh, "Hừ, sắt một nữ tử. Nay tiền kiếm được cũng quá đơn giản, ngươi đây là cho ta đưa tiền tới, đêm nay ta liền có thể giúp ngươi thu phục." "Hảo." Nữ tử móc ra một thỏi vàng ném qua đi, "Thỉnh ngàn vạn không cần thất thủ." Hắc nam tử nhẹ nhàng nắm chặt liền tiếp được kia nén vàng, "Yên tâm, ta lại không phải lần đầu tiên tiếp sống." Vừa dứt lời, một cái thả người liền biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Nữ tử cũng xoay người rời đi. Trung quanh mọi nơi xem xét hạ bảo đảm không ai thấy mới vội vàng đi ra ngoài mới ra cửa miếu liền có một cái nha hoàn đón đi lên tiểu thư hư không cần nói chuyện về nhà nữ tử đánh gây nha hoàn nói nữ tử tháo xuống khăn che mặt tiếu lệ khuôn mặt dưới ánh trăng chiếu dọi hạ có vẻ ngoan tuyệt nói chuyện đúng là tô mục Tuyết vì tránh thai mắt của người tô mục Tuyết chỉ dẫn theo một người nha hoàn ra cửa còn cố ý bị kín khăn che mặt hiện tại không phải nói chuyện thời điểm nàng chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này Đúng vậy, tô mục tuyết hy vọng tô Mộc dao trên thế giới này biến mất, nàng có thể nghĩ đến biện pháp liền mua hung giết người, tô Mộc dao tồn tại đối với nàng uy hiếp thật sự quá lớn, tô Mộc dao tồn tại một ngày nàng liền hận nàng một ngày. Nhưng mà, lúc này tô Mộc dao đang chuẩn bị tắm gội, nha hoàn đã cho nàng chuẩn bị tốt thủy, bình phong mặt sau, tô Mộc dao một bộ đơn bạc sao y, y khoác ở trên người, mạn rượu ráng người ở sao y, y hạ như ẩn như hiện, thật dài tóc đẹp dối tung xuống dưới nói không nên lời vũ mị. Tô Mộc dao dùng tay nhẹ nhàng thử thử thủy, vừa văn tốt, khỏe miệng nàng vừa lòng cong lên, hảo hảo tắm một cái thả lòng hạ, mỗi lần phao tắm nàng đều không thích nha hoàn lại bên cạnh hầu hạ, cho nên mỗi lần tắm gội đều là nàng đơn độc một người, nàng thích ghan tĩnh phao tắm thời khác. Triệu thúc thúc, ta mẫu thân đang ở tắm gội, ngươi không thể đi vào. Ngoài phòng vang lên Tô Ngọc Thanh Thúy tiếng nói, Tô Mộc Giao như mày, nghĩ thầm, Triệu cẩm nam. Hắn hiện tại tới làm gì? Liên ở Tô Mộc phân tâm đương lúc Đột nhiên cảm giác phía sau làm như có sắc khí, Tô Mộc Giao một cái giật mình, nhanh chóng lấp mình, lui hướng theo tắm bên kia, sinh sôi tránh thoát thứ đi lên nhất kiếm. Ngoài phòng triệu cẩm nam cùng Tô Ngọc còn đang nói cái gì, nhưng là Tô Mộc Giao đã không rảnh vô cực, nàng không thể phân tâm đi nghe bọn hắn nói chuyện. Tô Mộc Giao vừa rồi lui quá khứ thời điểm, nhẹ nhàng dùng chân câu tới rồi một kiện áo ngoài chạy nhanh che khuất chính mình gần nửa thân trần. Thích khách! Đây là Tô Mộc Giao phản ứng đầu tiên. Xem ra là cái cao thủ Thế nhưng có thể nhẹ nhàng tiến vào nàng phòng, lạng yên không một tiếng động đi vào nàng phía sau. Tô Mộc Giao đối diện hắc nhân khẳng định cũng là không nghĩ tới chính mình sẽ thất thủ, sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới nhìn như mảnh mai Tô Mộc Giao sẽ tránh thoát hắn này nhất kiếm. Hai người mặt đối mặt, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, y. nhân biết hôm nay hắn là gặp được đối thủ, mà Tô Mộc Giao cũng ý thức được cái này hắc nhân rất khó đối phó. Mộc Giao, người không sao chứ? Ta vừa rồi giống như nhìn đến có người lại đây. Cho nên ta mới lại đây nhìn một cái. Triệu cầm nam đối với trong phòng hô. Triệu thúc thúc, ngươi không phải là tưởng nhìn lén ta mâu thân tắm rửa tìm lấy cơ đi. Tâu Ngọc tỏ vẻ hoài nghi ngữ khí. Tô Mục Giao nghe thế câu, đầy mặt hát tuyến, Tâu Ngọc đầu nhỏ rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, bất quá hiện tại nàng cũng không hạ phân tâm. Hát y nhân hiển nhiên không nghĩ chờ lâu lắm, đối với hắn tới nói kéo đến càng lâu đối hắn càng bất lợi, hắn cần thiết tốc chiến tốc thắng, giết nàng. Hắc Ilya nhân trong tay kiếm lại lần nữa nắm chặt, tiêu giết ánh mắt tràn ngập thị huyết xúc động, lại lần nữa dơ kiếm thứ hướng Tô Mộc Dao. Hắc Ilya nhân tốc độ vượt qua Tô Mục Dao phán đoán, trong tay không có bất luận cái gì vũ khí Tô Mục Dao chỉ phải lại hướng bên cạnh chốn đi, một cái nghiêng người đánh nghiêng bình phong, không cẩn thận bị bình phong vướng ngã trên mặt đất. Phanh! Phòng trong truyền ra bình phong ngã xuống đất tiếng vang. Ở ngoài phòng Triệu Cẩm Nam cùng Tô Ngọc đồng thời đều thất thần. Mộ thân, Mục Hai người đồng thời hô lên. Triệu Cẩm Nam ý thức được không tốt, Tô Mục Dao khẳng định là đã xảy ra chuyện. Hắn bất chấp rất nhiều, tung chân đá môn mà nhập. Ánh vào hắn mi mắt chính là tản ra ngân quang lợi kiếm chính trực đỉnh định thư hướng ngã trên mặt đất Tô Mục Dao. Triệu Cẩm Nam hoàn toàn không quan tâm nhằm phía Tô Mục Dao, giờ phút này hắn đã đem chính mình an nguy không để ý. Cẩm Nam! Tô Mục Dao kinh hãi. A! Triệu Cẩm Nam phát ra thống khổ thanh âm, nguyên bản thứ hướng Tô Mục Dao lợi kiếm Thẳng tắp đâm vào Triệu Cẩm Nam phía sau lưng. Thời gian lại giờ phút này điên lặng. Triệu Cẩm Nam không màng tất cả nhằm phía Tô Mục Dao, thế nàng chắn nhất kiếm. Hiển nhiên ai đều không có đoán trước đến sẽ là cái dạng này kết quả. Hắc Nhân từ Triệu Cẩm Nam trên người rút ra lợi kiếm, máu tươi tức khắc liền ấn đỏ Triệu Cẩm Nam đạm sắc cầm quái, có vẻ đặc biệt chói mắt. Tô Mục Dao đồng tử bắt đầu co rút lại, lộ ra hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Y Nhân, nếu không phải Triệu Cẩm Nam giờ phút này chính đệ nặng nàng, Nàng nhất định sẽ cùng hắc H.I.I. nhân đánh giá một phen. Lúc này bị kinh động bên trong phủ thị vệ đều bắt đầu hướng bên này tụ lại đây. H.I.I. nhân nhìn quanh bốn phía, hắn biết hôm nay giết không được Tô Mục Giao, vì thế không hề hàm chiến, đẩy ra cửa sổ nhảy ra đi đào tẩu. Cẩm Nam, ngươi thế nào? Tô Mục Giao như mày, lo lắng hỏi. Thích khách. Chạy thoát triệu Cẩm Nam rất muốn thân thủ bắt lấy thích khách. Trốn bỏ chạy. Tô Mục Giao bình tĩnh trả lời, đối với tô dao tới nói Hiện tại cũng không nóng lòng đuổi theo, sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ đem thích khách cấp tìm ra, sau đó bầm thây vạn đoạn, quân tử báo thủ 10 năm không mượn. Triệu thúc thúc, truy tiến vào Tô Ngọc nhìn đến nằm trong vũng máu Triệu Cẩm Nam cũng lo lắng lên. "Ngọc Nhi, nhanh lên phái người đi tìm đại phu." Tô Mộc Dao quay đầu đối Tô Ngọc phân phó nói, vẫn luôn đi theo nàng nhìn quen đánh đánh giết giết trường hợp Tâu Ngọc lúc này tương đối bình tĩnh, mà Tô Mộc Dao bên người nha hoàn sớm đã ở mới vừa vào nhà thời điểm liền sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Mộc Giao, ngươi không có việc gì. Không có việc gì liền hảo triệu Cẩm Nam nhìn đến bình yên vô sự Tô Mộc Giao liền yên tâm, nói xong câu đó liền hôn mê bất tỉnh. Bên này tiếng ồn ào đã kinh động Tô Dung Trời, hắn cũng đuổi lại đây. Mộc Giao, ngươi thế nào? Tô Dung Trời nhìn đến trên mặt đất huyết, kinh ra một thân hãn, liền sợ Tô Mộc Giao có bất chắc gì. Cha, ta không có việc gì, Cẩm Nam vừa rồi cứu ta bị thương, chạy nhanh tìm người thế hắn trị liệu. Tô Mộc Giao bình tĩnh trả lời. Người tới Lập tức cho ta đi tìm trong thành tốt nhất đại phu Tô dung trời nhìn hơi thở mỏng manh triệu Cẩm nam cũng thực lo lắng Ngược lại lại hướng một cái khác thị vệ hô Người, tăng số người điểm nhân thủ cho ta hảo hảo thủ tiểu thư bên này Đào ba thước đất cũng muốn đem hung thủ cho ta tìm ra Tô dung trời là phẫn nộ cư nhiên có người dám ở hắn bên trong phủ hành hung Này nói rõ là muốn cùng hắn đối nghịch Trải qua đại phu trần trị Triệu Cẩm nam rốt cuộc thoát ly nguy hiểm Chỉ là vẫn cứ ở vào hôn mê Tô dung trời nhìn vẫn như cũ hôn mê triệu cầm nam, bất đắc di thở dài, triệu cầm nam đối tô mục dao tâm hắn là biết đến, chỉ là nhìn nhìn tô mục dao, tô dung trời tưởng nói điểm cái gì, hơi hơi hé miệng lại nuốt trở vào. Tô láo ra, hắn miệng vết thương đã không có đáng ngại, chờ ngày mai tỉnh lại liền hảo, ta xứng chút chén thuốc nhớ rõ mỗi ngày cho hắn dùng, ta sẽ đúng giờ tới cấp hắn miệng vết thương đổi dược, hôm nay lão sinh ra được trước cáo tử. Đại phu biên thu thập hồng thuốc biên nói. Tô Dung Trời gật gật đầu liền phân phó người đưa đại phu đi ra ngoài. Tô Mục Giao tuy rằng trên mặt biểu tình vẫn luôn là nhạt nhạt, nhưng là trong lòng lại là nôn nóng, thẳng đến nàng nghe được đại phu nói Triệu Cẩm Nam đã thoát ly nguy hiểm, mới thoáng yên tâm. Mục Giao, đã chế thế này, ngươi đi về trước đi. Tô Dung Trời nhìn từ vừa rồi liền vẫn luôn ở mép giường chiếu cố Triệu Cẩm Nam Tô Mục Giao nói. Cha, ngươi đi về trước đi, Cẩm Nam bên này ta tới chiếu cố, ta sợ này đó nha hoàn động tay động chân chiếu cố không chu toàn. Rốt cuộc Cẩm Nam là bởi vì cứu ta mà bị thương Tô Mục Giao từ gương mặt ninh đem khăn lông Nhẹ nhàng cấp triệu Cẩm Nam trả lau cái chán Tô Dung Trời cũng không ở nói thêm cái gì Xoay người rời đi Tô Dung Trời đi tới cửa thời điểm Tạm dừng xuống dưới Hắn vẫn là quyết định muốn cùng Tô Mục Giao nói chuyện Mục Giao, kỳ thật Cẩm Nam đối với ngươi vẫn luôn đều không tồi Tô Dung Trời rốt cuộc đêm vừa rồi chưa nói xuất khẩu nói nói ra Tô Mục Giao trong tay động tác chỉ hoán một chút Đầu cũng không có nâng lên xem Tô Dung Trời, lại tiếp tục chiếu cố Triệu Cẩm Nam. Mục Giao, ngươi có hay không suy xét quá? Tô Dung Trời từ cửa chết trở về, hắn thật sự hy vọng Tô Mục Giao có thể có người chiếu cố, mà hắn biết Triệu Cẩm Nam là vẫn luôn đều đối nàng có ý tứ. Tô Mục Giao rốt cuộc đình chỉ trong tay động tác, ngừng đầu, thanh triệt con ngươi nhìn Tô Dung Trời, lại không nói lời nào. Tô Mục Giao tự nhiên biết Triệu Cẩm Nam hảo, nhưng là, nàng biết nàng cũng không ái Triệu Cẩm Nam, Triệu Cẩm Nam đối nàng tâm ý Nàng đã sớm minh bạch. cẩm nam hắn vẫn luôn là thích người Tô Dung Trời còn tưởng tác hợp bọn họ, nhưng là hắn nói lại bị Tô Mộc Giao đánh gãy. Cha, thời điểm không còn sớm, ngày ngày mai hẳn là còn có công sự muốn xử lý, ngài đi về trước nghỉ ngơi đi. Tô Mộc Giao cũng không từ chính diện đáp lại Tô Dung Trời vấn đề, mà tống cổ hắn đi ngủ. Tô Dung Trời biết nói cái gì nữa cũng không chiếm được đáp lại, hắn thật sự không hiểu nữ nhi tâm tư, chỉ có thể thở dài lấp đầu, sau đó rời đi, hắn cũng biết dưa hái xanh không ngọn. Triệu cầm nam lại hảo, tô mục dao nếu không thích, như vậy hắn cường kéo này đoạn nhân duyên cũng vô dụng. Tô mục tuyết cả một đêm đều thủ, một hồi cho hắn lau mồ hôi, một hồi vi hắn uống nước, thẳng đến không chung bắt đầu hơi hơi trắng bệnh, nàng mới ở triệu cẩm nam mép giường mơ mơ màng màng nằm bò ngủ rồi. ngày hôm sau, triệu Cẩm nam tỉnh lại thời điểm, nghiêng đầu liền thấy được ghé vào mép giường ngủ tô mục dao, hắn trong lòng có như vậy trong nháy mắt cảm động, có điểm muốn ôm ôm nàng, nhưng là lại sợ đánh thức nàng. Chương 77 cô nhi quả phụ Không biết qua bao lâu, tô mục dao mơ mơ màng màng tỉnh lại Xoa xoa đôi mắt, nàng thấy được một đôi đen nhánh con ngươi chính nhìn nàng Trong ánh mắt là tràn đầy vui sướng Thấy nàng tỉnh lại, triệu cầm nam chạy nhanh rời đi tầm mắt Lộ ra một kia xấu hổ tươi cười Mục dao, ngươi tỉnh lạc ân ngươi không có việc gì đi Tô mục dao còn tưởng xác nhận hạ hắn thương thế Nàng cũng không phải thực để ý vừa rồi triệu cẩm nam ánh mắt Không có việc gì, ta thực hảo Cảm ơn ngươi chiếu cô ta." Triệu Cẩm Nam tưởng tượng đến Tô Mục Dao chiếu cô hắn suốt liền vãn, tâm liền bồn bồn nhảy giống mai con. "Cảm tạ cái gì, hẳn là ngươi là bởi vì cứu ta mới chịu thương." Tô Mục Dao nhàn nhạt nói câu, sau đó liền đứng dậy, "Ta đi làm nhà hoàng cho ngươi ngoa điểm gạo cây cháo, đại phu nói mấy ngày nay ngươi ẩm thực muốn thanh đạm." Triệu Cẩm Nam còn không có tới kịp nói cái gì, Tô Mục Dao đã đi ra hắn phòng, Triệu Cẩm Nam nguyên bản vui sướng tâm tình lập tức trở nên có chút mất mát. Nguyên lai nàng chỉ là bởi vì hắn cứu nàng mới đối hắn tốt như vậy, là hắn tự mình đa tình. Tô Mộc Giao mới vừa đi ra triệu cẩm nam phòng, liền cảm thấy toàn bộ trong phủ hạ nhân đều dị thường bận rột, một đám đều được sắt vội vàng, dọn đồ vật dọn đồ vật, nâng cây cột nâng cây cột, đây là đang làm gì? Trong phủ là muốn làm cái gì đại sự sao? nay lại không phải tiết nhất lễ lạc, đây là muốn vội cái gì đâu? Tô Mục Giao kéo lại một cái dọn bình hoa đi qua nhà hoàn, các ngươi làm gì vậy đâu? Hồi tiểu thư, lão gia nói, muốn tiếp tục chuẩn bị lôi đài cho ngài luận võ chiêu thân đâu?" Nha Hoàn nhìn Tô Mục Dao nhuyễn miệng cười, hồi xong lời nói liền lại vội vàng rời đi. Luận võ chiêu thân Tô Mục Giao bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra là ngày hôm qua Tô Dung trời thấy vô pháp tác hợp nàng cùng Triệu Cẩm Nam, cho nên lại bắt đầu thế nàng chuẩn bị lôi đài. Luận võ chiêu thân chuyện này Tô Mục Dao lúc ấy đáp ứng cũng là vì Nam cung lâm, kỳ thật nàng trong lòng cũng không nghĩ tới muốn luận võ chiêu thân, nhưng là hiện tại tổng không thể trực tiếp cự tuyệt. Tô Mục Giao biết Tô Dung Trời làm những việc này cũng là vì nàng hảo, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu hắn tâm ý, hắn biết Tô Dung Trời một lòng muốn bồi thương nàng. Lúc này Nam Cung Lâm đang ở cứu tế khu vực vội đạt được thân thiếu phương pháp, cứu tế lớn nhỏ sự vụ hắn hết thảy đều phải qua tay, hắn muốn đem tiền đều dùng đến nạn dân trên người, hắn tuyệt không cho phép xuất hiện có quan viên tư nuốt cứu tế khoản tiền sự tình. Nay không gần nhất mấy ngày hắn làm người chuyển đến trước kia lớn lớn bé bé chứng mục, đang ở từng cuốn thẩm tra đối chiếu. Nam Cung Lâm án kỷ thượng lớn lớn bé bé yêu cầu hắn xét duyệt sổ sách đôi một đồng lớn, trừ bỏ cùng cứu tê có quan hệ sự tình, chuyện khác hiện tại hắn đều không rảnh bận tâm. Báo. Ngoài cửa chuyển đến thị vệ thanh âm. Đem sổ sách lấy tới chính là. Nam Cung Lâm còn tưởng rằng lại là một cái đưa sổ sách tới. Lâm Vương có bổ câu đưa tin đến. Nguyên lai like là tới truyền tin bổ câu thị vệ. Nam Cung Lâm buông đỉnh đầu đang ở xem xét chứng ngục, nhíu hạ mi, bổ câu đưa tin mang đến hẳn là Tô phủ bên kia tin tức trình lên tới, Nam Cung Lâm nhìn tờ giấy, mày nhăn càng ngày càng thâm, cư nhiên còn đang làm luận võ chiêu thân. Này không phải cho hắn ra tăng vội chung thêm sự sao, cái này tô mục dao, xem ra hắn đến chạy nhanh lộng xong trên tay sống mới là, hắn cần thiết đến đuổi ở luận võ chiêu thân phía trước trở về, tô mục dao là của hắn, ai cũng không thể cùng hắn đoạt. Nam Cung Lâm lập tức liền quyết định, thức đêm hoàn thành trên tay sự tình. Bất chi bất giác, bóng đêm đã thâm, ngay cả ở ngoài cửa gác đêm nô tài đều đánh lên buồn ngủ. Nam Cung Lâm cảm thấy thân thể thật sự mệt mỏi, dùng tay chi đầu ngủ gật lên. Lúc này, một cái thon dài thân ảnh đột nhiên trật lóe, lặng lẽ tiềm nhập Nam Cung Lâm nơi phòng, cũng không có bị người phát hiện. Nam Cung Lâm hơi cảm giác được cái gì, mở bừng mắt, mọi nơi nhìn quét, lại cái gì đều không có phát hiện. Hắn cho rằng chính mình ngủ mơ hồ, xoa xoa mắt, nhìn vẫn như cũ trồng chất như núi sổ sách, Nam Cung Lâm quyết định đánh lên tinh thần tiếp tục làm việc. Nam Cung Lâm tiếp tục vùi đầu viết viết tính tính, thời gian lưu bay nhanh Lúc này, Nam Cung Lâm nghe được buồng trong có một kia động tĩnh, hắn ngừng tay chung bút, cẩn thận nghe xong một chút, lại phát hiện động tĩnh lại không có. Nam Cung Lâm cảm thấy có một tia kỳ quái, vẫn là quyết định đi vào nhìn một cái rốt cuộc tình huống như thế nào. Hai khu không thể so trong kinh, hết thảy đều là đơn sơ, bao gồm Nam Cung Lâm hiện tại trụ này phòng ở, cũng là này hai khu duy nhất hoàn hảo phong ốc. Nam Cung Lâm không nghĩ kinh động bên ngoài thủ thị vệ, cử ngọn đến liền hướng trong phòng đi đến. Ngọn đến ánh đèn cũng không lượng. Lại có thể thấy do chỉnh gian nhà ở, phòng trong bầy biện tuy rằng rất đơn giản, nhưng là tại đây thai khu tới giảng này đã xem như xa hoa nhất. Nam Cung Lâm rửa vào trực giác bắt đầu quan sát lên, sắc thật có người động đồ vật của hắn, hắn lạnh lung mở miệng, thức thời liền chính mình xuất hiện đi. Nhà ở nội như cũ một mảnh an tĩnh, Nam Cung Lâm trong lòng cười thầm, hắn đã sớm đã biết nàng ẩn thân chi vị, mảnh mặt sau, là muốn ta động thủ sao. Lúc này, mảnh sau tựa hồ có một tia động tĩnh, chậm rãi dịch ra nửa cái thân mình gầy yếu giống con khỉ. Đãi người nọ đứng thẳng ở Nam Cung Lâm trước mặt thời điểm, Nam Cung Lâm lấp bắp kinh hãi, trước mắt tiểu nữ Hải chỉ có 7, 8 tuổi bộ dáng, như vậy gầy yếu nữ hài tử hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, nói nàng gây ra bọc xương một chút đều không quá phận, đơn bạc thân mình đứng ở cao lớn Nam Cung Lâm trước mặt giống con thỏ tới rồi lao hổ trước mặt. Đơn bạc tiểu nữ hài ở Nam Cung Lâm trước mặt run bần bật, không biết là bởi vì lánh vẫn là bởi vì đói. Tiểu nữ trong tay gắt gao bắt lấy một tỏi bạc, ánh mắt tuy rằng lộ ra sợ hãi, Nhưng là càng có rất nhiều cột cường. Nam Cung Lâm xem nàng này phúc dáng vẻ, tưởng cũng biết hẳn là nạn dân, nếu là cái không có nguy hiểm người, hắn cũng không tính toán kinh động bên ngoài thị vệ. Nói, vì cái gì muốn trộm đồ vật? Nam Cung Lâm tận lực làm chính mình ngữ khí thả chậm cùng, bất đắc dĩ nói ra nói lại dường như lánh khóc vô tình. Tiểu nữ hài đôi môi gắt gao nhằm chính là không trả lời Nam Cung Lâm, tóc có chút hôn đột, nhưng là khuôn mặt nhỏ lại xinh rất xinh đẹp, trên người quần áo là bổ không biết nhiều ít cái mụn vá có điểm giống cái tiểu khất cái. Người cha mẹ đâu? Người không biết trộm đồ vật chính là phải bị quan đại lao. Đại lao cũng không phải là như vậy tốt, đi vào sẽ có người đem người treo lên đánh. Nam Cung Lâm tính toán hủ doa nàng. Tiểu nữ hài bởi vì nhỏ gầy mà có vẻ đôi mắt đặc biệt đại, kia thanh triệt hai trong mắt, hiện lên sợ hài thực rõ ràng, nhưng là càng rõ ràng chính là nàng hoàn toàn không nghĩ trả lời Nam Cung Lâm hỏi chuyện. Giống nhau tiểu hài tử nếu bị như vậy hù dọa phòng trưng đã sớm sợ tới mức khóc ra Nhưng là cái này tiểu nữ hài lại không có, nàng tuy rằng cũng sợ hãi nhưng là càng nhiều cột tường Như vậy, ngươi cùng ta giảng vì cái gì muốn tới trộm đồ vật. Nếu nói cho ta, ta liền cho ngươi ăn ngon. Nam Cung Lâm quyết định áp dụng viên đạn bọc đường thế công. Tiểu nữ hài chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, sau đó kiên quyết lắc lắc đầu. Nam Cung Lâm bất đắc dĩ, nếu nói làm hắn đối phó một cái chân chính đạo tặc đó là lại đơn giản bất quá, nhưng là ở cái này tiểu nữ hài trước mặt hắn lại thế khó xử bó tay không biện pháp. Hai người nhìn nhau thật lâu sau, Nam Cung Lâm càng cảm thấy đến chính mình như là ở khi dễ một cái tiểu hài tử. Cũng thế, Nam Cung Lâm quyết định từ bỏ truy vấn. Hảo, hảo, ngươi đi đi. Ngươi trong tay bạc cũng tặng cho ngươi. Nam Cung Lâm làm bộ bất đắc dĩ vây vây tay. Thật sự, ngươi thả ta đi. Tiểu nữ hải rốt cuộc mở miệng nói chuyện, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ lại sợ hãi bộ dáng. Đương nhiên là thật sự, ta Lâm Vương từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Nam Cung Lâm khó được lộ ra vẻ mặt mỉm cười. Cảm ơn. Tiểu nữ hài bay nhanh hướng Nam Cung Lâm cúc một cung, sau đó bay nhanh chạy đi rồi, biến mất ở nồng đậm trong bóng đêm. Nam Cung Lâm đôi mắt hiếp lại, người tới, đi theo cái này tiểu nữ Hải hắn hướng thị vệ phân phó nói. Nam Cung Lâm rất muốn biết, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân muốn cho một cái tiểu nữ Hải không màng sinh mệnh nguy hiểm ra tới ăn cắp. Cha mẹ nàng rốt cuộc là cái dạng gì người, cư nhiên làm hài tử làm đạo tạc. Tiểu nữ Hải tin tức hành tung thực mau đã bị tìm hiểu ra tới. Nam Cung Lâm căn cứ thám tử tin tức tìm được rồi tiểu nữ hài nơi, một chỗ cũ nát thấp bé nhà tranh, nhà ở chung quanh mộc đầy cỏ dại, hoàn toàn không giống người trụ địa phương, không biết người nhất định sẽ không nghĩ đến sẽ có người ở nơi này. Nam Cung Lâm ở ngoài phòng đứng một hồi, thấy tiểu nữ Hải từ nhà tranh chung đi ra, tiểu nữ Hải nhìn đến đứng ở ngoài phòng Nam Cung Lâm rõ ràng là ngây ngẩn cả người, ngươi không phải nói thả ta đi sao? Tiểu nữ Hải hiển nhiên này đây vì Nam Cung Lâm lại tới bắt nàng, liền nói chuyện thanh âm đều là run dậy, ta có thể đi theo ngươi, nhưng là ta không bỏ xuống được ta mẫu thân, nàng bị bệnh, ta phải chiếu cố nàng, trộm ngươi bạc cũng là vì mà cho ta mẫu thân chữa bệnh. Không cần sợ, ta không phải tới bắt ngươi, người mẫu thân được bệnh gì. Nam Cung Lâm ở tiểu nữ hài trước mặt thiệt tình là hung không đứng dậy. Tiểu nữ hài trầm mặc một hồi lâu, xác nhận Nam Cung Lâm xác thật không có thương tổn nàng ý tứ, mới bắt đầu kể ra. Ta mẫu thân thần chí có điểm không rõ ràng lắm, luôn mơ mơ màng màng, khi thì thanh tỉnh, khi thì điên khủng, ta sợ nàng có một ngày sẽ liền ta đều nhớ không được. Tiểu nữ Hải nói nói liền bắt đầu lao nước mắt, trên thế giới lại khó sự tình nàng đều có thể không khóc, nhưng là tưởng tượng đến mẫu thân, nàng liền sẽ muốn khóc. Đang nói thời điểm, một vị lao phụ nhân từ nhà tranh cũng ra tới, tô mộc dao, mộc dao, dao dao lao phụ nhân ánh mắt lỗ trống, lại mồm miệng rõ ràng. Nam Cung Lâm nghe được nàng ở kêu tô mục dao nháy mắt ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nàng nhận thức tô mục dao? Ngươi xem, ta mẫu thân lại đang nói mê sảng. Tiểu nữ hài hướng Nam Cung Lâm giải thích, gần nhất ta nhà mẹ đẻ mơ hồ thời gian là càng ngày càng lâu rồi, nàng vẫn luôn ở nhắc mãi tên này. Tiểu nữ hài nói đi đến mẫu thân bên người, đỡ nàng, mẫu thân, là ta à, ngươi ở kêu ai đâu? Nơi này không có tô mục dao. Tiểu nữ hài đỡ lão phụ nhân chẩm rãi vào nhà tranh. Liêu Nam Cung Lâm một người tại chỗ phát Lốc. Nam Cung Lâm sau khi trở về việc đầu tiên chính là phái người điều tra tiểu nữ Hải cùng nàng mẫu thân tư liệu. Nam Cung Lâm thủ hạ tin tức tuyến phân bố thư quảng, thực mau liền phản hồi đã trở lại tin tức. Nguyên lai like này phụ nhân là Tô Mục Dao phía trước bà vú, khó trách nàng sẽ biết Tô Mục Dao, nhưng là vì sao Tô Mục Dao bà vú rơi xuống đất như thế đồng ruộng. Nam Cung Lâm phái người đem hai người hảo hảo dàn xếp, chuẩn bị hồi kinh thời điểm mang về, hắn cảm thấy Tô Mục hẳn là sẽ muốn thấy bọn họ. Chương 78 cứu tế chịu trở. Vương gia phong lam nhanh chóng đi vào phòng, trên mặt mang theo ngưng trọng biểu tình, tiến đến Nam Cung Lâm bên thai nói vài câu cái gì, Nam Cung Lâm thần sắc cũng ngưng trọng lên. Không hành động. Chẳng lẽ bọn họ muốn cho tình hình thai nạn càng thêm nghiêm trọng? Lại hoặc là, bọn họ không nghĩ quản những cái đó dân chúng đâu. Nam Cung Lâm tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng là không khó nghe ra trong giọng nói phẫn nộ. Vương gia, là đột nhiên đình chỉ, hôm qua còn hảo hảo. Phong Lam hơi hơi suy tư một phen chậm dãi nói, Nga! Nam Cung Lâm đứng dậy, đi rồi vài bước, những mày, đầu góc nhanh chóng chuyển động, ngay sau đó nhìn về phía Phong Lam, nhàn nhạt nói, đi cha cha. Là, vương ra! Phong Lam theo tiếng mà đi. Nam Cung Lâm cũng không có ở trong phòng lâu đãi, mà là đi tới bên ngoài, tùy ý có thể thấy được nạn dân, nhưng là so sánh với vừa tới khi đã hảo rất nhiều, ít nhất, mỗi người đều có thể uống thượng cháo, tuy rằng cháo bên trong không có mấy hạt gạo. Nam Cung Lâm không nhanh không chậm đi tới, mới vừa đi tiến chi phủ sân ngoại, liền nghe được bên trong tiếng cười cùng lấy lòng thanh, mày kiếm hơi hơi hướng về phía trước dương lên, con ngươi có lạnh lẽo, nhanh chóng đi vào. Lâm Vương. Chi phủ đại nhân nhìn đến Nam Cung Lâm, trên trán trán đầy mồ hôi, cùng eo nhanh chóng đi vào Nam Cung Lâm bên người, túi đầu không lưng nói, Lâm Vương tới. Lâm Vương chạy nhanh ngồi đi. Nam Cung Lâm nhìn lướt qua chung quanh, đương nhìn đến tứ vương ra Nam Cung Hạo cùng ngũ vương ra Nam Cung Tuân Khi, tựa hồ minh bạch cái gì. Bên môi gợi lên một mặt ý cười, phong độ nhẹ nhàng đi đến thượng vị ngồi xuống dưới, ngón tay thon dài bưng lên bên người chén trà, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ ai nhạc, tứ để ngũ để lại đây, như thế nào cũng không nói một tiếng. Ha ha, tam ca công vụ bận rộn, chúng ta nào dám quấy giày. Nam cung hạo chậm rãi ra tiếng, một đôi mắt mị thành một cái phùng, quan sát đến Nam cung lâm thần sắc. Nam cung lâm đột nhiên cười ha ha, nếu là không nghĩ quấy giày ta làm việc, các người liền không nên tới nhàn nhạt xuất khẩu. Một đôi mắt sắc bén vô cùng. Tam ca nói nói chi vậy, chúng ta cũng là muốn giúp giúp tam ca mà thôi. Nam Cung Hạo chút nào không dao động, như Quảng Cú Quảng cu E nói. Một bên Chi Phủ Đại Nhân không được lau mồ hôi trên chán, tả hữu đều là vô gia, đều là hắn không thể đắc tội người. Nam Cung Lâm không có tái ngộ Nam Cung Hảo nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Chi Phủ Đại Nhân, chậm dãi nói, Chi Phủ Đại Nhân có phải hay không hẳn là cho ta một cái cách nói. Vì sao đột nhiên đình chỉ múc nước giếng? Hiện giờ khô hạn càng thêm nghiêm trọng, chi phủ đại nhân còn có tâm tư ở chỗ này nói nói cười cười. Hạ quan không dám. Hạ quan không dám. Chi phủ đại nhân thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, trên lưng đã bị mồ hôi lạnh sở ướt nhẹp. Hiện giờ quốc nạn vào đầu, làm quan viên, không thể chỉ lo hưởng thụ, làm bá tánh lâm vào nước sôi lửa bỏng giữa, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý này, không cần ta tới nói, đúng không? Tứ lệ ngũ đệ. Nam Cung Lâm giọng nói vừa chuyển nhìn về phía Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Tuấn. Nam Cung tuấn hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khi nói, tam ca đây là ở chỉ trích chúng ta chỉ lo chính mình hưởng thụ sao. Chẳng lẽ không phải? Nam Cung lâm nhấp một hớp nước trà, cười như không cười nhìn hai người, đúng là khô hạn thời kỳ, các ngươi lại đột nhiên mà đến, làm chi phủ đại nhân đáp ứng không suệ, không phải ở kéo dài thời gian sau. Nhiều một ngày, các ba cánh liền nhiều thống khổ một ngày, các ngươi chẳng lẽ không biết. Bình đạm ngữ khí, nu hòa khuôn mặt, nói ra đối thoại lại sắc bén vô cùng. Nam Cung Lâm buồn không nghĩ theo chân bọn họ nhiều ra kiến thức, nề hà hai người cư nhiên tại đây thời điểm mấu chốt tính kế, như thế nào có thể làm hắn không tức giận. Ha ha, ngũ đệ, chúng ta muốn lý giải tam ca muốn làm ra một fan công tích vĩ đại tâm tình. Nam Cung Hạo cười cười, lạnh lùng nói. Thứ ca nói chính là, là ta không nghĩ tới. Nam Cung khuôn mặt tuấn tú thượng cũng có ý cười, châm chọc nói. Nam Cung Lâm nhướng nhướng mày, châm dãi nói, một khi đã như vậy. Khi hai vị đệ đệ có phải hay không hẳn là không cần nhiều hơn can thiệp, làm chi phủ đại nhân khởi công. Đương nhiên, Nam Cung Hạo nhìn về phía chi phủ đại nhân, nhàn nhạt nói, chi phủ đại nhân đi thôi, nhưng tránh cho chúng ta chậm chế tam ca kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Cuối cùng mấy chữ, Nam Cung Hạo nghiến răng nghiến lời nói ra, đủ để biểu hiện ra hắn bất mãn. Nam Cung Lâm cũng không có đưa bọn họ trầm chọc nghĩa mai để vào mắt, đại hắn giải quyết các bá tánh vấn đề, có rất nhiều thời gian báo thủ. Tam ca. Không bằng cũng cho chúng ta đi xem tam ca rốt cuộc là như thế nào giải quyết khô hạn như thế nào. Nam Cung Tuấn đột nhiên mở miệng, hung ác ánh mắt bắn về phía Nam Cung Lâm. Đối thượng Nam Cung Tuấn ánh mắt, Nam Cung Lâm gợi lên khỏe môi, ngày mai buổi trưa, ta ở chi phủ trước cửa chờ các ngươi. Nói, nhanh nhẹn rời đi. Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Tuấn cũng về tới phòng. Ngũ đệ, chúng ta tất nhiên không thể làm hắn dễ dàng như vậy liền giải quyết nơi này tình hình hạn hán. Nam Cung Hạo gắt gao nắm nắm tay, ngữ khí lạnh băng không thôi Nam Cung Tuấn trong mắt hiện lên một kia ngoan độc quang mang, đương nhiên. Cho nên ta mới đề nghị ngày mai cùng hắn cùng đi, đến lúc đó chúng ta tìm được hết thẻ cơ hội cấp Nam Cung Tuấn chế tạo phiền thoái. Hảo. Nam Cung Hảo khỏe môi gợi lên một mặt ý cởi, tay vốt ve chính mình hàm dưới. Nam Cung Lâm ra huyện Nha nhanh chóng chỉ huy người bắt đầu đảo giếng nước, phong Nam Cung đã đi tới, ở Nam Cung Lâm bên thai nói vài câu, Nam Cung Lâm cười lạnh, liền biết là bọn họ hai cái. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói. Người đi nhìn bọn họ hai người, ta tổng cảm thấy bọn họ sẽ không đơn giản như vậy vương tha lần này cơ hội. Nam Cung Lâm hơi một tự hỏi, nhàn nhạt nói. Phong Lam thần sắc ngưng trọng, nhanh chóng rời đi. Hôm sau, Nam Cung Lâm rửa mặt trải đầu xong mới vừa đi ra đại môn, liền thấy được Phong Lam thân ảnh. Vương gia, thứ vương gia cùng ngũ vương gia đã ở bên ngoài chờ. Tạm dừng một chút, Phong Lam tiếp tục nói, hôm qua bọn họ vẫn luôn ở trong phòng đốc, cũng không có đi ra ngoài. Nam Cung Lâm ánh mắt hơi lué, gật gật đầu. Đã biết, đi thôi. Nam Cung Lâm tuy rằng sắc mặt bình thường, nhưng là trong lòng lại mang theo nồng đậm cảnh giác, đi ra. Nhìn đến Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Tuấn, bên môi gợi lên một nụ cười, tứ đệ ngũ đệ thật đúng là sớm, đi thôi. Ba người cùng tới đánh ruột cạn, người chung quanh các bá tánh đối với Nam Cung Lâm hữu hảo chào hỏi, xem Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Tuấn ghen ghét không thôi. Nhưng là bọn họ đều lựa chọn ẩn nhẫn, cho nhau nhìn nhau nghĩa mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được tàn nhẫn. Vương ra! Vương ra! không hảo. Chi phủ đại nhân đột nhiên chạy tới, một bên chạy một bên tê trên mặt mang theo hoảng sợ biểu tình. Nam Cung Lâm bất động thanh sắc nhìn lướt qua Nam Cung Hảo cùng Nam Cung Tuấn, bắt giữ tới rồi bọn họ trong mắt ý cười, cười lạnh một tiếng, ngước mắt nhìn về phía chi phủ đại nhân, bình tĩnh hỏi, làm sao vậy? Chi phủ đại nhân bất chấp trên đầu mồ hôi, rung rảy thanh âm nói, đào giếng nơi đó, cư nhiên, cư nhiên, cư nhiên đào ra tượng Phật. Là đôi trời cao đại bất kính a Vương ra, Có phải hay không muốn dừng lại? Chi phủ đại nhân thử tính hỏi, trong lòng lo sợ bất an. Nga! Còn có bực này kỳ sự? Mang buồn vương đi xem. Nam Cung Lâm đi nhanh về phía trước đi rồi một bước, đột nhiên bước chân một đốn, xoay người nhìn về phía Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Tuấn, tứ đệ ngũ đệ cũng cùng nhau đi. Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Tuấn hai người đối thượng Nam Cung Lâm ánh mắt, thấy hắn gặp nguy không loạn, thần sắc bình thường, trong mắt hiện lên một tia hổ nghi quan mang. Tự nhiên là đi theo tàm cà cùng nhau. Nam Cung Tuấn cười lạnh một màu, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Nam Cung Lâm như thế nào giải quyết chuyện này. Phải biết rằng, dân chúng chính là nhất tin thần linh việc. Ba người nhanh chóng đi vào đào giếng chỗ, trung quanh dân chúng chỉ chỉ trỏ trỏ, trên mặt tràn đầy kính sợ chi tình. Nam Cung Lâm nhìn lướt qua kia ánh vàng rực rỡ tượng Phật, bên môi gợi lên một mặt trào phúng ý cười, lại cái gì đều không có nói. Tạm ca, xem ra này mốc nước giếng biện pháp liền ông trời cũng ngăn cản người ta. Người nhìn xem, cư nhiên đào ra tượng Phật. Chạy nhanh đem này giếng nước vui lấp đi. Nam Cung Hảo thật sâu thở dài một hơi, chậm rãi nói, thần sát thập phần đau thương. Đúng vậy, tam ca, ta cảm thấy Tứ ca nói không tội, nếu là tiếp tục đào đi xuống khẳng định sẽ đắc tội thiên thần, đến lúc đó thiên thần ráng tội, nhưng không ngừng là khô hạn đơn giản như vậy. Nam Cung Tuấn cũng vui sướng khi người gặp hòa lên. Đúng vậy, chôn đi. Đúng vậy, nếu là ông trời trách tội đã có thể không hảo. Trung quanh dân chúng cảm thấy Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Tuấn nói có lý. Sôi nổi nghị luận lên. Nam Cung Lâm nhìn lướt qua đảo giếng người, biết tất nhiên là trong đó một cái bị Nam Cung Hạo bọn họ mua được. Bằng không, Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Tuấn căn bản là không có đi ra khỏi phòng, lại như thế nào sẽ có thời gian đem kim sắc tượng Phật chôn ở này. Nhìn quanh một vòng, Nam Cung Lâm dừng bước, đạm đạm cười, này kim sắc tượng Phật thật đúng là đủ thân Mọi người sửng sốt khó hiểu Nam Cung Lâm ý tứ. Vàng trôn ở ngầm cũng sẽ ảm đạm thất quang, cũng sẽ có vết rách. Này kim sắc tượng Phật toàn hoàn hảo vô khuyết, các người liền không cảm thấy kỳ quái. Nam Cung Lâm ngồi sổm xuống dưới, đem kim sắc tượng Phật cầm lên. Nam Cung Hạo sắc mặt chấm xuống, lạnh lung nói, Tam Ca là nói có người cố ý đem kim sắc tượng Phật đặt ở này. Ai sẽ làm như vậy? Đúng vậy, ai sẽ làm như vậy? Nam Cung Lâm cười như không cười nhìn Nam Cung Hảo, trong mắt xẹt qua một tia trào phúng. Tam Ca cũng không nên oan uổng ta cùng tư Ca, chúng ta ngày hôm qua nhưng đều không có đi ra ngoài. Còn nữa Này tượng Phật tất nhiên thông linh, cho nên mới có thể bảo trì thân thể kim quang lấp lánh, đây đúng là kỳ diệu chô a Nam Cung Tuấn chậm dai nói, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ sự thật thật là như vậy giống nhau. Không thể đào, không thể đào. Một cái lao giả đột nhiên đem trong tay công cụ ném ở trên mặt đất, thình thịch một tiếng quỷ gối trên mặt đất, đối với trời cao dập đầu, ông trời tha thứ, ông trời tha thư a Nháy mắt gian, không ít người cũng đi theo quỷ xuống, đồng thời hướng tới ông trời quỷ lệ. Nam Cung lâm những mẩ Môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, lạnh lùng nhìn này đó ngu muội vô chi ba cánh Vương gia phong làm trong mắt cũng tràn đầy khó xử, này nhưng như thế nào hảo. Nam cung lâm hít sâu một hơi, lạnh băng thanh âm văng lên, đào. Tiếp tục đào. Vương gia. Chi phủ kêu một tiếng, thế khó xử lên, này, này ông trời sẽ trách tội à. Hơn nữa chi phủ nhìn thoáng qua những cái đó ba cánh thật sâu thở dài một hơi, bất đắc di lắc lắc đầu. chương 79 xuyên qua quỷ kế. Không đào, không chuẩn đào. Một người nhỏ gầy thanh niên nam tử, trước mắt, nhanh chóng ngăn ở trước mặt, tuy rằng ngươi là vừng ra, nhưng là cũng không thể đào. Chính là, không thể đào. Mọi người sôi nổi vây quanh ở còn không có đào tốt bên cạnh giếng, nộ mục trừng mắt người chung quanh. Nam Cung Lâm cực lực ẩn nhẫn trong lòng tức giận, lạnh lùng nói, không thể đào. Không đào giếng nơi nào tới thủy. Không có thủy như thế nào giải quyết khô hạ. Này, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều nhắm lại miệng. Kia nhỏ gầy nam tử lập tức nói, vương ra, tuy rằng không có lương thực, nhưng là cũng so không có mệnh hào a Chúng ta nếu là tiếp tục đào, nếu là đắc tội ông trời nhưng làm sao bây giờ a Không có thủy liền không có lương thực, không có lương thực sớm hay muộn cũng sẽ mất mạng. Nam cung lâm nhìn chầm chầm kia nam tử, lạnh lùng nói. Kia nam tử còn tưởng phản bác, lại tìm không ra ngôn ngữ tới. Nam cung Hạo lập tức đi qua, chầm dai nói, tam ca, lại tưởng biện pháp khác chính là, ngươi thượng thư một phòng. Làm Hoàng thượng phái lương thực lại đây, ngươi nói phải không? Lương thực. Nam Cung Lâm châm chọc cười, Hoàng thượng cùng hắn vốn là đấu đến nước sôi lửa bỏng, hận không thể chính mình đắc tội dân chúng, như thế nào sẽ còn làm người đưa lương thực lại đây? Lui một vạn bước tới nói, liền tính Hoàng thượng đem lương thực vận lại đây cũng muốn 10 ngày, này 10 ngày sẽ phát sinh cái gì, sẽ chết bao nhiêu người ai cũng không biết. Nam Cung Lâm tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, đủ để biểu hiện ra hắn tức giận. Nam Cung Tuấn Hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa biểu tình, chậm dai đã đi tới, âm dương quái khi nói, tam ca như thế thông minh, tự nhiên sẽ nghĩ đến đẹp cả đôi đảng phương pháp, chúng ta liền chờ xem. Nam Cung Lâm đột nhiên quay đầu lại, nhìn này đó ba cánh lạnh lùng nói, các ngươi thật sự không đảo. Những người đó bị Nam Cung Lâm biểu tình cấp dọa tới rồi, cũng không dám nói chuyện, kia nhỏ gầy Nam Tử lập tức nói, không đảo, không thể đảo. Hảo! Nam Cung Lâm la lên một tiếng. Nếu các ngươi không đảo, kia không có lương thực, không có ăn, các ngươi cũng không nên trách triều đình. Nói, liền phải đi nhanh rời đi. Ngươi không thể đi. Kia nhỏ gầy nam tử trước mắt, nhanh chóng chắn nam cung lâm trước mặt. Tuy rằng nam cung lâm sắc mặt thập phần đáng sợ, nhưng là kia nam tử như cũng nói. Vương, ra, ngươi là triều đình phái xuống dưới giải quyết khô hạ, cho nên ngài không thể đi. Ngài cần thiết trợ giúp chúng ta giải quyết khô hạ. Cần thiết. Nam cung lâm cười, cười lạnh một tiếng. Buồn vương tựa hồ không có nghĩa vụ cần thiết muốn giúp các ngươi, lui một vạn bước tới nói, buồn vương đã nghĩ tới biện pháp giải quyết, nhưng là các ngươi cũng không cảm kích, một khi đã như vậy, kia buồn vương còn có cái gì hảo thuyết? Buồn vương tình nguyện thượng kinh cấp hoàng thượng tỉnh tội. A. Này. Này như thế nào như vậy? Vương gia không thể đi a, vương gia cũng là cho chúng ta hảo a. Đúng vậy, đào đi, dù sao đều là chết, còn không bằng đánh cuộc một phen đâu. Không ít người đều rời đi trận địa. Nam Cung Lâm trong mắt xẹt qua một tia không rõ qua mang, đứng ở tại chỗ, lạnh lùng nhìn chúng quanh. Kia nam tử cũng nghe tới rồi chung quanh nghị luật thành, lập tức nói, "Không thể đào. Không thể đào. Ông trời sẽ trách tội. Ông trời nếu là có mắt, như thế nào sẽ làm chúng ta nơi này khô hạ, làm chúng ta ăn không ngon." Một cái lao giả đột nhiên dơ dơ lên thanh âm, vẫn dục đôi mắt có chút lệ ý. "Mọi người đều trầm mặc, đều nhặt lên trên mặt đất công cụ, chuẩn bị đào giếng." Nam Cung Tuấn cùng Nam Cung Hạo liếc nhau. Ám đạo không tốt, lập tức cấp kia nhỏ gầy nam tử sử một ánh mắt, kia nam tử tâm lĩnh sẽ thần, lập tức nói: "Trương lão nhân, chính ngươi muốn chết, cũng không nên liên lụy các hương thân." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Kia Trương lão nhân lập tức phẫn nộ nhìn kia nhỏ gầy nam tử. "Đúng vậy, Trương lão cũng là cho chúng ta hảo. Chính là chính là." Mọi người sôi nổi chỉ trích khởi kia nhỏ gầy nam tử tới, kia nhỏ gầy nam tử tức khắc không biết nên như thế nào làm, chảo nhị vứt má cũng nghĩ không ra một cái biện pháp tới. Nam cung Lâm nhìn về phía kia nhỏ gây Nam tử biết này Nam tử chính là Nam cung Hạo cùng Nam cung Tuấn An bài người bên môi tươi cười càng thêm nùng lên lên bất động thanh sắc nhìn lướt qua Nam cung Hạo cùng Nam cung Tuấn cái kia đồ vật là hắn bỏ vào đi đột nhiên một cái tiểu nữ Hải Thanh âm chuyển tới mọi người sử sốt toàn nhìn qua đi tiểu nữ Hải đúng là Nam cung Lâm ngày ấy ở trên đường cái bắt lấy thả chuẩn bị mang hướng kinh thành hải tử ở đây người tuổi hồ đều nhận thức tiểu nữ Hải Trương lão nhân đi qua kêu lên Nha đầu, ngươi nói cái gì? Ngươi nói này tượng Phật là có người bỏ vào đi. Tiểu nữ hài gật gật đầu, cắn cắn môi, sợ hãi nhìn thoáng qua kia nhỏ gầy nam tử, nói, ta nhìn đến, hắn đem tượng Phật bỏ vào đi. Đừng nghe cái này nha đầu nói bậy. Ta không có. Nhỏ gầy nam tử hét lên, hung tận trừng hướng tiểu nữ Hải Tiểu nữ hài ủy khuất không thôi, ta thấy được, đêm qua ta ra tới tìm ăn thời điểm nhìn đến. Tiểu nữ hài hơi hơi để cao thanh âm, tức khắc mọi người đều hiểu được. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi. Xem ta không đánh chết ngươi. Trưng lão nhân cầm cái quốc liền huy qua đi. Nam cung lâm cho một ánh mắt cấp phong lam, phong lam lập tức vọt qua đi, đem kia nhỏ gầy nam tử bắt lại đây. Nam cung hảo cùng nam cung khuôn mặt tuấn tú sắc biến đổi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia nhỏ gầy nam tử, một chút sự tình đều làm không xong. Kia nhỏ gầy nam tử nơi nào tưởng được đến chính mình hành động cư nhiên bị một cái hài tử thấy được, tức khắc kêu khổ liên tục, muốn bị giải, lại không biết từ đâu mà nói lên Nam Cung Lâm nhìn lướt qua mọi người, nhàn nhạt nói, sự tình đã giải thích rõ ràng, các người tiếp tục đảo giếng. Nói, xoay người rời đi. Tiểu nữ hải mại động cảng chân đi theo Nam Cung Lâm phía sau. Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Tuấn muốn rời đi, nhưng là bị Nam Cung Lâm gọi lại, tứ lệ ngũ đệ không muốn biết chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào sao. Nam Cung Hạo nhíu như mày, không đáp lời. Nam Cung Tuấn trong mắt hiện lên một tia âm oan, tức giận tận trời nói, Nam Cung Lâm, không tội, chính là chúng ta làm. Thì tính sao? Ngươi cũng không có chứng cứ. Bồn Vương nếu tưởng động các ngươi, không cần chứng cứ. Nam Cung Lâm chảo phung cười, các ngươi tốt nhất Bồn Phận một chút, nếu là chọc giận Bồn Vương, Bồn Vương sẽ làm các ngươi có đi mà không có về. Nam Cung Lâm đột nhiên vung trường tụ, xoay người rời đi. Nam Cung Hạo cùng Nam Cung Tuấn liếm nhau, trầm rãi nói, chúng ta rời đi nơi này. Nam Cung Tuấn gật gật đầu, đích xác, hiện tại nếu là không đi, đại Nam Cung Lâm phản ứng lại đây đối phó bọn họ. Đến lúc đó có lẽ bệnh đều sẽ ném ở chỗ này. Hai người lướt nhau, nhanh chóng thu thập đồ vật suốt đêm rời đi. Nam Cung Lâm chiều chính mình sở trụ địa phương đi đến, cảm giác được có người đi theo chính mình, xoay người, thấy là vừa mới cái kia tiểu nữ hải, nhướng nhướng mày, đi theo ta làm cái gì? Tiểu nữ hải nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Nam Cung Lâm, không nói lời nào. Nam Cung Lâm tiếp tục đi phía trước đi, mà kia tiểu nữ hải vẫn luôn đều đi theo hắn phía sau. Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc, ta đưa ngươi về nhà. Tiểu nữ hài lắc lắc đầu, kéo lại nam cung lâm quần áo, quật cường ngửa đầu. Phong Lam ở một bên cười, vương ra, đứa nhỏ này tưởng đi theo ngươi. Nam cung lâm nhìn về phía tiểu nữ Hải thấy tiểu nữ hài gật gật đầu, như mày, thở dài một hơi, cũng thế, vậy ngươi liền đi theo ta. Tiện đà đối với phong Lam nói, ngươi đi cho nàng nương nói một tiếng. Phong Lam lĩnh mệnh mà đi. Nam cung lâm mang theo tiểu nữ Hải vào chính mình phòng, nhìn nàng thân ảnh nhỏ nhỏ. Nam Cung Lâm tựa hồ thấy được Tô Mộc Dao khi còn nhỏ bộ dáng, bên môi có tươi cười, trong mắt xẹt qua một tia thâm tình, đã lâu không có nhìn thấy Mộc Dao. Hơi hơi thở dài một hơi, túi đầu, thấy tiểu nữ hài chính kỳ quái nhìn chính mình, không cấm hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài mê mang nhiều nhíu mày, tiện đà nhỏ giọng nói, Nha Đầu. Nha Đầu. Nam Cung Lâm cười, đây là tên là gì? Dừng một chút, về sau ngươi kêu tư dao như thế nào? Tự tư dao, tưởng niệm Tô Dao. Tiểu nữ hài ánh mắt sáng lên, vui vẻ gật gật đầu. Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một tia chịu mến, phân phó người hảo sinh chiếu cố nàng, chính mình tắt đi thư phòng. Trải qua mấy ngày buôn ba, Nam Cung Lâm hoàn toàn đem khô hạn sự tình giải quyết, đương đồng ruộng chảy vào nước trong khi, mọi người hoan hô lên, đối với Nam Cung Lâm nói lời cảm tạ. Nam Cung Lâm cũng lộ ra vẻ tươi cười, bất chấp mỏi mệt, lập tức phân phó nói, thu thập đồ vật hồi kinh. Tiện đa nhìn về phía tư dao, nói, tư dao, cùng thúc thúc hồi kinh sao. Tư dao gật gật đầu, mẫu thân cũng đi. Nam Cung Lâm cười, hắn muốn là muốn đem tư dao cùng nàng nương cùng nhau mang về, bởi vì hắn tổng cảm thấy cái kia phụ nhân tự hồ biết tô phủ một ít việc, húng chi kia phụ nhân trong miệng thường xuyên nhắc mãi tô mục dao, hắn tự nhiên đặt ở trong lòng. Nam Cung Lâm nắm tư dao tay đi tới kia phụ nhân nơi này, kia phụ nhân như cũ ngốc ngốc lăng lăng ngồi ở bên cửa sổ, nghe được thanh âm, quay đầu, đương nhìn đến tư dao khi, trên mặt có một kia ý cười. Nương! thúc thúc cho ta lấy một cái tên, tiêu từ dao. Tiểu nữ hải cười tủm tìm nói, trong mắt là nói không nên lời vui vẻ. nháy mắt, kia phụ nhân trong mắt hiện lên một kia không rõ cảm xúc, tô mộc dao, tô mộc dao, người nói cái gì, tô mộc dao làm sao vậy? Nam Cung Lâm lập tức nghe được phụ nhân trong miệng nói, một đôi mắt sắc bén vô cùng, nhìn chầm chằm phụ nhân, tưởng từ nàng trong miệng được đến chút cái gì. Nhưng là kia phụ nhân lại nhắm lại miệng, nhầm Nam Cung Lâm như thế nào hỏi đều không nói lời nào. Nam Cung Lâm nhíu nhíu mày, nghĩ chờ tới rồi kinh thành lại nói, liền nói, hôm nay buổi tối trở lại kinh thành, buồn vương sẽ làm người tới thế các ngươi thu thập Nói, xoay người liền phải rời đi, tư giao cùng theo đi lên. Một nén nhang thời gian, Phong Lam liền đi đến, vương, già, đều chuẩn bị tốt. Kìa phụ nhân đâu? Nam Cung Lâm nhướng nhướng mày, hỏi, đã đỡ lên xe ngựa. Phong Lam cung kính trả lời, tiện đà nhìn về phía tư giao, tư giao có phải hay không cũng đi kìa phụ nhân xe ngựa. Nghe được này, Tư Dao lập tức kéo lại Nam Cung Lâm quần áo, trong mắt lập lòe quật cường quan mang, không chịu rời đi. Nhìn Tư Dao trong mắt khát vọng ánh mắt, Nam Cung Lâm nhíu nhíu mày, nhàng nhạt nói, "Khiến cho nàng đi theo ta đi." Nói, đứng lên, nắm Tư Dao tay đi ra ngoài. Chi phủ đại nhân xuất lĩnh các hương thân tiến đến tiến đường, Nam Cung Lâm trên mặt mang theo vẻ tươi cười, dặn dò vài câu, liền nhảy trên người mã, đem Tư Dao ôm ở chính mình trước mặt, dơ lên roi ngựa, bay nhanh rời đi trên 80 trên đường đi gặp ám sát. Thiên đã dần dần tối sầm xuống dưới, Phong Lam nhanh chóng đi vào Nam Cung Lâm bên người, chậm rãi hỏi: "Vương ra, muốn ăn ngủ ngoài trời sao?" Nam Cung Lâm nhìn thoáng qua sát trời, lại nhìn thoáng qua trước mặt Tư Dao, chậm rãi nói: "Nhanh hơn một bước, đuổi tới phía trước chấn trên nghỉ tạo. Lời nói nhân vừa ra, Nam Cung Lâm cùng Phong Lam nháy mắt căng thẳng thân thể. Tư Dao trước đôi mắt, mê mang nhìn Nam Cung Lâm, Nam Cung Lâm cánh tay đột nhiên chật lại, ôm lấy Tư Dao thân thể, nhỏ giọng nói: Tư dao ôm thúc thúc, không cần buông tay. Tư dao tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng minh bạch hiện tại thập phần nguy hiểm, gật gật đầu, nghe lời dùng chính mình hai tay ôm lấy nam cung lâm cổ. Vương ra, các người đi trước phòng làm nói âm vừa ra, chung quanh liền chạy ra khỏi một số lớn hắc y rỉa nhân. A. Trong xe ngựa chuyển ra tới tiếng thét trói thai, nam cung lâm lập tức kêu lên, bảo hộ xe ngựa. Thị vệ sôi nổi quay chung quanh đến xe ngựa bên cạnh, cảnh giác nhìn đám hắc y rỉa nhân này. Giây tiếp theo, nhân động Cầm lấy kiếm hướng tới Nam Cung Lâm đám người đâm đi lên. Phong Lam thấy vậy, nhanh chóng rút ra kiếm, không nói hai lời đón đi lên, Tư Dao gắt gao nhắm mắt lại, đem đầu đặt ở Nam Cung Lâm lộ thượng, kia nhíu chặt mày biểu hiện nàng cần trương. Nam Cung Lâm cũng rút ra kiếm cùng Hắc Y Nhân đánh nhau lên, nghe hà Hắc Y Nhân nhân số quá nhiều, thả công phu các đều không yếu, Nam Cung Lâm bên này thị vệ thực mau liền ngã xuống một nửa. Nương. Tư Dao đột nhiên mở to mắt, nhìn đến một cái Hắc Nhân cầm kiếm thứ hướng về phía xe ngựa đều to lên. Nam Cung Lâm đột nhiên đá vang ra trước người Hắc Y nhân, vừa chuyển đầu, đồng tử đột nhiên co rút, nhanh chóng nhảy đến xe ngựa bên, nhất kiếm thư hướng về phía kia Hắc Y nhân ngực, tức khắc máu tươi nhuộm đầy toàn bộ đại địa. Trừ bỏ binh khí ra hòa thanh âm ngoại, không có bất luận cái gì ổn ào thanh. Nam Cung Lâm xốc lên xe ngựa, nhìn đến phụ nhân sắc mặt tái nhợt trốn ở góc phòng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, hỏi: "Không có việc gì đi?" Kia phụ nhân phục hồi tinh thần lại, Nhìn đến Nam Cung Lâm trong lòng ngực Tư dao trong mắt hiện lên một kia nhu hỏa ý cười, gật gật đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Nam Cung Lâm nhìn thoáng qua Tư dao nói, người trước ngốc tại nơi này, thúc thúc muốn đi đánh người xấu. Tư Giao hiểu chuyện gật gật đầu, ngồi vào phụ nhân bên người, vẫn không nhúc đích. Nam Cung Lâm lập tức xoay người, gia nhập chiến đấu giữa, một đôi mắt tràn đầy lạnh leo qua mang, trong tay kiếm vũ đến bay nhanh, một đám hấp ý lì hẻ nhân ngã xuống hắn dưới thân. Tư dao. đột nhiên Phong Lam đột nhiên kêu lên, Nam Cung Lâm lập tức quay đầu lại, nhìn đến một cái rõ ràng ngã xuống hắc ý hề nhân vọt tới trong xe ngựa, tức khắc kinh hãi, lập tức vận khí khinh công vọt qua đi. Phúc phụ nhân cũng cảm giác được nguy hiểm, lập tức đem tư dao đặt ở chính mình phía sau, kiếm thư hướng về phía nàng trái tim, một búng máu phương ra. Tư dao sợ hãi tránh ở phụ nhân phía sau, che miệng, tùy ý chính mình nước mắt rơi xuống. Nam Cung Lâm xông lên xe ngựa đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nhìn phụ nhân ngã vào vũng máu giữa Hắc Y Lệ nhân cũng thấy được Nam Cung Lâm, nhanh chóng cùng hắn đánh nhau lên, tuy rằng trên người mang theo thương, nhưng là kia không muốn sống đấu pháp lại làm Nam Cung Lâm không rảnh lo tư dao. Bang! Một tiếng, Hắc Y nhân hung hăng mông ngựa, tức khắc, xe ngựa bay nhanh chạy vội lên. Thúc thúc, thúc thúc. Trong xe ngựa vang lên tư dao bất lực tiếng khóc. Nam Cung Lâm cũng thập phần sốt ruột, thủ đoạn vừa chuyển, đem Hắc Y nhân đưa lên tây thiên, nhanh chóng vận khí khinh công chiều xe ngựa chạy đến. Phong Lam cũng giải quyết cuối cùng một cái hắc ý rẻ nhân, vận khí khinh công theo đi lên. Thư Giao Nam Cung Lâm lớn tiếng kêu, một cái nhảy thân, vọt tới trên xe ngựa, muốn giữ chặt dây cường, làm xe ngựa dừng lại, nhưng là ngựa tựa hồ bị kinh, căn bản không nghe Nam Cung Lâm chỉ huy, Nam Cung Lâm cao mày, đem tư dao từ trong xe ngựa kéo ra tới, hộ ở chính mình trong lòng ngực. Thư dao tái nhợt khuôn mặt nhỏ, gắt gao nhắm mắt lại. Nam Cung Lâm đang chuẩn bị nhảy xuống khi, xe ngựa đã tới rồi huyền nhai biên, dây tiếp theo Xe ngửi vọt đi xuống. Vương ra. Phía sau, chuyên đến phong làm tê tâm liệt phế tiếng kêu, chạy như bay đến huyền ngai biên, cẩn thận nhìn, lại cái gì đều nhìn không tới, tức khắc một cái bảy thước nam nhi chạy xuống nước mắt. Vương ra. Vương ra. Phong làm tiếng kêu vang vọng toàn bộ không trùng, lại thật lâu không chiếm được đắp lại, mặt nháy mắt tái nhật lên, tâm hoảng ý loạn. Nam cung lâm tắt tay mắt lanh lẹ bắt được thân cây, một cái tay khắc còn lại là gắt gao ôm tư dao. Tư dao sợ hãi không thôi Nhưng là lại không có lại khóc khóc, mở mắt ra nhìn Nam Cung Lâm, đang muốn nói chuyện khi, thân cây đứt gãy, hai người nhanh chóng lăn xuống xuống dưới. Phanh một tiếng, cục đá đánh trúng Nam Cung Lâm cùng tư dao, hai người đều hôn mê bất tỉnh. Thiên dần dần trở nên trắng, phong lam tử bi thông trung phản ứng lại đây, tổng cảm thấy Nam Cung Lâm sẽ không dễ dàng chết như vậy đi, truyền tin cho kinh thành trung huynh đệ, chính mình còn lại là nhanh chóng tìm kiếm đi đáy vực đường nhỏ. a tô phủ chung, tô mộc dao đột nhiên la lên một tiếng đột nhiên ngồi dậy đương nhìn đến chính mình nơi địa phương sau hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi lao lao mồ hôi trên tránn nghĩ đến vừa rồi ở trong ngộng Nam cung Lâm đẩy người là huyết hướng tới chính mình cầu cứu tình cảnh tim đập đột nhiên nhanh hơn lên Mẫu thân Tâu Ngọc cũng chậm rãi tỉnh lại chậm rãi bỏ dậy xoa xoa đôi mắt trong mắt hiện lên một tia mê mang mẫu thân làm sao vậy Tô Mộc giaoo xin lỗi nhìn Tông Ngọc Ngọc Nhi đánh cho người Mậu thân không có việc gì Mậu thân chỉ là làmác Ngộng hi vọng Này chỉ là một cái ác mộng. Tô Ngọc gật gật đầu, sờ sờ Tô Mộc ra bối, chầm dai nói, mẫu thân không sợ, không có việc gì không có việc gì, có Ngọc Nhi ở đâu. Nghe Tô Ngọc kêu mềm mại núp nhích thanh âm, Tô Mộc giao trong lòng mềm mại, thập phần cảm động, ôm Tô Ngọc lại lần nữa nằm xuống, thẳng đến Tô Ngọc ở chính mình trong lòng ngực phát ra đều đều tiếng thở dốc Tô Mộc giao cũng không có ngủ. Trong đầu tất cả đều là nam cung lâm kêu bất lực biểu tình, cho mày, đơn giản khoác một kiện quần áo đi ra ngoài bên ngoài lạnh leo gió thổi qua, đầu góc thanh tỉnh không ít. Chỉ là, trong lòng lo lắng lại như thế nào đều tản ra không được. Trời sáng, đáy vực nam cung lâm chậm rãi mở to mắt, biết chính mình rơi vào đáy vực thả không chết, thở dài nhẹ nhõm một hơi, giật giật thân thể, chậm rãi bò lên, thấy chỉ là một ít bị thương ngoài ra, trong lòng có đế. Tư dao nhìn đến bên cạnh tư dao, nam cung lâm thất tha thất thểu đi qua, đem nàng ôm lên, tay sở đến ở nước địa phương, vừa thấy, lại là đầy đầu máu tươi tức khác cả kinh Lập tức đem nàng ôm lên, nhìn đến cách đó không xa nước sông, thế nàng rửa sạch miệng vết thương, có tìm được cầm máu thảo dược đắp ở nàng trên đầu. Tư Dao chậm rãi mở kia đại đại đôi mắt, nhìn Nam Cung Lâm trong mắt tràn đầy mê mang cùng nghi hoặc, "Thúc thúc, ngươi là ai?" Tiện đa lại nhìn về phía bốn phía, càng thêm nghi hoặc, "Ta như thế nào ở chỗ này?" Nam Cung Lâm nhướng nhướng mày, thử tính hỏi, "Ngươi không quen biết ta?" Tư Dao cao mày, lắc lắc đầu, "Thúc thúc ngươi là ai?" Nam Cung Lâm như suy tư gì nhìn thoáng qua Tư Dao. Biết nàng là mất trí nhớ, nghĩ như vậy cũng hảo, sẽ không bởi vì chính mình mẫu thân chết mà thương tâm. Nghĩ nghĩ, nói, người kêu tư dao, ta là người thúc thúc. Thúc thúc. Tư dao gật gật đầu, nhìn Nam Cung Lâm, kia tư dao trà cùng mẫu thân đầu. Nam Cung Lâm há miệng thở dốc suy tư trong chốc lát, nói, bọn họ bệnh đã chết. Nga tư dao gật gật đầu, chỉ cảm thấy chính mình phần đầu có điểm đau đớn, sờ sờ chính mình cái ót thúc thúc, tư dao bị thương. Nam Cung Lâm gật gật đầu cười nói, không có việc gì, lập tức liền sẽ tốt, hiện tại chúng ta nếu muốn biện pháp đi lên. Tư dao trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc, tư dao như thế nào ở chỗ này đâu. Chúng ta gặp sơn tặc, rớt xuống huyền ngai. Nam cung lâm nhàn nhạt nói, sắc mặt thập phần bình tĩnh, tựa hồ sự thật chính là như vậy giống nhau. Tư dao nghe lời gật gật đầu, cũng không có hỏi lại, nắm nam cung lâm tay, chậm dài hướng phía trước đi tới. Tô mục dao từ tỉnh lại liền rốt cuộc ngủ không được, đơn giản ra tô phủ, lại cửa hàng đi dạo. Vừa đến Cẩm Tũ Phường, Quách Thành liền đón lại đây, nhìn Tô Mộc Giao muốn nói lại thôi. Tô Mộc Giao nhướng nhướng mẩy, nhàn nhạt, nhạt nói, làm sao vậy? Chính là cùng cái gì vấn đề? Quách Thành nghĩ nghĩ, thử tính hỏi, Tô Cô Nương, ngài cùng Lâm Vương quan hệ tựa hồ thực hảo. Ấn. Tô Mộc Giao nghi hoặc nhìn về phía Quách Thành, bình tĩnh nói, bằng hữu mà thôi. Quách Thành thở dài một hơi, đem Tô Mộc dao kéo đến bên trong, lúc này mới nói, Tô Cô Nương đang nghe được tin tức nói Lâm Vương ở hồi kinh trên đường rớt xuống Huyền Ngai, đã chết. Phàn Tô Mục Dao đang chuẩn bị uống trà, nghe được Quách Thành nói, nhẹ buông tay, chén trà rơi xuống đất, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, ngươi số nga cái gì? Lâm Vương hắn làm sao vậy? Quách Thành thật sâu thở dài một hơi, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Tô Mục Dao, lúc này mới nói, vừa rồi binh bộ Thượng thư phu nhân cùng Lễ bộ Thượng thư phu nhân tới tuyển quần áo, ta trong lúc vô ý nghe được bọn họ nói Lâm Vương hồi kinh trên đường gặp được thích khách. Sở hữu thị vệ đều đã chết, mà Lâm Vương cũng rớt xuống huyền mai, sợ là. Tô Mục Dao tay chặt chẽ nhéo khăn, hàm răng cắn ngôi, kia một tia mủ máu tươi giật đến trong miệng, mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt cũng hảo không ít, ngựa khí cũng bình tĩnh, người đi vội đi, chuyện này ta đã biết. Quách Thành còn tưởng khuyên bảo vài câu, nhưng là nhìn đến Tô Mục Dao bộ dáng, đành phải gật gật đầu, rời đi. Tô Mục Dao hít sâu một hơi, cực lực cẩn nhận trong lòng bi thương, về tới Tô phủ, còn không, có tới kịp nghỉ một hơi. Tô Ngọc liền đỏ mặt chạy tới, gắt gao lôi kéo tô mộc dao tay, ngập nước mắt to nhìn về phía tô mộc dao. Làm sao vậy? Tô mộc dao trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc, chầm rãi hỏi. Tô Ngọc cắn cắn môi, hồi lâu mới nói nói, nương, Ngọc Nhi nghe được ông ngoại nói, nam cung thúc thúc rớt xuống huyền ngai, đã chết, có phải hay không thật sự? Tô mộc dao không nghĩ tới sự tình truyền nhanh như vậy, lập tức tất cả mọi người đã biết, hơi hơi nhắm mắt lại, tiện đà mở, nhàn nhạt nói, người nam cung thúc thúc không dễ dàng chết như vậy Thật vậy chăng? Tô Ngọc túi đầu, đùa bỡn chính mình ngón tay, tâm tình thập phần áp lực. Chương 81 Vui sướng khi người gặp họa. Tô Mộc Dao cũng không biết nên như thế nào an ủi Tô Ngọc, rốt cuộc hiện tại tâm tình của nàng cũng không tốt, đem Tô Ngọc ôm lên, về tới chính mình trong viện. Tô Mộc Dao ngồi yên ở trong sân, sắc mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại cuồng táo bất an, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng biểu tình. Tô Ngọc nước mắt, nhìn về phía Tô Mục Dao, phát hiện Tô Mục Dao không thích hợp, mềm mại thanh âm vang lên: Mẫu thân là ở lo lắng Nam Cung Thúc Thúc sao? Mẫu thân không phải nói Nam Cung Thúc Thúc sẽ không có việc gì sao? Tô Mộc Giao hoàn hồn, miễn cương kéo kéo khoe miệng, lại lộ không ra vẻ tươi cười, chậm rãi thở dài một hơi, nói, đúng vậy, Nam Cung Lâm là Lâm Vương A, đã xảy ra chuyện gì đâu? Tô Ngọc ôm Tô Mộc Giao cổ, chậm dãi nói, mẫu thân không cần lo lắng, Nam Cung Thúc Thúc sẽ không có việc gì, Nam Cung Thúc Thúc nhất định sẽ tồn tại trở về gặp mẫu thân. Tô Mộc dũ xuống mi mắt, không nói chuyện nữa Tâu Ngọc thấy vậy, cũng ngoan ngoan ngốc tại bên cạnh, chơi chính mình ngón tay. Tâu Ngọc tuy rằng không thích Nam Cung Lâm tiếp cận chính mình mẫu thân, nhưng là nghĩ đến Nam Cung Lâm đối chính mình hảo. Tâu Ngọc cũng thập phần lo lắng. Tâu Ngọc trộm ngắm liếc mắt một cái tô mộc dao, sờ sờ tô mộc dao bàn tay, phát hiện tay nàng trưởng tràn đầy nước mắt, trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc qua mang, biết tô mộc dao ở vì Nam Cung Lâm lo lắng. Đô đô miệng, Tâu Ngọc thập phần bất mãn, Nam Cung thúc thúc là người xấu, cư nhiên chọc thân Tuy rằng ở trong lòng trách tội Nam cùng lầm, nhưng là trong mắt lo lắng lại là như vậy rõ ràng. Hôm sau, Tô Mục Giao mang theo Tô Ngọc đi vào đại sảnh cùng Triệu Cẩm Nam cùng Tô Dung Trời ăn cơm sáng. Nhìn đến Tô Mục Giao, Triệu Cẩm Nam lộ ra vẻ tươi cười, Mục Giao tới. Tô Mục Giao gật gật đầu, ôm Tô Ngọc ngồi xuống, Tô Ngọc còn lại là bỏ tới rồi Tô Dung Trời trên người, cười tủng tỉm nhìn Tô Dung Trời, lôi kéo Tô Dung Trời dâu. Tô Dung Trời cười ha hả tưởng từ Tô Ngọc trong tay đem dâu cứu vứt ra tới Nhưng là Tô Ngọc lại chớp mắt to giả đáng thương. Bộ dáng này đậu đến ở đây người đều cười, duy độc Tô Mộc Dao tựa hồ không có nhìn đến giống nhau, vô tư vô vị ăn trên bàn cháo cùng Điểm Tâm. Triệu Cẩm Nam cười nhìn phía Tô Mộc Dao, thấy nàng ánh mắt không hề tiêu cự, khe như mày, mím môi cánh, chậm rãi nói, "Lâm Vương mất tích, ngươi biết không?" Tô Mộc Dao cầm cái muỗng tay hơi hơi một đốn, cái muỗng đụng tới chén trên vách, phát ra vang rộ thanh âm. Tiện đà giống như một cái không có việc gì, người giống nhau tiếp tục uống cháo, "Ta biết" Ngắn gọn ba chữ, lại làm triệu cẩm nam trong lòng thập phần không thoải mái, hắn đã cảm giác được tô mục dao ở vì nam cung lâm lo lắng, nói cách khác, tô mục dao trong lòng đã có nam cung lâm vị trí. Ta ăn no. Tô mục dao buông cái muống, chậm rãi cười, ta đi cẩm tú phường, Ngọc Nhi liền ngốc tại trong nhà đi. Mẫu thân, Ngọc Nhi cùng người cùng đi. Tô ngọc biết tô mục dao lo lắng nam cung lâm, sợ hãi nàng xảy ra chuyện, vội vàng nói. Tiếp thu đến tô ngọc trong mắt nồng đậm lo lắng, tô mục dao tâm đều mềm. Cười sờ sờ Tô Ngọc đầu tóc, mẫu thân chỉ là đi Cẩm Tú Phường nhìn xem, ngươi không cần đi theo mẫu thân, liền ở nhà bồi ông ngoại đi. Triệu Cẩm Nam hơi hơi như mày, thở dài một hơi, biết Tô Mộc Giao là tưởng một người đãi trong chốc lát, liền đem Tô Ngọc ôm lên, cười nói, Cẩm Nam thúc thúc mang ngươi đi ra ngoài chơi, thế nào? Tô Ngọc nhìn về phía Tô Mộc Giao, thấy Tô Mộc Giao chiều hắn gật gật đầu, Tô Ngọc cũng ứng hạ, kia mẫu thân sớm một chút trở về. Tô Mộc Giao cười, gật g nhanh nhẹn rời đi. Triệu Cẩm Nam ôm Tô Ngọc đi trong viện, Tô Ngọc thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy ai đi ấn có thân sắc, Cẩm Nam thúc thúc, mỗ thân không vui. Ân. Triệu Cẩm Nam sờ sờ Tâu Ngọc đầu Tô Ngọc, Ngọc Nhi không cần lo lắng, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Phải không? Tâu Ngọc có điểm hoài nghi, chính là Ngọc Nhi cảm thấy nếu là Nam cung thúc thúc không trở lại, mẫu thân sẽ vẫn luôn thương tâm đi xuống. Triệu Cẩm Nam mấp máy vài cái môi, trong lòng đau tê dại, một câu đều nói không nên lời. Một chén trà nhỏ thời gian sau, triệu Cẩm nam mới tìm về chính mình thanh âm, cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ chuyện tình cảm, cùng tâu ngọc liêu nổi lên khác, hai người ở trung đảo cũng vui sướng. Bên kia, tô mộc dao chậm dãi đi ở trên đường cái, nam cung lâm rớt xuống huyền ngai, sinh tử chưa biết tin tức một khi chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ, mặc kệ đi đến nơi nào đều có thể nghe được các bá tánh đối chuyện này nghị luận. Tô mộc dao trong lòng bực bội lợi hại, nhanh hơn bước chân đi tới Cẩm Tú phường, còn không có đi vào bên trong liền chuyển đến về Nam Cung Lâm từng trận nghị luận thanh. Tô Mộc dao trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, xoay người liền đi, cắn cắn ngôi, vẫn là về tới Tô Phủ, một người ở trong sân uống nước trà. Tiêu Phủ, Tô Mộc Tuyết trong mắt tràn đầy ý cười, bên môi tươi cười như thế nào đều che giấu không được, ha ha. Lâm Vương đã chết. Hảo, thật sự là quá tốt. Tô Mộc Tuyết lớn tiếng kêu lên, ta đảo muốn nhìn lúc này đây Tô Mộc Giao nên làm cái gì bây giờ. Nàng còn không phải là ỷ vào có lâm vương thế nàng chống lưng mới như vậy tiêu ngạo sao. Nghĩ đến tô mục dao được đến nam cung lâm ưu hái, tô mục tuyết trong lòng liền ghen ghét không thoải mái, bất quá là một cái không có trong sạch nữ nhân, dựa vào cái gì được đến lâm vương như vậy ưu tú nam nhân thích. Nàng tô mục dao không xứng